là n g ư ơ i là các ngươi song phương đồng thời kêu lên bên ngoài viện đi vào cái tiếng người lại là thành thật hòa thượng hòa thượng tại sao lại xuất hiện ở đạo quán lục tiểu phụng hỏi lục tiểu phụng cùng tô dương tất nhiên sẽ xuất hiện tại trong đạo quán hòa thượng đương nhiên cũng có thể ít nhất hòa thượng cùng nghi cô đều là bái bồ tát thành thật hòa thượng nói không có chút nào sai t i ê u tính hòa thượng nghi cô tầm đó có chút gì sẽ không có chuyện bồ tát chắc hẳn cũng sẽ xem ở bọn hắn đều là bái mức của mình tha thứ bọn hắn tô dương cũng hỏi hòa thượng không phải tại b ọ sao tại sao lại đi bọ mệt mọi đương nhiên liền đi thành thật hòa thượng biết vâng lời mà nói ngươi tới nơi này làm gì tô dương lại nói ngươi không sợ bị d ì n h líu thành thật hòa thượng l ắ t đầu hòa thượng gần nhất thực sự quá nghèo nghèo liền thịt đều không kịp ăn cho nên cũng không để ý bên trên liên lụy không liên lụy chỉ có thể liều chết đặc biệt đến tìm hai vị hóa duyên tô dương cười nói ngươi quả nhiên là cái thành thật hòa thượng hòa thượng nguyên bản là không ăn thịt ngươi cho dù có núi vàng núi bạc cũng không ăn thịt bất quá ta nhìn ngươi tìm chúng ta hóa duyên là tìm sai người vậy ta nên tìm ai thành thật hòa thượng hỏi tô dương cùng lục tiểu phụng lấy nhau đồng thời nói ra thêu hoa đạo tặc thành thật hòa thượng gật đầu nói để ý tới để ý tới nhưng là đi đâu mà tìm tô dương hướng lục tiểu phụng liếc mắt ra hiệu một bên bất động thanh sắc hướng thành thật hòa thượng đi đến một bên c ư ờ i tít mắt hỏi hắn lẽ nào ngươi cũng không biết rằng thành thật hòa thượng đồng dạng bất động thanh sắc lui một bước nhìn một chút lục tiểu phụng cùng tô dương nói a di đạo phật hai vị không phải là quỷ hẹm hỏi hơn nữa không phải người tốt chúng ta như thế nào không phải người tốt lục tiểu phụng hỏi thành thật hòa thượng lại lui hai bước nói q u ỷ hẹp hòi gặp gỡ hóa duyên không trả tiền này cũng cũng bình thường nhưng liền hóa duyên hòa thượng đều muốn đánh đó nhất định là thật to ác nhân hòa thượng không tuân thủ thanh quy giới luật trộm đi đạo cô chúng ta đương nhiên muốn đợi phật tổ giáo huấn ngươi một chút tô dương nói ra phật tổ hai chữ thời điểm lục tiểu phụng đã trải qua hướng một con chim lớn đồng dạng nhảy đến thành thật hòa thượng phía sau phong kín đường lui của hắn tô dương cũng đột nhiên xuất kiếm nói ra giáo huấn ngươi một chút thời điểm đã trải qua liên tiếp công g a tạm kiếm mỗi một kiếm đều nhanh chóng như bô lôi mũi kiếm trong không khí khuấy động lên ông ông tiếm vang chiêu chiêu không xa thành thật hòa thượng tay h á o bởi vì tô dương chỉ có thể công kích hắn tay h á o thành thật hòa thượng vải rách t r o n g gấm vung tay h á o một cái hai cái lại lớn vừa rộng tay h á o lập tức như bị thổi tức giận đồng dạng vỗ tay lên vung vẩy bốn phía giọt nước không lọt đem cả người bảo vệ ở trong đó tay h á o mang theo hô hô tiếng gió một luồng kình phong c u ố n thẳng thanh cương kiếm bảy tay h á o cùng thanh cương kiếm vừa chạm vào thế mà mạnh mẽ đem thanh cương kiếm đụng nghiêng ống tay h á o bên trên chân lực chăm chú lợi như lơi lao thẳng đến tô dương mặt mà tới thanh cương kiếm bên trên lóe qua một luồng ánh sáng màu đỏ. trên m ũ i kiếm bỗng nhiên tuân ra một luồng không ngừng phụt ra hút vào kiếm khí màu đỏ sậm cùng thành thật hòa thượng tay háo mang theo hang s a y gió lao vào nhau phát ra ken két giòn vàng còn như thực vật đụng vào nhau trong n g a y mắt thanh cương kiếm cùng tay háo đã trải qua liên tiếp va chạm mấy chục cái mưa rơi chối tây một hồi tích đôm đ n c n h à t h a n h thật hòa thượng hai cái bao tay háo tại tô dương thanh cương kiếm trước đó thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lục tiểu phụng từ từ hướng về phía trước bước ra một bước nhìn như đã trải qua chuẩn bị xuất thủ thành thật hòa thượng bất thình lình biến chiêu hai cái tay háo tử tại đỉnh đầu xoay quanh một、vòng. mở m ra ộ không đánh, không đánh. thành cái t thật hòa thượng mở to hai mắt nhìn buồn ngực nói vì cái gì ngươi nhất định phải đập nát hòa thượng đầu hòa thượng chỉ có điều tới hóa duyên mà thôi ngươi tới thật là khéo tô dương chỉ vào tiểu việt nói ngươi có biết hay không ngôi việt này tòa này trong đạo quán nguyên lai lại là ai thành thật hòa thượng con ngươi quay mấy cái không nói gì không nói gì ý tứ có thể là không biết cũng có thể là là biết do không nói người thật không biết tô dương mỉm cười nếu như thành thật hòa thượng nếu là nói không biết hắn liền chuẩn bị thật đánh vỡ đầu của hắn thành thật hòa thượng thở dài người biết rõ còn cố hỏi trong đạo quán ở đương nhiên là đạo cô ta đương nhiên biết rõ hơn nữa lục tiểu phụng cũng ở nơi đây như vậy cái này cái đạo quan bên trong đạo cô nhất định xinh đẹp ghê gớm trong giang hồ có mấy cái xinh đẹp ghê gớm đạo cô đâu cho nên chủ nhân nơi này làm lại chính là giang khinh hà hắn nói thoạt nhìn rất có đạo lý một bộ một bộ suy luận cũng thực sự rất đúng đắn bất quá nói tới nói lui lại như tương đương một chữ cũng không nói lục tiểu phụng lắc đầu nói ngươi bây giờ tới thật trùng hợp ngươi nếu là nói cái gì cũng không biết rất khó để chúng ta tin tưởng tin tưởng cái gì thành thật hòa thượng hỏi tin tưởng ngươi là tới hóa duyên tô dương dương lên trong tay thư chúng ta mới vừa truy xét đến một điểm t h o hoa đạo tặc manh mối ngươi liền một m ự c xuất hiện tiếp đó tất cả manh mối thoáng c á i đ ư ớ c mất ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao lục tiểu phụng cũng lấp lánh nhìn chằm chằm hắm hắn thực sự rất không nguyện ý tin tưởng chuyện này cùng thành thật hòa thượng có quan hệ thành thật hòa thượng mặc dù không thành thật lắm thậm chí sẽ đi đi dạo ký viện nhưng còn không đến mức không thành thật đến trong túi tiền của người khác đi bỏ tiền tình trạng thành thật hòa thượng chặt chẽ ngậm miệng lại giống như dáng vẻ rất đắn đo tô dương con ngươi đi lòng vòng bất thình lình cười nói ngươi nếu không muốn nói chuyện ngày hôm nay vậy chúng ta nói nói đừng như thế nào đây nói cái gì nói nói ngươi như thế nào gặp phải diệp cô thành tô dương nói lẽ nào đây cũng là một cái t r ư n g hợp diệp cô thành đi bình nam vương phủ bên ngoài năm trăm dặm kim cựu linh nhà tiếp đó ngươi vừa vặn gặp phải tiếp đó lại rất trùng hợp gặp phải ta t h a n h thật hòa thượng nói ta chỉ có điều đi tìm hắn hóa duyên trong giang hầu người thường thường chỉ xem đến diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết là hai cái đương thời tuyệt đỉnh kiếm khách nhưng đều không để ý đến một thân phận khác của bọn hắn thân phận gì đương nhiên là đại tài chủ t h a n h thật hòa thượng cười nói vô luận là bạch vân thành chủ còn là vạn mai sơn trang đều là thật to tài chủ ta một cái hòa thượng nghèo đi tìm đại tài chủ bạch vân thành chủ hóa d u ê n chẳng lẽ không phải là chuyện không quá bình thường tô dương cười nói thoạt nhìn bạch vân thành chủ cũng là đại ác nhân chẳng những không có cho ngươi tiền còn đem ngươi đánh cho một trận t h a n h thật hòa thượng giật mình nói làm sao ngươi biết tô dương nói ngày đó ta nhìn thấy ngươi trên mặt đất học rùa đen b ò căn bản không phải bởi vì sợ lục tiểu phụng chuyện liên lụy đến ngươi mà là bởi vì ngươi bị thương đúng hay không t h a n h thật hòa thượng khỏe miệng c o quáp động hai lần bất đắc di gật đầu nhìn qua tô dương buồn khổ nói l ừ a gạt lục tiểu phụng đã là một cái chuyện rất khó thế nhưng là dù sao có đôi khi còn có thể lừa qua hắn hiện tại lại tăng thêm một cái ngươi hai người các ngươi cùng một chỗ căn bản sẽ không bên trên một chút xíu làm ai chúng ta một nhóm này càng ngày càng khó làm lục t i ể u phụng cười lạnh nói ngươi không là hòa thượng sao lúc nào đổi nghề làm tên lường gạt lừa đảo không nhất định là hòa thượng hòa thượng nhất định là lừa đảo nếu không sao có thể đem người khác trong túi tiền hóa đến trong túi tiền của mình thành thật hòa thượng thế mà còn rất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hơn nữa nghe nói hình như cũng không sai mặc dù hắn nói rất đúng nhưng phật tổ nếu là nghe được hắn cũng tránh không được đem hắn đầu chọc trò đập á t ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì diệp cô thành đã xuất thủ ngươi như thế nào còn có thể sống được tô dương hỏi thành thật hòa thượng thần thần bí bị nói có lẽ là bởi vì ta chỉ hướng hắn hóa duyên cũng không có yêu cầu hắn đừng chuyện cho nên diệp cô thành cũng không nghĩ giết ta ta thực sự không hiểu rõ ngươi một cái đại hòa thượng người xuất gia muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy tô dương cười tít mắt sở lấy hắn đầu t r ọ c phật tổ cũng phải bỏ tiền nuôi tám trăm la h ắ n muốn tiền nuôi chuyển kinh người muốn tiền đi ra ngoài có thiên nữ tán hoa cũng phải bỏ tiền thành thật hòa thượng thở dài nếu không thì ngươi nói phật tổ tại sao muốn thiện nam tín nữ cống hiến hư hòa t uống uống ha ha, ồ ngươi còn có loại bản lanh này không ngại dạy một chút ta tô dương kỳ đạo thành thật hòa thượng trở nên ngượng ngùng lên mặt đỏ dần lẩm bẩm nói không thể nói không thể nói lục tiểu phụng cười nói bởi vì hắn tại trong thanh lâu nhất định có tình nhân cũ tình nhân cũ thường thường liền không lấy tiền thành thật hòa thượng thở dài nói như ngươi loại này người làm sao lại không hiểu không có tiền như thế nào thành tình nhân cũ tình nhân cũ ý tứ liền là thường xuyên nhân tình thường xuyên nhân tình liền muốn thường xuyên dùng tiền nhiều nhất là về sau hoa muốn ít một chút nhưng là tuyệt đối không phải không cần tiền thoạt nhìn thành thật hòa thượng mặc dù thành thật thế nhưng là ngươi tiểu hòa thượng lại không thành thật lắm tô dương nói thành thật chọc đầu rũ thấp hơn hòa thượng cũng là nam nhân nam nhân tiểu hòa thượng bình thường đều không quá nghe lời điểm ấy hai vị chắc hẳn so ta rõ ràng hơn tô dương bất thình lình cười lạnh không chỉ chúng ta rõ ràng âu dương một định g ã rõ ràng đi t h a n h thật hòa thượng m á h ngẩng đầu lên gặp quỷ tựa như nhìn qua tô dương giật mình nói làm sao ngươi biết lục tiểu phụng ngạc nhiên nói âu dương cái nào âu dương t h a n h thật hòa thượng q u a y đầu nhìn xem lục tiểu phụng biểu lộ bất thình lình trở nên rất kỳ quái lại giống như có điểm đắc chí bộ dạng lại tốt cao su đối lục tiểu phụng vô c h i rất đồng cảm lắc đầu nói ngươi làm sao lại liền âu dương cũng không biết lục tiểu phong nói ta vì cái gì nhất định phải biết rõ t h a n h thật hòa thượng lặng lẽ nói bởi vì âu dương liền là âu dương tình lục tiểu phong nói âu dương tình lại là người thế nào thành thật hòa thượng khuôn mặt càng đỏ nói lắp bắp nàng là cái là cái rất nổi danh kỹ nữ tô dương nói kỳ thật ngươi cũng không có có ngượng ngùng gì hòa thượng lại không thấy bà xã cũng không có tiểu l ã o bà nếu ngay cả kỹ nữ cũng không thể tìm lẽ nào đi tìm ni cô thành thật hòa thượng đỏ mặt nhỏ giọng nói không không không nàng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế ngươi căn bản không cần không có ý tứ các ngươi vốn chính là rất xứng đôi tô dương nói vì cái gì thành thật hòa thượng hỏi tô dương cười nói ngươi là cao tăng nàng là tên kỹ cao tăng là làm một thiên hòa thượng gõ một ngày t r u n g danh kỹ lại là làm một ngày t r u n g đụng một thiên hòa thượng a di đạo phật phật tổ thật nên hạ xuống sấm chớp đánh chết ngươi thành thật hòa thượng miệng bên trong niệm niệm lại nhải lấy một chút hay cũng nghe không hiểu giống như thật tại niệm kinh khẩn cầu phật tổ đánh chết tô dương tô dương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn hỏi đã ngươi có tên kỹ vì cái gì lại muốn tới tìm đạo cô lục tiểu phụng thở dài nói tên kỹ là phải bỏ tiền mà cái này đạo cô gần nhất lại một mực rất có tiền cho nên ngươi mới sẽ tìm đến nàng hóa duyên đúng hay không hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại từ bỏ chính mình lời nói mới rồi nói bổ sung không không nói không chừng ngươi là liên hợp cái này đạo cô cùng một trôi hóa duyên ngươi hôm nay đến chính là muốn lấy đi thuộc về ngươi cái kia một phần ngươi nói ta là thê hoa đạo tặc cùng một bọn thành thật hòa thượng kinh ngạc nói lời nói vừa nói ra khỏi miệng tô dương cùng lục tiểu phụng liền cùng lúc cười cười hì hì nhìn chằm chằm thành thật hòa thượng thành thật hòa thượng cũng tóc hiện mình nói sai nếu như hắn trước đó thật không biết rằng nơi này ở lấy chính là giang k i n h hà cùng giang trọng uy không biết rằng giang khinh hà cùng giang trọng uy giả mạo thêu hoa đạo tặc trộm đi vương phủ c h â n châu làm sao lại hỏi ra một câu nói như vậy thứ này cũng ngang với là không đánh đã khai thẳng thắn sẽ k h o a n hồng tô dương nói thành thật hòa thượng mặt mũi tràn đầy buồn lo vẻ không ngừng gãi đầu nếu là hắn có tóc mà nói chỉ sợ đã kinh tương đầy đầu tóc đều v ù a xuống chuyện này quá phiền thoái ta nói không rõ ràng hắn nói không đợi lục tiểu phụng cùng tô dương nổi giận sắc mặt của hắn bất thình lình biến đổi lớn chỉ vào cửa tiểu viện teo lên sao ngươi lại tới đây chưa xong con tiếp chương hai trăm bốn mươi lăm Thanh thanh t bất bất liền t h cùng xem như tây môn suy tuyết cũng rất khó làm đến vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn năm trượng bên trong lẽ nào là cái kia chưa bao giờ gặp gỡ bạch vân thành chủ diệm cô thành còn là trong giang hồ thần bí nhất tây phương giáo chủ ngọc la sát chỉ trong nháy mắt hai người tinh lực đều đã tăng lên tới cực điểm toàn thân trên dưới cơ bắp căng cứng làm tốt kịch chiến chuẩn bị chậm d ã i xoay người cửa trước nhìn ra ngoài đạo q u a n tiểu viện cửa lớn mở rộng ra cửa ra vào trống r ỗ n g thế mà một cái quỷ ảnh cũng không có lục tiểu phụng cùng tô dương đầu tiên là s ư n g sở nhưng lập tức hiểu lại quay đầu thời điểm thành thật hòa thượng quả nhưng đã không thấy góc tường bay ra một mảnh ca s a ngoài tường chuyển đến một tiếng gặp lại hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi biểu lộ cổ q u á tới cực điểm rất rõ ràng bọn hắn bị thành thật hòa thượng lựa thành thật hòa thượng không phải bọn hắn liên thủ đối thủ lại không tìm được lý do thích hợp đi nói do hắn làm những sự t ì n h kia vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây thậm chí đã đã bị tiết lộ hắn bí mật một góc mắt không nhìn nổi không thành thật khai báo thế là suy nghĩ cái biện pháp đơn giản nhất lừa hai người bọn hắn có thể thoát thân hai người kia một cái là danh chấn giang hồ lục tiểu phụng một cái là trong giang hồ gần đây quật khởi thế hệ tuổi trẻ cao thủ thần bí hai người võ công c h u n g vào một chỗ liền xem như núi đao biển lửa cũng qua đi hai người mưu trí hợp lại tại một chỗ liền liền thành thật hòa thượng cũng chính miệng thừa nhận thiên hạ rất khó có cái gì có thể gạt được bọn hắn hai chuyện nhưng một mực liền là hai người kia thế mà bị thành thật hòa thượng này chủng loại tựa như tiểu hài tử cho xiết lựa gạt n g ư ờ i nói loại sự tình này buồn cười không buồn cười theo lý thuyết hai người kia nên rất thống khổ tối thiểu cũng là cảm thấy vô cùng thất bại mới đúng hai người bọn hắn nhìn nhau một hồi về sau thế mà đồng thời cười lên ha h a giống như căn bản không phải bị lừa mà là gặp phải một cái chơi rất vui rất có ý tứ chuyện v ừ a nhưng đã bị lừa rồi phát sinh tâm tình không tốt k i a là một điểm ý nghĩa cũng không có không bằng dễ dàng đi đối mặt húng chi hai cái từ không mắc n h người mà n h i ê n bên trên bằng hữu một cái làm đối với bọn hắn mà nói đích thật là rất mới l ạ một loại thể nghiệm thế mà bị cái này con lừa chọc lừa lục tiểu phụng sờ lấy chính mình hai quang rĩa mép cười nói không nghĩ tới thành thật hòa thượng cũng có như thế không thành thật thời điểm lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải hung hăng gõ phá đầu của hắn tô dương nói cũng bởi vì cái này con lừa chọc từ không nói láo một cái cho tới bây giờ không người nói láo nếu là nghiêm túc nói một lần rối chỉ sợ liền bồ t á t đều muốn bị hắn lừa qua ta chính là không hiểu bồ tắt muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy lục tiểu phụng nói t i ể u tính âu dương tỉnh còn năm đó lý sư sư đồng dạng là hoàng đế cấp bậc kia người ngự dụng cũng không cần mấy ngàn vạn lượng bậc đi nói không trừng thành thật hòa thượng là tài thần tô dương nhún n h ú n b a i bản tính của hắn liền là quản lý t à i phú đâu tài thần lục tiểu phụng lắc lắc đầu nói tài thần triệu công minh là đạo gia phật gia cũng không có tài thần cái kia không nhất định tô dương nói ta xem qua một bản kỳ thư phía trên tạm học rất nhiều nhắc tới trong phật giáo có một chi từ dấu bên cạnh chuyển đến bên trong nguyên là có tài thần gọi là bỗng nhiên dừng lại cẩn thận nhớ lại một cái yêu hoa bảo giám bên trong ghi lại liên quan tới phật học các loại nói ân gọi là ân gọi là khen bao lộc hoặc là gọi là bao lộc kim t ư ơ n g có đỏ vàng đen trắng bốn loại cùng ba đầu sáu tay người chờ chút lục tiểu phụng bất thình lình đánh gãy tô dương lách mình tiến vào trong viện đạo quan một lát có ra tới trong ngực ôm lấy một cái pho tượng pho tượng diện mục dữ thợn cùng bên trong nguyên trong phật giáo bồ tát phật tổ mặt mũi hiền lành bộ dạng khác biệt quá nhiều ba đầu sáu tay mỗi một thủ đô là bất đồng màu sắc theo thứ tự là đỏ vàng đen mỗi một cái trong tay đều có hình thức bất đồng pháp khí trong đó một cái tay bên trên nắm một cái nho nhỏ nôn bảo t r ố n sóc đây là cung cấp tại một cái nhỏ trong bàn thờ ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi nói kia cái gì bao lộc kim cương lục tiểu phụng nói tô dương kỳ thật cũng chưa từng thấy qua chẳng qua nếu như vẹn vẹn từ bề ngoài miêu tả xem ra hiển nhiên đây chính là nhất là nôn bảo trắng t r ố n sóc đây là bao lộc kim cương càng rực rỡ đặc điểm thế nhưng là trong đạo quán làm sao lại cung phụng phật ra kim cương đâu lục tiểu phụng một trăm cái không nghĩ ra tựu tính răng k i n h hà là cái giả đạo cô nhưng là cũng không đến nỗi ngay cả phật cùng tiên đều không phân rõ tại trong đạo quán cung phụng một cái p h ậ tượng t cũng quá dở dở ương ương đi dở dở ương ương dở dở ương ương tô dương trong đầu đột nhiên thông suốt đúng đích thật là dở dở ương ương rất kỳ quái đã không đúng lúc dở dở ương ương vậy liền không nên xuất hiện ở đây thế nhưng là nó một mực xuất hiện lục tiểu phụng ánh mắt sáng lên vậy liền đánh vỡ đầu của hắn tô dương nói làm liền làm đảo ngược chuốt kiếm nặng nề đập vào pho tượng trên đầu cái kêu bao lộc kìm cương đầu cũng là hói đầu cùng thành thật hòa thượng đồng dạng p h u p h u một tiếng v a n g giòn pho tượng đầu bị gõ cái vỡ nát bên trong là giống ruột giống ruột trong pho tượng lại có một bức tranh giống xem bộ dáng là đốt hầm lò thời điểm khắc ở pho tượng nội bộ chân dung là một cái màu trắng khen bao lộc tài thần màu trắng khen bao lộc tài thần hiếm thấy nhất nghe nói là tứ sắc tài thần bên trong pháp lực cao cường nhất chức quyền lớn nhất một cái cũng có loại thuyết pháp hắn dư ba màu tài thần dung hợp lẫn nhau mới được cái này màu trắng khen bao lộc tài thần màu trắng khen bao lộc tài thần không có pháp khí nhưng là cưỡi một cái rồng một cái bay múa thanh long nhìn thấy con rồng này tô dương tê cả ra đầu tại sao lại là thứ này lại đi nhìn lục tiểu phụng ánh mắt hai người vừa vặn giao hội lục tiểu phụng cũng tại nhìn tô dương rất rõ ràng nhìn thấy đầu này thanh long lục tiểu phụng cũng minh bạch hàm nghĩa trong đó chuyện này cùng thanh long có liên hệ hai người đồng thời mở miệng nói ra cùng một câu nói ngươi thấy thế nào cười cười lục tiểu phụng trước tiên nói pho tượng này có lẽ liền là giang khinh hà lưu cho chúng ta n à n g có một chút ở trong thư không tốt lắm thẳng nói lời thông qua pho tượng này tới nói cho chúng ta biết thành thật hòa thượng đột nhiên xuất hiện vừa v ậ n để chúng ta liên tưởng đến hòa thượng b ồ t á t tiền loại hình tiếp đó tìm tới đồng thời đánh nát pho tượng này phát hiện bí mật trong đó tô dương gật đầu nói nói cách khác giang k i n h hà cùng giang trọng uy biết rõ thành thật hòa thượng hôm nay giờ thìn sẽ đến thậm chí là bọn hắn trước đó ước hẹn nhưng giang k i n h hà lại không nguyện ý cùng thành thật hòa thượng gặp mặt vì cái gì giang k i n h hà muốn nuốt một mình những số tiền kia lục t i ể u phúc hỏi khó mà nói độc chiếm có khả năng giang k i n h hà cùng giang trọng uy hoàn toàn chính xác muốn mượn sự kiện lần này cùng chúng quanh cắt các hết thể liên hệ kiếm lời đủ vốn ban đầu rời khỏi giang hồ cũng có khả năng tô dương nói hiện tại mấy cái người h i ể m nghi bên trong giang trọng uy cùng thành thật hòa thượng đã trải qua có thể xác định cùng chuyện này nhất định có quan hệ hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ tiếp tục nói giang k i n h hà mặc hồng hải tử n g ư u i minh bạch là có ý gì đi lục tiểu phụng gật gật đầu biết rõ đây là trong giang hồ một cái tổ chức thần bí nghe nói bên trong đều là nữ nhân hơn nữa nghe nói đã trải qua so thanh ý lâu còn muốn lợi hại hơn có lẽ là bởi vì nữ nhân nguyên bản liền so nam nhân lợi hại có lẽ là bởi vì nữ nhân nguyên vốn cũng không như nam nhân cho nên một khi có thể làm được cùng nam nhân đồng dạng như vậy tại đại đa số người trong mắt các nàng liền đã vượt qua nam nhân tô dương gật đầu nói bất kể như thế nào chúng ta bây giờ tối thiểu đã có mấy đầu manh mối giang k i n h hà là hồng hà tử người vương phủ bản án là giang trọng uy giang k i n h hà liên tục làm thành thật hòa thượng cùng giang k i n h hà tầm đó nhất định có một loại nào đó quan hệ mà giang k i n h hà thành thật hòa thượng cùng thanh long hội tầm đó cũng có liên hệ nói một cách khác hồng hà tử cùng thanh long hội tầm đó là có liên hệ t h e hoa đạo tặc đã không chỉ một người vậy liền nhất định là một tổ chức nói không chừng liền là thanh long hội hoặc là hồng hải tử lục tiểu phụng gật đầu ngươi nói hồng hải tử có phải hay không là thanh long hội một cái phân đà cả kiện chuyện liền là thanh long hội làm ra có khả năng này nhưng là ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào ta cũng không tin thành thật hòa thượng sẽ là như vậy người lục tiểu phụng nói theo hoa đạo tặc ra tay phương thức cùng đối tượng trong đó có một bộ phận lớn cũng không đáng chết tương phản đều có thể cũng coi là người tốt lấy lục tiểu phụng đối với thành thật hòa thượng hiểu rõ hắn không nên sẽ hướng những người này ra tay tốt tại theo hoa đạo tặc cũng không chỉ một tô dương cười nói mà chúng ta hiểm nghi mục tiêu lại không có hoàn toàn bài tra xong cái kế tiếp tìm ai nếu như ta không có đoán sai cái kế tiếp nên tìm người sẽ tự mình tìm tới chúng ta tô h dương nói lục tiểu p h ụ n lắc đầu không có ai biết chúng ta ở chỗ này chuyện trên đời sẽ không có nhiều như vậy trùng hợp t i ê u tính người khác nghĩ tìm chúng ta cũng không biết rằng chúng ta tại giang k i n h hà nơi này cái kia đại đa số người đều cho là chúng ta hiện tại nên ở nơi nào chúng ta liền xuất hiện ở nơi nào như thế bọn hắn không phải có thể tìm tới chúng ta dựa theo lúc ban đầu kế hoạch tô dương cùng lục tiểu phụng đi tiết ra trưng bày tiết thần châm tiết lao thái thái làm rõ ràng t h e o hoa đạo tặc tinh rèn sợi tổng hợp cùng kim khâu là từ lâu tới tiếp đó đi bán kim khâu cửa hàng tìm kiếm manh mối như vậy bọn hắn hiện tại đương nhiên ứng nên xuất hiện kinh thành thụy phụ tưởng tối thiểu cũng là ở kinh thành cùng bình nam vương phụ tầm đó lui tới trên quan đạo tại nam dương thành thông hướng kinh thành trên quan đạo từ một cái đường nhỏ rẽ ngoặt từ đất vàng trên đường nhỏ đi thẳng năm dặm về sau có một gian không lớn quảng h n rượu mặc dù cách quan đạo có một khoảng cách nhưng biết uống rượu Hiểu đ、so、các bằng hữu của hắn hoặc là đám địch nhân đương nhiên cũng biết điểm này cho nên nếu như có người biết lục t i ể u phụng đi tới đi lui tại nam dương thành cùng kinh thành ở giữa mà nói nếu muốn tìm đến hắn ở chỗ này chờ nhất định có thể đợi nhận được tô dương cùng lục t i ể u phụng an vị tại quán rượu bên trong Trên bàn chương ó a i hai trăm bốn mươi sáu thư không trích tinh nguyên kịch bản bên trong lần này xuất hiện sẽ là hóa trang thành khách sạn chạy đường trộm vườn chi vương tư không trích tinh nhưng trên thực tế lần này xuất hiện liền là tư không trích tinh chỉ bất q u a hắn hoàn toàn không có hóa trang một chút xíu cũng không có hắn liền tùy tiện từ cửa ra vào đi tới tiếp đó tùy tiện ngồi tại tô dương đối diện giống như một chút cũng không có ngượng ngùng g á n g vẻ tùy tiện nắm lên trên bàn bàn ghép bên trong một cái nước chắt vịt cái cổ liền bắt đầu gạm không coi ai ra gì thuần thục đem vịt trên cổ thịt gặm không còn một mảnh lại cầm lên một cái cánh hắn ăn vừa nhanh vừa vội giống như một cái đói bụng vài ngày nạn dân liền xương cốt đều nhai nát n u ố t xuống rất nhanh một bàn bằng thẳng bàn liền thấy đáy tư không trích tinh mới tại trên quần áo xoa xoa dầu mỡ tay thở ra một hơi thật dài. lục tiểu phụng trầm mặt bất t ì n h lình nói ngươi tính tiền tư không trích tinh lướt qua lục tiểu phụng đồng dạo lại nhìn xem tô dương ta làm sao có thể tính tiền hai người các ngươi lúc nào nghe nói qua trộm tổ tông ăn cơm sẽ tính tiền lục tiểu phụng nhìn xem tư không trích tinh lại nhìn xem tô dương hỏi ngươi biết hắn tư không trích tinh nói trong giang hồ không nhận biết huyết kiếm rất nhiều người nhưng là muốn là liền nghe đều chưa nghe nói qua cái kia cũng sẽ không cần l a n lộn tô dương nói ta ngược lại là hy vọng biết rõ huyết kiếm người càng ít càng tốt miễn cho thường thường bị người ăn nhờ ở đậu thư không trích tinh nói ngươi có biết hay không vì tìm tới các ngươi vì ăn các ngươi bữa cơm này ta bỏ ra bao nhiêu công phu bỏ ra bao lớn đại giới ngươi thế mà còn không vui còn muốn lấy để ta tính tiền hai người các ngươi lương tâm hẳn là đều cho cho ăn hắn giống như dáng vẻ rất ủy khuất t h u ậ t nhìn ăn tô dương cùng lục tiểu phục một bữa cơm là cho bọn hắn bao lớn mặt mũi đồng dạng tô dương cười nhặt nói ta chỉ biết là chúng ta đồ ăn đều cho ăn một cái tiểu tặc lục tiểu phụ ngạc nhiên nói ngươi đến cùng có ý tứ gì tư không trích tinh bất mặt nói các ngươi hẳn phải biết võ công của ta coi như không tệ khinh công cũng miễn cưỡng không có trở ngại đúng không bình thường đi lục tiểu phụ nói tư không trích tinh hừ một tiếng nói tiếp thế nhưng là ta tại mười năm trước võ công còn không giống bây giờ tốt như vậy nhưng là ta lúc ấy đã trải qua vào đi vào đi cái gì đi đương nhiên là trốn đi tô dương cười nói khi đó ngươi còn là một cái tiểu tặc tiểu tặc đương nhiên là người người t i u đánh đáng tiếc ngươi khi đó võ công chẳng ra sao cả ngươi có thể sống đến bây giờ biến thành một cái lớn trộm khẳng định là bởi vì có quý nhân tương trợ cho nên ngươi liền thiếu người ta nhân tình tiếp đó cái kia người gọi ngươi tới làm chút chuyện ngươi liền không thể không làm là như thế này đi tư không trích tinh nặng nghề lắc đầu nổi nóng nói ai nói ta không thể không làm ai nói ta liền một mực không làm ta nhìn cái kia người có thể làm gì ta mặc dù hắn một bộ phẫn nộ bộ dáng q u ậ tường c giống một cái tuổi dậy thì phản loạn thiếu niên thế nhưng là lời nói của hắn cũng tương đương thừa nhận tô dương nói tới hắn hôm nay tới đây là có người để hắn tới làm chuyện nào đó lục t i ể u phụng hiếu kỳ hỏi người kia muốn ngươi làm cái gì tư không trích tinh nặng nề vỗ bàn một cái nói hắn thế mà để cho ta tới trộm ngươi đồ vật ngươi nói ta nếu là làm chẳng phải là một cái có lỗi với bằng hưu lớn hôn đản trộm cái gì lục t i ể u phụng hỏi tư không trích tinh nhìn chung quanh một chút thần bí hướng lục t i ể u phụng cùng tô dương ngoắc ngón tay ra hiệu bọn hắn đụng lên tới tô dương cùng lục t i ể u phụng đương nhiên liền đưa tới ba cái đầu tập hợp một chỗ tư không trích tinh nhỏ giọng thầm nói muốn trộm khối kia thêu hoa đạo t h c lưu lại gấm vóc ngươi nhìn ta ngàn g i m xa sôi g i m đến trên đường đi cơm đều không lo được ăn chính là vì nói cho các ngươi chuyện này để các ngươi cẩn thận đề phòng như thế lớn nhân tình lẽ nào ăn không các ngươi một bữa cơm còn nhiều thêm lục tiểu phụng lập tức rất giật mình hỏi là ai bảo ngươi làm người này nhất định cùng t h e o hoa đạo tặc có quan hệ tư không trích tinh lại lắc đầu nói ta không thể nói ngươi đương nhiên không thể nói cũng không nên nói ngươi đã trải qua thiếu nợ qua hắn một cái nhân tình lần này không có giúp hắn làm việc lại thiếu một cái nếu là lại nói ra tên của hắn chẳng phải là thiếu hắn ba người tình đến lúc đó tựu tính hắn muốn đầu của ngươi, ngươi cũng không tiện cự tuyệt hơn nữa t i ể u tính ngươi nói chúng ta cũng sẽ hoài nghi đây có phải hay không là cũng là cái k i ê n g người để ngươi cố ý giá họa người khác tô dương cười nói cho nên ngươi ngàn ngàn vạn vạn không thể nói còn là ngươi hiểu chuyện tư không trích tinh so cái ngón tay cái chấp chấp mắt nói ta lo lắng chính là đã ta không làm hắn nhất định sẽ tìm người khác tới làm chỗ lấy các ngươi nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận mười hai vạn phần cẩn thận ngươi thật là một cái tốt đồng bạn bạn tốt lục tiểu phụng rất cảm kích vô vô tư không trích tinh b ả vai tiếp đó lại tự tin nói bất quá ngươi yên tâm đi ta cùng tô dương cùng một chỗ không có người có thể gạt được chúng ta n g cái này phản chính là muốn gạt chúng ta còn là rất khó vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tư không trích tinh nặng nề thở dốc một hơi như chút được gánh nặng dáng vẻ nói như thế ta an tâm vậy các ngươi từ từ ăn chuyện này ta liền không xem vào cáo tử huynh đệ tốt lục tiểu phụng ôm quyền nói huynh đệ tốt đi thong thả tô dương cũng ôm quyền nói hai người đều rất cảm kích dáng vẻ tư không trích tinh không yên lòng k h o á t khoác tay một mặt nỗi lòng một bên đi ra ngoài một vừa lầm bẩm lầu bầu nói ai ta lại muốn phát sầu như thế nào đi còn người ta nhân tình đợi đến tư không trích tinh đi không thấy bóng dáng tô dương mới du du cười nói ta phát hiện người đám bằng hữu này mỗi một cái đều là có ý tứ người nơi nào có ý tứ có phải hay không rất giảng nghĩa khí lục tiểu phụng cười nói có ý tứ ý tứ nói đúng là nên đánh vỡ đầu của bọn hắn tô dương nói ngươi sờ một cái xem trên người ngươi khối kia gấm vóc còn ở đó hay không lục tiểu phụng giật mình theo bản năng sờ tay vào ngực đi móc khối kia t h e o hoa đạo tặc lưu lại xa canh bắt đầu chỗ lại trống giống khối kia gấm vóc thế mà hư không tiêu thất nhất định là tư không trích tinh thừa dịp vừa rồi chúng ta lúc nói chuyện trộm đi lục tiểu phụng giật mình nói ngươi lẽ nào một chút cũng không nhìn thấy hắn là thế nào hạ thủ tô dương lắc đầu hỏi ngươi đây lục tiểu phụng cũng lắc đầu nói ta cũng không có bất quá nhất định là hắn trừ vị này trộm vương c h i vương ai có thể từ trên người ta trộm đi đồ vật ngươi xác định ta xác định nhất định cùng khẳng định lục tiểu phụng chấp chấp mắt tiếp đó hai người bọn họ cùng một c h ố cười người rất vui vẻ đồ vật bị trộm đi bên trên tư không trích tinh cái bẫy bọn hắn thế mà còn rất vui vẻ lẽ nào bọn hắn hai đầu góc có bệnh tư không trích tinh khinh công rất không tệ rất không tệ ý tứ liền là trong giang hồ có rất nhiều người đều cho rằng hắn đã đến nhưng bên trên cựu thiên ôm tháng trích tinh tình trạng người trong giang hồ yêu thích luận võ bởi vì luận võ có thể mang đến thanh danh t à i phú cùng địa vị có dám tại cùng tây môn suy tuyết so kiếm có khối người lại chưa nghe nói qua có ai đi tìm tư không trích tinh tỉ thí khinh công nhưng là lục tiểu phụng cùng tô dương bây giờ đang ở truy tư không trích tinh hai người kia tựa như hai cái như diều dây trong gió bị thổi hướng về phía trước thổi thế nhưng là trong không khí rõ ràng không có một tia gió lại giống là r ờ i dây cung kiếm giờ k h ắ c này còn tại nguyên chỗ sau một khắc cũng đã tại vài chục trượng có hơn thời gian trong nháy mắt lại thoát ra một lạng bên trong địa phương ngươi có thể hay không đoán được là ai để hắn tới trộm lục tiểu phụng đại thanh hỏi một cái trộm có thể thiếu nợ ai nhân tình hắn không cha không mẹ theo ta được biết sư phụ cũng sống chết lục tiểu phụng nói có lẽ là bị người nắm được điểm tô dương nói tại dưới đại đa số tình huống hắn trả nhân tình hoặc là nói là bị người nắm nhược điểm về sau hắn phương thức xử lý đều rất đơn giản trực tiếp hữu hiệu, hiệu. lục t i ể u p h ụ n nói đơn giản nhất trả nhân tình biện pháp làm lại chính là đem ngươi nợ nhân tình cái kia người g i ế t ai cũng không cần đi còn một người chết nhân tình người chết cũng nặng không ở bất luận người nào nhược điểm như vậy để hắn làm chuyện này người võ công nhất định rất không tệ liền tư không trích tinh đều không có chút tự tin nào có thể giết chết hắn hơn nữa người này nhất định quan lại khoảng không trích tinh rất nhiều trôi trong tay tô dương từng chút một dẫn dắt đến lục t i ể u p h ụ n mạch suy nghĩ lục t i ể u p h ụ n quả nhiên là cái người rất thông minh không chút nghĩ ngợi liền nói mười năm trước đó tư không trích tinh còn không phải trộm vương chi vương thời điểm kim cựu linh cũng đã là bộ khoái lao tổ tông bắt vương c h i vương thế nhưng là thoạt nhìn tư không trích tinh cũng không phải là đi bình nam vương phủ kim cựu linh hiện tại đã là vương phủ đại tổng quản nếu muốn tìm đến hắn đương nhiên nên đi bình nam vương phủ nhưng bây giờ phương hướng rõ ràng và bình an vương phủ đi ngược lại tô dương nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi lục tiểu phụng ngươi nói thật nếu như ngươi cùng tư không trích tinh đều dùng toàn lực hai người các ngươi ai khinh công c à n g cao một chút lục tiểu phụng không chút do dự nói hắn mạnh nhưng là mạnh không nhiều ba trong vòng trăm dặm bất phân thắng bại tô dương gật gật đầu nếu như hắn đi trước mười dặm ngươi còn có thể đuổi theo kịp sao hoặc là nói ngươi còn có thể tìm tới hắn g i ấ u vết lưu lại đoán được hắn là chạy đi đâu sao lục t i ể u phụng bừng tỉnh đại ngộ ý của ngươi là nói chúng ta sở dĩ có thể xa xa theo kịp hắn là bởi vì hắn cố ý g i ấ u vết lưu lại đem chúng ta dẫn tới một nơi nào đó để chúng ta cho rằng cái chỗ kia chủ nhân liền là để hắn tới trộm đầu người không tệ chỉ bất quá cũng không biết hắn muốn đem chúng ta dẫn tới chỗ nào tại nguyên kịch bản bên trong tư không trích tinh là đem lục t i ể u phụng dẫn tới giang k i n h hà đã quan lục tiệu phụng mới phát hiện giang k i n h hà là hồng hải từ người Từ đó dẫn p hai á t hắn đ h ngày h i hoài nghi, tử như v ậ hiện tại sau đó tư không trích tinh lưu lại dấu chân rốt cuộc điểm cuối biến mất không thấy gì nữa trước mắt là một tòa bên trên ba tầng dưới lầu màu đỏ chiêu bài màu đỏ đèn lồng màu đỏ màn màu đỏ ánh nến chương n g đây c hai trăm bốn mươi bảy mất trộm vật phẩm một nhà quy mô rất lớn thanh lâu thanh lâu đứng ở cửa mấy cái áo xanh tiếp tân rõ ràng đều là nam nhân từng cái từng cái hơi hơi cúi đầu nhưng là tuyệt không lộ vẻ ti tiện quần áo trên người hoa lệ lại không thấp kém nếu như tìm mấy cái hở ngực lộ nhũ cô nương xinh đẹp tới mời chào khách nhân dĩ nhiên có thể hiện ra á o nhiệt một chút nhưng là như vậy trải qua liền cùng cái khác thanh lâu không có gì khác nhau mà nhà này xanh l â u đứng ở cửa cái này mấy nam nhân tuy ý chọn ra tới một cái đều là tuổi trẻ anh tuấn không chỉ anh tuấn quần áo bọn hắn ăn mặc cũng rất tốt liền là ra vào trong thành xa hoa nhất q u á n rượu cũng sẽ không có người đổi u bọn hắn ra tới thoạt nhìn nhà này thanh lâu ông chủ rất hiểu tâm tư của nam nhân cùng là nam nhân ta ngồi ngươi đứng lấy ta ăn ngươi nhìn xem ta chơi lấy nữ nhân ngươi ở một bên hầu hạ cái này sẽ mang lại cho người một loại nói không rõ tâm lý vui vẻ hẳn là hắn muốn mời chúng ta đi dạo đầu lục tiểu phụng kỳ đạo chính hắn đều nói ăn cơm đều sẽ không thanh toán húng chi là đi dạo lầu tô dương cười cười chỉ vào cửa ra vào một khối hàng hiệu t ừ nói húng chi nhà này lầu bên trong nổi tiếng nhất cô nương tựa như là không lên giường không lên giường cô nương còn là cô nương sao cô nương không lên giường chẳng phải là tựa như hòa thượng không đụng chung đồng dạng nhưng thanh quan nhân liền là không lên giường cái chủng loại kia cô nương lầu cửa ra vào hoa k h ô i lớn trên bảng hiệu dùng ngực đậm viết ba chữ to âu dương tình âu dương tình lục tiểu phụng hít vào một ngụm khí lạnh nàng không phải thành thật hòa thượng tình nhân cũ sao lẽ nào nàng cũng là tư không trích t ì n h tình nhân cũ tô dương quan sát lục t i ể u phụng cười nói ngươi nói nàng có thể hay không rất sắp trở thành người hay là ta tình nhân cũ tình nhân cũ là phải bỏ tiền lục t i ể u phụng nói tô dương cười hắc hắc nói ta hiện tại liền muốn biết ngươi mang tiền hay chưa đại đa số thời điểm thanh quan nhân so với cái kia lên giường nữ hải t ử giá tiền cao hơn đây chính là chuyên nghiệp kỹ năng nguyên nhân ngươi có ta cũng có ta biết ngươi lại sẽ không ta giới đương nhiên còn cao hơn ngươi âu dương tình là đông nam kéo một cái nổi danh nhất nổi tiếng nhất thanh quan nhân nghe nói nàng thi từ ca phú thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông cho nên nàng giá tiền cũng luôn luôn cao đáng sợ thường thường gặp nàng một mặt nghe nàng đánh một khúc tiền liền đầy đủ tại cái khác lầu bên trong bao một cái nổi tiếng nhất cô nương vài ngày ai cũng không có khả năng đem âu dương tình dạng này người cùng t h e o hoa đạo tặc liên hệ tới mà rất nhiều người đều suy đoán t h e o hoa đạo tặc nhưng thật ra là cái nam nhân cho nên hắn cố ý ăn mặc thành nữ nhân dáng vẻ nhưng là cũng không có nghĩa là nữ nhân liền không thể ăn mặc thành nữ nhân nữ nhân không cần ăn mặc liền là nữ nhân trên người của ngươi chẳng lẽ không phải tùy thời mang theo mấy tấm ngân phiếu mỗi một chương ít nhất đều là một n g à n lượng lục tiểu phụng ngượng ngùng cười nói ta ngân phiếu dùng để bao lấy cái k i a trương gấm vóc cho nên bọn hắn hiện tại cũng đã đến từ không trích tinh trong tay không có tiền là một cái rất nhức đầu chuyện tốt tại bọn hắn hai quần áo thoạt nhìn cũng đều đầy đủ phô trương tiến vào nhà này thanh lâu cũng không phải là việc khó gì thanh lâu nội bộ cũng rất lớn lui tới các cô nương trong ánh mắt mang theo phong tình vò n g eo vặn cực kỳ tự có một cỗ phong lưu hương vị gặp âu dương tình một mặt cần trước tiên trả tiền lục tiểu phụng đã trải qua hỏi thăm rất rõ ràng không chỉ muốn trước dao không nhỏ một khoản còn phải xếp hàng âu dương cô nương đội ngũ đã trải qua xếp tới nửa tháng sau như thế một người bận rộn lại làm sao có thể có r ả n h đi làm t h e o hoa đạo tặc nàng l i ề n là không ăn trộm không cướp tiền kiếm được cũng đầy đủ khó trách có người nói nữ nhân sinh đẹp trời sinh liền là một loại tài phú có đôi khi bù đắp được nam nhân phân đấu cả đời thoạt nhìn muốn gặp vị này âu dương cô nương một mặt thực sự rất khó khăn ngươi trông thấy cái kia người không có tô dương hướng tầng hai hành lang bên trên đứng lấy một cái nữ hải từ nỗ nỗ miệng đương nhiên nhìn thấy từ chúng ta tiến vào tới bắt đầu nàng vẫn tại xem chúng ta lục tiểu phụng nói lẽ nào nàng là âu dương tình lục tiểu phụng có điểm khinh bị thành thật hòa thượng phẩm vị cái cô nương kia mặc dù không tệ nhưng nếu như thành thật hòa thượng vì cô gái như vậy thần hồn đi nào chưa hẳn cũng q u á không có tiền đồ ta chỉ biết là nàng có thể mang chúng ta đi gặp âu dương tình l ầ u hai cái cô nương kia kỳ thật có thể được xưng là xinh đẹp hai con mắt cười mịn trong tay bưng một chén ba tư nho rượu ngon môi của nàng hơi đỏ lên khuôn mặt cũng đỏ bừng thân thể khắp nơi đều tràn đầy sinh lực nhất là hai cái đùi thon dài mà em dịu tô dương đi lên thang lầu đi đến cái cô nương kia bên người bất thình lình từng t h a n h từng thanh nàng ôm s á t trong ngực cô nương giật này mình bất quá rất nhanh liền bắt đầu si mê mà cười lên nàng lại cười nói ta đã chú ý các ngươi hồi lâu còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái là tới nơi này nhìn xem dĩ nhiên không phải tô dương ngâng lên cô nương c ầ m thon thon cười nói ta đương nhiên muốn tìm một chút nơi này xinh đẹp nhất cô nương ở nơi nào tìm được về sau mới có thể động vậy ngươi đã tìm được chưa nàng hỏi ngươi nói xem tô dương một bên nói một bên chậm rãi lấy ra chén rượu của nàng ngươi vì cái gì cầm rượu của ta ngón tay của nàng thon dài mà tinh tế móng tay thật dài bên trên bôi chét lấy đỏ tươi cây bóng nước nhánh c h ậ m rãi xẹt qua tô dương lồng ngực cười phóng đăng nói lẽ nào giống ngươi nam nhân như vậy còn cần dựa v à u ố n g rượu tới kích thích chính mình tô dương tay cũng trượt chân trên ngực của nàng cười xấu xa nói ta lấy đi rượu của ngươi chỉ là bởi vì sợ ngươi dùng rượu hát ta ta tại sao muốn dùng rượu hát ngươi nàng m ị nhãn như tớ nói tô dương tràn đầy đấy đà mềm mại cái tay kia hơi hơi một nắm nằm ở bên thai nàng nói khẽ bởi vì ta lập tức liền muốn làm một cái rất xấu rất xấu chuyện Cổ h ọ nàng g như như của n b ê ngây t r o n phát ngẩn như t i cả người đang muốn hỏi người minh bạch cái gì tô dương cũng đã q u e n người như một làn khói tiến vào kiện lớn nhất xa hoa nhất gian phòng nàng lúc này mới tính thật minh bạch tức g i ậ n đến toàn thân phát run cắn răng hận hận mắng các ngươi những n à y vương bắt đản lao nương có cái gì so ra kém nàng tô dương cùng lục tiểu phụ gần như đồng thời phá cửa mà vào vọt vào tay phải thứ nhất gian gian kia lớn nhất cũng là xa hoa nhất gian phòng lại không thấy kêu sợ hãi cũng không có thấy trần chùi yêu tinh đánh nhau cũng không có thấy vị kia âu dương thanh cô nương tại vì khách nhân biểu diễn thổi kéo đàn hát một cái thở dốc cũng không thấy trong phòng lại là trống g i n g treo trên vách tường thì bà trên bàn đặt vào đàn ngọc trên mặt đất là mềm mại nhất ba tư thảm có giường có bàn có ghế thậm chí gian phòng góc bên trong còn có cái tinh mỹ cái bô liền l à hết lần này đến lần khác không có người nhưng lục tiểu p h ụ n g ánh mắt đã qua gắt gao đóng ở trên vách tường treo trên vách tường mấy tấm sông núi trong đó có hai bức chính là t h e o hoa đạo tặc từ hoa ngọc hiên c ấ p đi tiếp đó ánh mắt của hắn lại trôi giạt đến đầu giường trên đài một cái lư hương lại rõ ràng là đồ cổ nghe nói chấn đông tiêu cục một nhóm tia đồ trâu báo bên trong cũng có mấy món rất đáng tiền đồ cổ như vậy trên bàn mấy miếng v à n lá Có phải hay không cắt vàng xông cái đám kia mất trộm vàng lá bên trong một phần thậm chí có thể nhìn thấy trên bàn trang điểm có một viên lớn t r ừ n g trái nhãn minh châu bình nam vương phủ mất trộm m ộ ư ơ i tám hộp minh châu mỗi một cái đều có lớn t r ừ n g trái nhãn liền tô dương cũng ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì vì cái gì những vật này sẽ xuất hiện tại âu dương t ỉ n h trong phòng lẽ nào là vu hoan giá hoạn thế nhưng là cái kia m ộ mươi tám hộp minh châu cũng là bị giang khinh hà cùng giang trọng uy mang đi chẳng lẽ nói bọn hắn cùng cái khác t ê hoa đạo tặc nhưng thật ra là cùng một bọn nguyên kịch bản bên trong âu dương tình cùng giang k i n h hà đều là hồng hải tử tổ chức tỉ muội giang k i n h hà tựa hồ không có bất kỳ cái gì lý do mới vu hoan âu dương tình h u n g chi nàng đã trải qua quyết định cùng giang trọng uy cách xa giang hồ thị phi ân oán hà tất lại làm chuyện như vậy còn nói là chân chính thêu hoa đạo tặc kỳ thật nguyên bản là hồng hải tử tổ chức liền là âu dương tình tối thiểu nàng là có phần tất cả những thứ này cũng không hoàn toàn là vu o an thật sự là kỳ trách kỳ quái hơn còn ở phía sau ngươi nhìn đó là vật gì lục tiểu phụng chỉ vào giường lớn nói theo ngón tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang giường lớn phía dưới lộ ra nửa cái dày màu đỏ dày có dày đương nhiên liền nên có chân có chân đương nhiên liền có người lẽ nào vị k i ê u âu dương cô nương đang nằm ở gầm giường xuống liền xem như thanh quan nhân tiếp khách cũng không có nằm ở gầm giường xuống đạo lý một cái xốc lên t r e khuất giường ga giường tốt ở gầm giường xuống cũng có người chỉ có một đôi giày t h e o màu đỏ dày thê ờ dày phía sau có cái giống như là giá đỡ đồng dạng đồ vật đẩy ra ngoài vừa nhìn lại là một cái d ù n dèm tre khuất bàn thờ phật cô nương cũng bái bồ tát lẽ nào là bởi vì cô nương mỗi ngày muốn đụng tiểu hòa thượng cho nên mới thỉnh cầu bồ tát phù hộ phù hộ chính mình không muốn gặp phải một cái có bệnh xấu tiểu hòa thượng thế nhưng là vị này âu dương cô nương chẳng lẽ không phải thanh quan nhân sao lúc này bên ngoài cửa đã kinh truyền tới d ố i loạn tưng bừng cùng tiếng bước chân bốn cái lệch ra đội mũ nửa mở và táo biêu h ắ n đã trải qua ngăn chặn cửa nhìn hắn c h ầ m c h ầ m cũng không hỏi thăm một chút chúng ta t ộ lẹn đường phố bốn đại kim cương tên tuổi đồ chó hoang mắt bị mù dám tới đây náo sự cho ta hung hăng đánh dẫn đầu đại hán trừng mắt vung tay lên người còn lại liền vật lên nồi đất lớn nắm đấm liền muốn hướng lục t i ể u phụng cùng tô dương trên mặt đập tô dương tựa như căn bản không có nhìn thấy những người này ngồi sổm ở bản thờ phật trước đó đẩy ra rèm đi xem bên trong cung phụng chính là lộ nào thần tiên đồng thời cũng không quay đầu lại nói có nghe thấy không hung hăng đánh phía sau lập tức liền truyền đến một hồi lốp bốp âm thanh còn có quỷ khóc sói g à o kêu thảm lục t i ể u phụng mặc dù không có nồi đất lớn nắm đấm cũng không phải cái gì kim cương nhưng nắm đấm của hắn lại so những người này cứng rắn rất rất nhiều nửa nén hương về sau tô dương cùng lục tiệu phụng một lần nữa đi ra lầu cửa lớn phía sau theo mấy cái sưng mặt sưng m g u i t r ắ n g hán túi người gật đầu cười làm lành nói hai vị đại gia đi thong thả đi thong thả lục tiểu phụng ôm lấy từ bàn thờ phật bên trong tìm tới phật tượng ngạc nhiên nói trong phòng của nàng tại sao có thể có thứ này cái này phật tượng ba đầu sáu tay diện mục dữ thợn thế mà cùng tại giang khinh hà trong đạo quán phát hiện khen bao lộc tài thần giống nhau như lúc chỉ bất quá trước mắt tài thần pho tượng so với trước đó pho tượng k i a m à u sắc càng rực rỡ một chút ba đầu bên trên phật khuôn mặt cũng càng thêm sinh động thật giống như lúc nào cũng có thể sống tới đầm dạng hai người đi đến chỗ vắng người tô dương một đấm liền đập nát pho tượng đầu quả nhiên lại là g dấu ruột nhưng pho tượng nội bộ lại không có cái gì bức tranh mà là một tờ giấy nhỏ trên tờ giấy viết mấy cái chữ nhỏ đã đến tay ngày mười hai hoàng hôn sau tây viên đ ậ p mấy chữ này là châm hoa chữ tiểu triện màu sắc n h ạ t nhạt ngón tay dùng sức lướt qua liền sẽ biến mơ hồ thoạt nhìn là dùng bút than viết mà nữ hải tử họa mi dùng bút chẳng lẽ không phải cũng chính là than nói một cách khác có hay không có thể cho rằng cái chữ này đầu vô luận là ai lưu cho ai có khả năng rất lớn đều là nữ nhân hôm nay là ban đầu m ấy lục tiểu phung hỏi mười hai tô dương nói chưa xong còn tiếp nguyên lai tết nguyên đán khen thưởng có thể sống bánh mật ta lại nói ta tự mình đánh thưởng hai lần thế nào một khối đều không có đâu có phải hay không bị các ngươi ăn sạch cái kia ngày mai thứ hai b à canh an ủi một cái mọi người mỗi tuần ngày đầu tiên đi làm buồn khổ chương hai trăm bốn mươi tám chui váy tây viên tên như ý nghĩa tọa lạc tại thành tây là một cái to lớn hoa viên hiện tại đã qua hoàng hôn trong bụi hoa dưới bóng cây đình thai lâu các g i n đã sáng lên từng chiếc từng chiếc đầy sao ánh đèn gió đêm bên trong mang theo hương hoa cũng mang theo m ù i rượu trăng t r ò n như gương đang treo ở n g ọ n cây cây là liền c ả n h cây cao lớn gỗ lim bưng vải hai cây liền c ả n h hợp thành một gốc tựa như là tình nhân tại ôm ấp lấy đồng dạng tây viên bên trong có một phương vải mẫu lớn nhỏ ao hoa sen dọc theo ao hoa sen bên cạnh t ấ m ván gỗ trên đường nhỏ bảy mấy chục tấm cái b à n hiện tại đã trải qua ngồi không ít người các ngành các nghề nam nữ già trẻ đều có lục tiểu phụng chọn một chương tới gần ao hoa sen bản trống ngồi xuống hướng bốn phía nhìn một chút nhữ mày hỏi ngươi có biết hay không âu dương tình giải bộ rắn gì g không biết rằng tô dương lắc đầu lục tiểu phụng lại hỏi vậy ngươi có biết hay không cùng nàng liên hệ người lại dung mạo ra sao đồng dạng không biết rằng tô dương như trước lắc đầu liền ai muốn cùng nàng liên hệ đều không rõ ràng huống chi người liên hệ hình dạng lục tiểu phụng mở ra tay hỏi ngược lại chúng ta tới đó làm gì vậy lẽ nào nhìn thấy hai nữ nhân cùng một chỗ chúng ta liền đụng lên đi bắt chuyện hỏi các nàng có phải hay không âu dương tình nếu như ngươi nguyện ý đi bắt chuyện ta dám khẳng định nơi này chỉ ít có một nửa nữ hài tử sẽ cam tâm tình nguyện nói cho người lời nói thật tô dương cười nói kỳ thật theo ta được biết hồng hài tử tổ chức người có cái đặc điểm chính là các nàng vô luận mặc quần áo gì trên chân d à y nhưng đều là màu đỏ dày thê ơ cho nên chúng ta chỉ cần tìm xuyên hồng hài tử nữ nhân vì cái gì lục tiểu phụng cảm thấy rất kỳ quái nữ nhân xuyên hồng hài tử vốn là rất xinh đẹp nữ nhân vì xinh đẹp vốn chính là có thể cái gì đều không để ý lý do này chẳng lẽ còn không đủ tô dương cười nói có đôi khi ta thật rất khó lý giải nữ nhân ý nghĩ lục t i ể u phụng nún núi vai Yêu ở cùng lục t i ể u phụng chuyện p h í a m ấ y câu nói đó bên trong tô dương bất thình lình nghĩ đến âu dương tình dưới giường cái kia xong màu đỏ dày tê ơ đã các nàng vô luận mặc quần áo gì đều mặc hồng h ả i tử vì cái gì dưới giường sẽ có một đôi lẽ nào âu dương tình lần này đi ra ngoài là lấy một nữ nhân tại dạng gì tình huống dưới mới có thể lấy đi ra ngoài còn nói là loại này dạy nàng có tận mấy đôi mà lục t i ể u phụng lúc này nghĩ lại là thế nào mới có thể tìm được xuyên hồng hài tử nữ nhân khó rằng chúng ta muốn chui vào mỗi lần cái nữ hài từ phía dưới váy đi xem một cái hắn hỏi tại sao lại không chứ tô dương cười nói ngược lại hồng hải tử trong tổ chức nữ nhân nói không chừng đều là rất đẹp chúng ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền chui đến hắn phía dưới váy đi có cái tra án lý do rất nhiều bình thường không dám làm không muốn làm kéo không xuống tới khuôn mặt làm chuyện xấu đều nhưng hùng hồn đi làm nhưng vào lúc này tô dương bất thình lình ngậm miệng lại ánh mắt xếp chặt ánh mắt chiếu tới chỗ một cái lao bà từ bóng cây xuống đi ra một cái rất lâu đời lao bà mặc lấy một thân bổ đầy bủ đinh quần áo màu xanh trên lưng thật giống như đệ lấy khối đá lớn giống như mình đem eo của nàng từ trung gian để gãy nàng bước đi thời điểm thật giống như một mực không người trên mặt đất tìm thứ gì đồng dạng chiếu sang tại trên mặt nàng mặt của nàng tràn đầy nếp nhăn xem ra tựa như là trương đã vỏ thành một cục lại triển khai bông vải giấy thế mà như thế cũng có thể gặp phải nàng hạt rẻ r i a n g đường trong tay nàng còn cầm cái rất lớn giò trúc dùng một khối rất d à y vải bông che kín nàng một bên tại tây viên bên trong hành cậu một bên giao hàng mới vừa lên thành phố hạt rẻ g a n g đường lại thơm vừa nóng hạt rẻ g a n g đường mới mười đồng tiền một cân lục tiểu phụng cũng nghe thấy tiếng giao hàng quay đ cái. Cái hắn, khẳng khẳng, hắn vốn là cái rất giàu tại đồng tình người hắn hướng lao phụ nhân với tay lao bà bà ngươi qua đây ta mua hai cân hạt rẻ quả nhiên lại thơm vừa nóng hơn nữa chính là mới vừa lên thành phố ngươi nói mười đồng tiền một cân lão bà bà gật gật đầu còn là không người giống như một mực tại nhìn lục tiểu phụ chân Bởi bản vì eo của nàng căn nàng không thẳng đã lục ê n được. l t i ể u phụng lại lắc đầu nói mười đồng tiền một cân tuyệt không đi giống tốt như vậy hạt rẻ tối thiểu cũng phải mười lượng bạc một cân mới được ít một đồng tiền ta đều không mua lão bà bà cười cười đến nếp nhăn đầy mặt càng sâu mười lượng bạc một cân ngươi nếu chịu bán ta liền mua hai cân lão phụ nhân nói đương nhiên chịu bán hai mươi lượng một cân ta cũng chịu bán lục t i ể u phụng cười nói nhưng là ta cũng có chuyện muốn ngươi giúp ta một việc lão bà bà cười khổ nói đương nhiên được thế nhưng là giống ta dạng này lão bà còn có thể giúp đại gia ngươi làm chuyện gì lục t i ể u phụng cười nói eo của ngươi đã con vốn là giống như luôn luôn trên mặt đất tìm đồ đồng dạng cho nên ta muốn ngươi đi thay ta tìm mẫu đồ vật tìm cái gì lục t i ể u phụng nói tìm xuyên hồng hài tử nữ nhân hồng hài tử bên trên còn t h e o lên chỉ c ú mẹo lão bà bà cũng cười loại sự tình này bảo nàng làm chính là lại phù hợp cũng không có nàng t u tính chui vào người khác váy dưới đáy đi người khác cũng sẽ không ngờ vực nàng nhận lấy hai mươi l ư ợ n g bạc con mắt đã cười đến híp thành một cái tuyến đại gia ngươi liền ở chỗ này chờ tìm được ta liền trở lại nói cho ngươi lục tiệu phụng nói ngươi như có thể tìm tới trở về ta lại mua ngươi năm cân hạt rẻ lão bà bà thật cao hứng đi lục tiểu phụng càng vui vẻ hơn chẳng những vui vẻ hơn nữa hài lòng tô dương một mực không nói một lời thẳng đến lao bà bà đi xa hắn mới cười nói chỉ có như ngươi loại này người thông minh mới có thể nghĩ ra được loại này thông minh chủ ý lục tiểu phụng mặt mày hớn hở nói đương nhiên rất nhiều người nói ta chính là cái thiên tài ta cảm thấy câu nói này nói rất đúng hắn một bên nói một bên lột ra một cái hạt rẻ hạt rẻ còn rất nóng vừa nóng lại thơm nhưng ngươi ngươi quên một việc thiên tài luôn luôn bẩn mệnh tô dương nói lục tiểu phụng đã đem hạt rẻ đưa đến bên miệng nghe được tô dương mà nói lại ngừng lại nói lẽ nào ngươi sẽ xem tướng ta giống như là chết sớm người sao ta sẽ không xem tướng ta sẽ chỉ biết độc tô dương nói độc nơi nào có độc lục tiểu phụng ngửi ngửi trong tay hạt rẻ lắc đầu không tin nói ngươi nói là viên này hạt rẻ hắn nói tiếp một cái cơ khổ lao phụ nhân tại sao muốn bán có độc hạt rẻ đâu hơn nữa nơi này lại không chỉ hai chúng ta như là người khác mua nàng hạt rẻ chẳng phải là cũng muốn hạ độc chết lẽ nào nàng có bệnh thích nhìn người bị độc chết đây quả thực không có một chút chỗ tốt nha nhưng là trừ ngươi ở ngoài ngươi trông thấy người khác mua qua nàng hạt rẻ sao tô dương hỏi lục tiểu phụng x ứ n sở hắn cũng không phải là cái sơ ý người từ l ã o phụ nhân đi về sau hắn một mực tại dùng ánh mắt còn lại nhìn xem nàng thế nhưng là nàng một đường giao hàng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào mua nàng hạt rẻ lẽ nào là bởi vì l ã o phụ nhân thực sự quá già rồi lão để cho người có chút tác tâm cho nên trừ lục tiểu phụng người hảo tâm này bên ngoài căn bản không có những người khác nguyện ý từ trong tay của nàng tiếp nhận ăn đồ vật tô dương đẩy ra trên bàn một viên hạt rẻ nhẹ nhàng tạo thành bột phấn giải vào bên cạnh bàn trong a o sen ao bên trong lập tức liền nổi lên mấy cái cá chép màu vàng tranh nhau chen lấn đi đoạt ăn hạt rẻ bột phấn một hồi liền đem thổi ở trên mặt nước vỡ hạt rẻ ăn không còn một mảnh tiếp đó những ngày cá đều không ngoại lệ nổi lên trắng cái bụng rất nhanh trên bụng của bọn nó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát không đến một thời gian uống cạn chung trả mấy cái cá chép liền biến thành bộ xương màu đen bộ xương chậm rãi hướng đáy nước chìm xuống rất nhanh liền nhìn không thấy tốt giống cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng lục tiểu phụng khuôn mặt đều đổi xanh nếu không phải tô dương nhắc nhở hiện tại là bộ xương cũng không phải là cá mà là hắn ngươi ngươi làm sao nhìn ra được tô dương thần b í nói ta phải một bản k ý thư trong sách đối với độc giới thiệu rất kỹ càng không nói gặt ngươi ta hiện tại cũng coi là dùng độc mọi người lục tiểu phụng liếc hắn một cái hỏi nàng đã muốn hạ độc chết chúng ta khẳng định là có mục đích lẽ nào nàng mới thật sự là t h e o hoa đạo tặc cách đó không xa lão phụ nhân đã trải qua tập tên đi tới nàng dáng dấp đi bộ mặc dù tuổi già sức yếu dựa theo bước chân cũng rất nhẹ nàng mặc váy rất dài kéo đến đến trên mặt đất phủ lên chân đương nhiên cũng phủ lên trên chân dày trên bàn đã có không ít hạt rẻ vỏ mà lục tiểu phụng cùng tô dương còn cười tít mắt ngồi lao phụ nhân thế mà cũng không có chút nào kinh ngạc liền biểu lộ không có một tia biến hóa thực sự thật có thể bảo trì bình thản lẽ nào nàng cũng không biết rằng hạt rẻ bên trong có độc nàng meo lại mắt cười cười nói nơi này giống như không có mặc hồng hài từ nữ nhân xuyên tử dày cùng vàng dày cũng có hai cái tô dương cũng cười cười nói xuyên hồng hải tử cũng có một cái ta đã tìm tới lão phụ nhân nói đại gia ngươi tỵ tìm được ở đâu lục tiểu phụng khe nói ngay ở chỗ này liền là ngươi lão phụ nhân giật mình nhìn lấy bọn hắn là ta ta loại này lão bà sẽ mặc lấy s o n g hồng hải tử tô dương nói không chỉ có là đỏ hơn nữa phía trên còn t h e o một con cú mẹo lão phụ nhân bất thình lình cười âm thanh thay đổi hoàn toàn nếu như nhắm mắt lại không nhìn tới nàng thanh âm này hoàn toàn liền là một thiếu nữ tiếng cười của nàng như trung bạc so trung bạc thay đổi nghe các ngươi không có ăn của ta hạt rẻ ra đường không có tô dương cùng lục tiểu phụng trăm miệng một lời tốt như vậy hạt rẻ giang đường ngươi vì cái gì không ăn tô dương cười nói trong giang hồ có mấy thứ đồ là tuyệt đối không đ ụ g được cái gì gấu bà ngoại hạt rẻ giang đường nữ đồ tể đao mồ heo đào hoa phong tình nhân xương ngũ độc nương tử hoa đào độc nhưng phiền thoái nhất lại vẫn cứ là hồng hài tử cúng mèo nghe nói muốn xem đến cái này cúng mèo so muốn xem đến những nữ nhân này rốn còn muốn khó khăn lao phụ nhân lắc đầu thở dài không sai nghe nói thấy qua người đều phải chết hai người các ngươi một mực đều thấy qua chúng ta còn không nhìn thấy lục tiểu phụng nhìn qua lão phụ nhân mày nói lão phụ nhân lắc đầu các ngươi thấy được nhất định thấy được t i ể u ở âu dương trong phòng cũng bởi vì như thế ngươi liền muốn hạ độc chết chúng ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy a lục tiểu phụng cười lạnh nói lão phụ nhân cười lạnh không nói thêm gì nữa kiếm của nàng liền là trả lời một đôi đoàn kiếm t i ể u ở nàng trong giỏ sách trên thân kiếm buộc lên đỏ tươi màu gấm t i ể u ở tô dương t r o n g thấy cái này xong đoàn kiếm thời điểm kiếm quang l o ạ lên mũi kiếm đã đến hắn cùng lục tiểu phụng cổ h ọ n thật nhanh xuất thủ thật nhanh kiếm lục tiểu phụng không dám ra tay đi đón hắn sợ trên kiếm phong có độc nhưng hắn có thể trốn hắn người đột nhiên tựa như như du ngư trượt ra ngoài chẳng những phản ứng nhanh động tác c à n g nhanh tô dương lên thân không động cả người tính cả dưới mông cái ghế cùng một chỗ một khối hướng về sau trượt ra hơn một t r ư ợ n g lão phụ nhân kiếm mặc dù nhanh nhưng nàng tính sai một điểm song kiếm của nàng lại nhanh nhưng nàng chỉ có một người thế là nàng không chút do dự đuổi theo lục tiểu phụng vô luận lục tiểu phụng người tới nơi nào chất động bay múa kiếm quang lập tức cũng đi theo tới nơi nào kiếm pháp đỏ đỏ、so、dùng dùng quang n như g cầu n thế giống h đều chớp lá cây bị rét lạnh kiếm khí chỗ tồi từng mảnh rơi xuống qua trong dây lát lại bị kiếm quang xoắn nát liền mười lăm minh nguyện tựa như cũng bị cái này rét lạnh kiếm khí bước đến mất đi hà quang lục tiểu phụng vốn cho là tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành đã là trên đời nhanh nhất kiếm khách hắn nghĩ không ra trên đời còn có cái như vậy người Hắn thậm chương í đã trải qua chuẩn bị trốn, bởi qua chuẩn hắn bị vì x a nay không cho là mình có thể tiếp được tây môn như cũng tây suy tuyết vậy kiếm, cho thể có được là tiếp t ư tự k hai ô n nổi này g tiếp cái h trăm h h a n k bốn mươi chín tuyệt đại gia nhân xưa kia có giai nhân họ công tố thị múa kiếm khí động bốn phương q u a n người như núi sắc quệt hoài thiên địa vì đó lâu lên xuống diệu như nghệ bắn chín ngày rơi kiểu như nhóm đế tao rồng liệm tới như lôi đ ỉ n h thu tức giận thôi như giang hải ngưng thanh quang kiếm khí múa vốn là không phải phòng trên yến tiệc lấy lòng quan lại quyền quý thưởng thức vũ đạo m công i phong phong, tôn đại nương khỏe miệng lại lộ ra nhai rắn cười nhưng nàng nhưng lại không biết lục tiểu phụng lớn nhất bản lĩnh liền là tại tuyệt lộ bên trong cầu sinh tại cầu sống trong chỗ chết hắn người đột nhiên dọc theo thân cây tuột xuống giống như rắn trượt trên mặt đất chỉ ngay đoạt vừa vang lên theo gió chui vào đêm thụy vật mảnh im lặng một kiếm này đã trải qua làm đến chân chính im lặng những nơi đi qua không có kiếm rít không có, có tiếng gió có lẽ thẳng đến đâm vào trái tim của người ta bị đâm người mới có thể phát hiện công tôn đại nương khỏe miệng nổi lên mỉm cười kiếm khí múa thắt ở trên thân kiếm dây lụa là bộ này võ công xào rượu vị trí đồng dạng cũng là mệnh môn vị trí làm sao có thể bị người tùy tiện cắt đ ứ t vừa rồi cái kia một cái chính là nàng cố ý bán sơ hở mà bây giờ cái này im lặng một kiếm mới là nàng chân chính sát chiêu kiếm khí múa im lặng huyết kiếm lại như là sấm nổ thiểm điện như giải lụa kiếm quang từ trên trời giang xuống huyết kiếm thân kiếm huyết quang lấp loe không yên còn như biển máu giao long tôn hướng công tôn đại nương hậu tâm những nơi đi qua biển máu ngập trời Kích trong h h í c tầng tầng t sóng lớn.、Trong、không khí phát ra đinh thai nhức góc long ngâm tiếng hồ gầm vô luận phía trước có cái gì cho dù là một ngọn núi đều muốn bị đụng vỡ nát cái này chính là phải nhắc nhở công tôn đại nương kiếm của ta đến đến hậu tâm của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là không cứu ngươi nếu là khăng khăng giết hắn ngươi sẽ chết liền xem như thủ giết cha cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đồng quy v u tận có đôi khi đồng quy v u tận chẳng qua là một loại lựa chọn vạn bất đắc dĩ tại có thứ hai con đường có thể đi tình hôn dưới không người nào nguyện ý lựa chọn con đường này quả nhiên trên bầu trời xẹt qua một đạo cầu vồng đỏ tươi dây lụa mang theo đoàn kiếm giống tiên nữ trong tay phi c h â m giống như là đông hải định hải thần trâm hướng huyết kiếm mũi kiếm đóng xuống căn này định hải thần trâm muốn đem đầu kia g à o thét huyết long gắt gao đ ì n h giữa thiên địa chấn áp tại vạn trượng biển dưới mắt mặc nó có thiên đại uy năng cũng không thể c ở i có một tiếng nhẹ vang lên long âm hổ khiếu xâm xét vang r ộ i thanh â m toàn bộ biến mất cầu vồng cũng không biết tung tích giữa thiên địa tựa hồ chỉ có cái tia tiếng nhẹ vang lên tại không ngừng quanh quẩn trôi hướng phương xa chỉ một kích hai người đều thối lui mấy bước nhìn như ngang tay nhưng huyết kiếm thân kiếm đoạn trước lại thêm ra một cái mảnh không thể nhận ra chấm đỏ giống như là một viên đỏ tươi nốt ruồi lại giống là tình nhân trên môi son phấn giữa lông mày chu x a kiếm khí m u a quả nhiên là tốt m u a tốt khí thế mà có thể trực tiếp tổn thương đến đã trải qua lần thứ hai cường hóa tiến vào tuyệt thế giai đoạn huyết kiếm công tôn đại nương thân thể tại chỗ xoay tròn trong tay dây lụa mang động đoàn kiếm c u ố n lên một cỗ kiếm quan g hộ thân ngăn cản lục tiểu phụ một kích dựa thế phi thân lui ra ba thước hai tay huy động liên tục mấy cái thu hồi hai thanh đoàn kiếm lập tại nguyên chỗ cả kinh nói ngươi là ai tô dương trường kiếm chấn động Cùng phụng song lục tiểu song, song mà đây ứ n nhàn nhạt nói, ta là ai không trọng yếu, nhưng đã ta nguyện xuất thủ, ngươi liền không khả năng hắn. phụng cũng g giết thủ, khả là ta ta xuất tiểu từ ai sau Lục yếu, đã c quay ra ta tới, cười nói, nhiên đương hì hì nói, ta đương nhiên là một m ự câu nguyện nguyện chính chúng nguyện đồng nhiều ngươi. xuất xuất tay, lấy ý ý ý thủ. Ta thủ tứ ta loạt ít hai khi phó ra là đối đ y là một c â rất vô sỉ nhưng cũng là một câu để cho người rất không có biện pháp mà nói nhất là hai cái võ công cùng nàng kém không nhiều lắm người nói ra lời như vậy nàng thì cũng là cái dám biện pháp đều không có nàng đơn độc đối phó lục tiểu phụng hoặc là tô dương đều sẽ không rơi xuống hạ phòng công ũ n chiến thắng, nhưng cùng lúc mặt đối hai người bọn họ, trên đời này dám nói tất thắng người, g có lúc thể mặt tất tuyệt hai họ, h đối đời dám sẽ k v ư ợ tôn qua hai ba ta h cái. Tốt tốt tốt, ta vốn k g nhất đại ị n trong người, h hỏi, huyết khí giết người, loại sự tình này chứ huyết kiếm giết o máu, có l sự t ì nương h chứ này nghiêm nghị nói ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi sẽ giết người nha hạt rẻ giang đường cũng có thể giết người tô dương nói nếu không phải ta để ý chúng ta thật tốt tới uống trà hiện tại đã là hai cái người chết rồi chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết lẽ nào ngươi hôm nay tới chính là vì giết chúng ta công tôn đại nương cắn răng nói nghỉ muốn phí lời trên giang hồ bản chính là của người đó đao nhanh ai để ý tới hôm nay ta nhận thua các người muốn đánh muốn giết động thủ đi nàng sau khi nói xong thế mà ngang đầu nhắm mắt một bộ chờ chết bộ dạng nàng cái này giữa ngực một cái tô dương cùng lục tiểu phụng mới phát hiện bộ ngực của nàng sung mãn một hồi sóng lớn mãnh liệt không thể so với huyết kiếm dâng lên kiếm khí thủy c h i ề u trinh l ệ n h loại trình độ này gợn sóng tuyệt đối không phải một cái lao phụ nhân có khả năng nắm giữ lục tiểu phụng lắc đầu nói ngươi hà tất muốn chết muốn sống đây khó rằng chúng ta liền không thể ngồi x u ố n đến mua mấy cân k hai ô n g g có độc hạt rẻ i n đường, một vừa uống trà, một bên Dương g ư ờ một một tâm trà, thật tốt tâm sự. Tô vừa sự. c người ó khóc i hai một treo cổ ba náo đã đánh không lại, trực tiếp bên trên một chiêu cuối cùng vậy cũng không n chiêu Hai gì. g lại, tiếp cuối trực một có vậy bọn hắn một s ư ớ n g một họa đang nói hăng say bất thình lình tầm đó chốc lát trước còn đang nhắm mắt chờ chết công tôn đại nương thân thể đã lăng không lục ra váy dài tung bay đã trải qua lướt đi năm t r ư i n g bên ngoài dưới váy dài lóe qua một vệt ánh sáng màu đỏ màu đỏ dày giữa không trung truyền đến một tiếng cười khẽ lẽ nào mẹ ngươi không có nói ngươi nữ nhân lớn nhất bản lĩnh là lừa người một câu vẫn không nói gì n à người n g đã tại mười ngoài mấy t r ư i n g nơi xa nhìn cái gì vậy còn không truy tô dương nặng nề g h đập lục tiểu phụ n g một quyền thân hình dương g i a đã trải qua bên trên nóc nhà hướng công tôn đại n ư ờ n g chạy trốn phương hướng đuổi theo lục tiểu phụng cũng theo sau ba đạo nhân ảnh xuyên đường phố qua ngõ hẻm ở trong thành triển khai theo đuổi hoa mục lâm viên đình thai lâu cát như bay từ bọn hắn lỏng bàn chân lùi ra ngoài chỉ t i ế c tại vừa bắt đầu lục tiểu phụng cùng tô dương liền chậm một bước vô luận bọn hắn dùng bao nhanh thân pháp giữa bọn hắn khoảng cách từ đầu đến cuối đều duy trì xa mười mấy triệu chỉ có thể xa xa trông thấy thân hình của nàng trong giang hồ lấy khinh công nổi tiếng cao thủ tô dương gặp qua không ít tư không trích tinh làm lại chính là trong đó khinh công cao nhất một cái diêm tiết san hoắc thiên thanh tây môn suy tuyết thành thật hòa thượng chút người đương nhiên cũng đều không kém nhưng giờ khắc này ở phía trước trốn nếu là những người này hai người bọn hắn nói không chừng sớm đã đuổi kịp cái này rằng không phải nói khinh công của nàng liền nhất định cao hơn tư không trích tinh nữ nhân cùng nam nhân so sánh thân thể trời sinh liền càng thêm nhẹ nhàng mềm dẻo khí lực của các nàng lại không bằng nam nhân bởi vậy tại khinh thân nhỏ nhắn võ công trên giới công phu liền tất nhiên sẽ vượt xa nam nhân đồng dạng khinh công trình độ một cái vóc người thon thả nữ nhân thực chiến lên tốc độ nhất định phải so đại nam nhân càng nhanh hơn nữa giống tây môn suy tuyết giống h o á c thiên thanh nam nhân như vậy càng quen thuộc chính diện quyết sinh tử sẽ không dựa vào khinh công để chạy chối chết tầng tầng nóc nhà t ừ n g đầu con đường công tôn đại nương thân pháp từ đầu đến cuối cũng không co chậm lại nhưng tô dương cùng lục tiểu phụng cũng chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng tinh thần thể lực đều chính đang đình phong thân pháp của bọn hắn đương nhiên cũng không có chậm lại công tôn đại nương đã phát hiện muốn vứt bỏ phía sau hai người thực sự không phải chuyện dễ dàng trước mặt một con phố khác đèn đ u ố c s á n g trưng hiện tại thời điểm còn không muộn con đường này chính là trong thành bên trong địa phương náo nhiệt đường phố có hai ba lầu uống trà hai ba nhà t ử quán đường phố bên cạnh bảy chuẩn bị thức các dạng s ạ p hàng có rất nhiều bán kim khâu phấn hoa có bên đường lộ thiên cửa hàng bán là cá sinh cháo cùng bị quay công tôn đại nương chân lực đột nhiên hạ xuống người đã rơi vào đường phố lập tức lên tiếng kêu lớn lên cứu mạng nhà cứu mạng người nàng kêu chạy vào một lầu u ố n trà tô dương cùng lục tiểu phụng cũng theo sát lấy nhưng là một cái lao bà gọi cứu mạng hai cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đại nam nhân ở phía sau truy chuyện này đương nhiên là người người đều không ưa đã có mấy cái thẳng mi lăng mắt chàng trai g à o thét lớn nhảy dựng lên bảy tám người cùng một chỗ xuống tới động đao động đao cầm băng ghế cầm băng ghế vây quanh tô dương cùng lục tiểu phụng có thể là một cái vốn không quen biết lao bà bà ra mặt chàng trai t i ê u tính không nhất định là người tốt lành gì có lẽ cũng là ỷ vào người nhiều mới có đảm lượng nhưng vô luận như thế nào cũng không thể coi như là xấu chàng trai tô dương nói khẽ với lục tiểu phụng nói tiến lên tiếp đó hai người ô m đầu liền từ trong đám người hướng ra ngoài sông b ị n h một cái một cái ghế dài nặng nề đánh vào tô dương trên sông lưng ghế dài từ cắt đứt thành hai đoạn c o i một tiếng một thanh quỷ đầu đao hướng lục tiểu phụng cánh tay chém đi xuống chặt tới một nửa trôi đao kiếp nhưng lại không biết thế nào gãy thành hai đoạn xiu xiu hai tiếng hai viên dây xích sắt thẳng đến tô dương cùng lục tiểu phụng mắt cá chân lần này đánh bại là đánh tới lại giống đụng phải tấm sát bắn ra ngoài hai cái cánh cửa đồng dạng khôi ngô đại hán ngăn ở bọn hắn tiến lên trên đường lục tiểu phụng cùng tô dương bả vai thoáng khé động cái này hai đầu đại hán liền bay đến một bên ôm đầu lao ra đám người lao ra quan trà phía sau cửa cửa sau bên ngoài là đầu cái hẻm nhỏ bọn hắn mới vừa mới nhìn rõ công tôn đại nương liền là từ cánh cửa này đi ra nhưng bây giờ trong hẻm nhỏ cũng chỉ có đầu chó h o a n g ngồi xổm ở trong khe cống ngầm gặm xương cốt công tôn đại nương đã liền cái bóng đều nhìn không thấy hai người chạm trong ngõ hẻm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thế mà đồng thời n ở đủ cười nữ nhân lớn nhất bản lĩnh quả nhiên là lừa người lục tiểu phụ nói hôm nay ta coi như là lại học đến một cái đạo lý minh bạch đạo lý này so luyện một môn võ công tuyệt thế còn hữu dụng tô dương cười nói nghe nói càng nữ nhân sinh đẹp càng sẽ l ừ a người như thế thoạt nhìn vị này công tôn đại đường hẳn là một cái tuyệt đại giai nhân đi lục tiểu p h ụ n nói ta chỉ là muốn biết rõ vì cái gì vị này tuyệt đại giai nhân đến cùng phải hay không âu dương tình người liên hệ chưa xong còn tiếp chương hai trăm năm mươi bỏ qua điểm mấu chốt trên đời không có vô duyên vô cớ tình yêu cũng tương tự không có vô duyên vô cớ hận người trước kia có hay không đắc tội qua công tôn đại đường tô dương hỏi lục tiểu p h ụ n lục tiểu p h ụ n cười khổ lắc đầu không được nói đắc tội công tôn đại đường chính là nàng trước mặt ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên ta căn bản không có ngờ tới nàng vừa thấy mặt liền sẽ hạ thủ thủ tô dương lại biết mình cùng lục tiểu phụng trước kia đắc tội qua nữ nhân này hoặc là nói là đắc tội qua hồng hải tử tổ chức người thượng quan đan phượng liền là hồng hải tử thành viên nhưng cái này cũng không hề đủ để tạo thành công tôn đại nương tới giết chính mình cùng lục tiểu phụng lý do huống hồ nếu như công tôn đại nương nếu như là vì thượng quan đan phượng báo thù mà nói hoàn toàn có thể thừa dịp chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này đối lục tiểu phụng đơn độc ra tay lục tiểu phụng hành tung cũng không khó tìm hơn nữa từ hôm nay biểu hiện của nàng xem ra nàng vừa bắt đầu tựa hồ cũng không biết mình liền là tô dương vậy liền kỳ quái bất luận nhìn thế nào nàng hôm nay đi tây viên đều giống như cũng không là đi phó ước hội mà là đặc biệt tiến đến giết chúng ta nhất là ngươi lục tiểu phụng hít một hơi thật sâu nếu như nàng liền là thêu hoa đạo tặc chủ sử sau màn như vậy nàng muốn giết ta liền cũng không kỳ quái thậm chí âu dương tình nơi đó tin cũng là nàng cố ý lưu lại muốn đem chúng ta dẫn đi tây viên nhiên động thủ sau trên thực tế nếu như không phải ngươi nhìn ra hạt rẻ bên trong có độc chúng ta đã là người chết tô dương trầm ngâm chốc lát nói võ công của nàng ngươi thấy thế nào tựa hồ k、so、năm năm. lần này liền tô dương đều có điểm không quyết định chắc chắn được nguyên kịch bản bên trong kim cựu linh là thêu hoa đạo tặc mà bây giờ thêu hoa đạo tặc biến thành một đám người giang trọng uy giang khinh hà là kim cựu linh là liền hồng hà tử bên trong người đều là còn lại còn có mấy cái người hiểm nghi không có hoàn toàn tra rõ ràng chẳng lẽ đều tiêu diệt nghĩ nghĩ nói bất kể có phải hay không là nàng chúng ta trước hết muốn tìm tới nàng lục tiểu p h ư n g hỏi như thế nào tìm vừa rồi nàng đang ở trước mắt chúng ta đều đổi u không kịp. hiện tại nàng đã trải qua vô ảnh vô tung khó rằng chúng ta ngược lại có thể tìm tới tô dương chỉ vào trước mặt một con đường nói ngươi suy nghĩ một chút thành phố này như thế lớn nàng vì cái gì chỗ nào đều không đi một mực chạy tới nơi này ngươi nói là nàng đối với nơi này quen thuộc nhất lục tiểu phụng ánh mắt sáng lên nàng liền ở tại chung quanh đây liền xem như tại chung quanh đây chúng ta cũng không có khả năng một nhà một nhà tìm tô dương nói lục tiểu phụng tự tin nói chỉ cần nàng tại tại thành phố này ta liền nhất định có thể đem nàng tìm ra vì cái gì cho là ta ở chỗ này có cái bạn rất thần hẳn tại trong thành phố này vẫn tính có chút bản lĩnh lục tiểu phụng nói sa vương tô dương hỏi lục tiểu phụng cười nói ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện ở chỗ này l a n l ộ t không biết rằng xả vương người chỉ sợ không nhiều vừa rồi tại tây viên bên trong còn có q u á n trà trên đường đi ta tối thiểu nghe được bảy tám cái hắn t ử nói chuyện phiếm bên trong nhắc qua người này tô dương nói nghe nói chỗ của hắn không chỉ có hai ngàn cái có thể vì hắn bán mạng huynh đệ còn có toàn bộ trong thành thứ ăn ngon nhất ta bảo đảm ngươi nhất định yêu thích vậy chúng ta còn chờ cái gì nói đi là đi lục tiểu phụng tô dương tam chuyển lưỡng chuyển xuyên qua mấy cái đường cái đi đến một mạng lớn thoạt nhìn rất phá dân cư nhóm bên trong nhưng mà lại từ một cái đường nhỏ cái thứ ba ngách rẽ chuyển biến tiến vào người một cái rất hẹp nó nhỏ trong n õ nhỏ rất âm ư trên mặt đất còn giữ trời đầy mây sau cơn mưa bùn g lầy hai bên có đủ loại kiểu dáng cửa hàng bề mặt cũng đều rất nhỏ hẹp ra ra vào vào, giống như đều là chút người không nhận ra người những con rối này nhiên sẽ lẫn nhau trò chuyện mấy câu nói đều tiếng quảng đông đúng lúc này có loại không cách nào hình dung kỳ diệu mùi thơm theo gió chuyển tới trên đời thư ăn ngon nhất thường thường không tại quán rượu lớn bên trong mà là tại loại này vắng vẻ địa phương nhỏ quán rượu lớn bên trong bán là phục vụ cùng mặt mũi mà loại địa phương nhỏ này bán lại là đặc sắc đi theo lấy mùi thơm bay tới phương hướng đi qua ngõ nhỏ đ ấ y có nhà rất nhỏ cửa hàng cửa ra vào bảy cái đại lô tử trên bếp hầm lấy một nồi lớn đồ vật mùi thơm liền là từ trong nồi phát ra tới tại đi vào vừa nhìn trong nồi không biết rằng nấu thứ gì nồng đậm trong canh đang tốt tốt tốt hướng ra ngoài bốc lên bọn trong cửa hàng địa phương cũng rất bẩn vách tường cái bàn đều đã bị khói dầu hun đến biến thành màu đen liền trên biển hiệu chữ đều tị bị hun không cách nào phân biệt nơi này giống như cũng không mua đừng bọn hắn mới vừa ngồi xuống trong tiệm tiểu nhị hỏi cũng không có hỏi liền từ trong nồi múc hai bát lớn giống canh thịt b ă n đồng dạng đồ vật cho bọn hắn canh thịt b ă n còn tại chẳng những thơm màu sắc cũng rất dễ nhìn lục tiểu phụng đưa cái t h i a cho tô dương thần b í nói ngươi có biết hay không thứ này là cái gì làm xa vương xa vương hắn mở tiệm tử nếu là không bán rắn canh chẳng phải là treo đầu dê bán thịt chó tô dương ăn hai cái quả nhiên hương vị ngon canh thịt băm bên trong c h í ít có ba năm loại mùi vị khác biệt hỗn hợp với nhau lục tiểu phụng tựa như cảm giác không thấy nóng đồng dạng mấy cái liền ăn hết một bát lại thêm một bát đắp lấy tiểu nhị đi thịnh canh trống rỗng mới cởi hỏi canh rắn loại thức ăn này khắp nơi đều là có ngươi có biết hay không nhà hắn vì cái gì ăn cực kỳ ngon tô dương lại ăn hai cái phẩm phẩm nói ba bốn loại độc nhất rắn đi xương đi đầu đi đôi cắt thành sợi cộng thêm sống sờ sợ lột ra tẩy hương cùng dùng nước ngạt chết chó đen thịt dùng con g i ế t cho ăn lớn hùng thịt ức nói không chừng bên trong còn thả mèo thịt tá vị thứ này nếu là lại ăn không ngon trên đời này liền không có đồ ăn ngon lục tiểu phụng ánh mắt sáng lên tốt tốt tốt thế m à n h ư thế đều có thể phân ra tới g h y gớm nhưng ngươi vẫn là không ăn ra tới một vật cái gì tô dương kỳ đạo hoa hầu lục tiểu phụng nói hoa hầu không sai hoa hầu lục tiểu phụng chỉ vào ngoài cửa nồi lớn thản nhiên nói hỏa hầu vốn là ăn không ra được từ ta lần đầu tiên tới nơi này đến bây giờ đã nhanh có mười năm cái n ồ i kia trong mười năm chưa bao giờ từng đứt đoạn hỏa thêm vào các loại xương cốt đều đã bị nấu nát nát thành xương tương cho nên t i ể u tính địa phương khác biết nói sao làm cũng làm không được tô dương múc một cái t h i a canh rắn nhà n n h ạ t nói mười năm có thể tại loại này l o n g xà lăn lộn ở địa phương lăn lộn trên mười năm còn càng lăn lộn càng tốt xà vương ngược lại thật là một cái có người có bản lĩnh một cái có người có bản lĩnh thường thường trừ chính mình có vượt qua người bình thường thực lực bên ngoài càng quan trọng hơn là một tòa thật to chỗ dựa đương nhiên lục tiểu phụng gật gật đầu tiếp đó hướng cái kia tiểu nhị làm cái rất kỳ quái thủ thế cái kia tiểu nhị vốn là một bộ xa cách bộ dạng loại này thổ đầu thổ nao xứ khát lão hắn luôn luôn thấy ngứa mắt thế nhưng là nhìn thấy lục tiểu phụng cái này thủ thế về sau thái độ của hắn lập tức thay đổi lập tức cười làm lành hai người dùng tiếng quảng đông nói mấy câu về sau tiểu nhị lập tức quay người từ cửa sau đi ra ngoài không bao lâu lại trở lại trong tiệm rất cung kính hướng lục t i ể u phụng khoa tay một cái dấu tay xin mời cửa sau bên ngoài là đầu càng hẹp cái hẻm nhỏ trong khe cống ngầm tản ra mùi tối h khắp nơi đều bay đầy con ruồi c h ố i ngõ hẻm lại có phiến hẹp cửa đẩy ra cửa đi vào là cái rất lớn sân nhỏ tầm mười đầu ở trần hoàn toàn đại hán đang ở sân ngồi đánh bạc đánh bạc đến toàn thân đều đang đổ mồ hôi g ó c bên trong chất đống mười mấy cái lồng trúc tử có lồng hộ bên trong lấy chính là r ắ n độc kim hoàn ngân hoàn rắn hổ mang có lồng bên trong đang đóng mèo hoang chó hoang tây hương một người đang từ lồng bên trong lấy con chó vàng ra tới tiệm tay hướng bên cạnh một cái lớn trong chậu nước nhấn một cái cạnh tranh sống sờ sờ đem con chó này chết đ u ố i cái này tiểu nhị lại dẫn bọn hắn đi vào cái nhỏ tiệm tạp hóa đi đến đầu rất hẹp cầu thang đi tới một cái hẹp trước cửa n h ư n sau đó xoay người rời đi đẩy cửa vào nhà trong phòng cùng phía ngoài cạnh tranh hoàn toàn là hai cái thiên địa trong phòng mỗi lần mẫu đồ vật đều là có giá trị không nhỏ tinh phẩm uống trà ly là dùng cả khối bạch ngọc điêu thành chứa quả vật mức hoa quả đĩa là ba tư tới thủy tinh bản trên vách treo thứ họa trong đó có hai bức là ngô đạo tử nhân vật một bức là hàn làm nuôi thả ngựa hình còn có cái tranh chữ lại là đại vương bút tích thực một người đang tựa ở t r ư ơ n g trên giường e m trời nóng bức cái kia cái ghế nằm thế mà còn hôn mê rồi một tầng thật dày ra hổ chỉ lộ ra hắn khuôn mặt cùng tay đôi tay này bên trên cơ hồ đã liền một điểm thịt đều không có mặt tái nhợt bên trên cơ hồ cũng chỉ còn dư lại một lớp da bao lấy xương cốt vị này liền là xà vương lục tiểu phụng cười giới thiệu nói nhưng lời nói mới lên tiếng một nửa thanh âm của hắn liền im b ặ t mà dừng cả người cũng ngây ngẩn cả người nằm tại mềm trên giường xà vương trên cổ buộc lại một cái đỏ tươi khăn còn cổ hai con mắt đã trải qua lồi ra hốc mắt bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ b u ồ n cười giống như là trên sân khấu t h ằ n g hề hắn lại nhưng đã bị người sống ghìm chết tại trên giường e m mà tại trên con đường này thủ ở bên ngoài mười mấy cái huynh đệ một chút xíu phát giác đều không có tay của hắn vẫn còn ấm độ cơ bắp còn không có hoàn toàn lỏng hiển nhiên chết đi cũng không lâu hắn kiếm đã trải qua lấy ra lại không có ra khỏi vỏ tại cách đó không xa trên bài bày hiển nhiên hắn đã làm tốt dùng kiếm chuẩn bị lại căn bản chưa kịp đi rút kiếm lục tiểu phụng chậm rãi cởi xuống xà vương trên cổ màu đỏ khăn còn cổ đây là một cái thật dài tơ lụa. lục tiểu phụng gần từng chữ công tôn đại nương trên thân kiếm dùng liền là loại này tơ lụa người chớ có quên nàng sa tanh đã đã bị ngươi n ư ớ mất tô dương nhắc nhở lời nói mới nói tô dương bất thình lình ý thức rằng chính mình sa vào một cái lầm lẫn nguyên kịch bản bên trong lục tiểu phụng hoàn toàn chính xác liền là căn cứ điểm này phán định giết hại xà vương không phải công tôn đại nương nhưng công tôn đại nương dùng chính là song kiếm song kiếm hiển nhiên có hai cái dây lụa mà lục tiểu phụng tại tây viên chỉ bẻ gãy trong đó một cái nhìn thấy tô dương bất thình lình không nói thêm gì nữa lục tiểu phụng nói ngươi chắc h ẳ n cũng minh bạch nàng cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c một cái tơ lụa cũng chỉ có nàng mới có tất yếu tới giết x à vương nàng nhất định có thể đoán được chúng ta sẽ tìm đến x à vương hỗ trợ cha ra nàng điểm dừng chân nhìn xem lục tiểu phụng trong tay dây lụa một cỗ khí lạnh đống nhiên xuất hiện trong lòng chợt nhớ tới tại nguyên kịch bản giai đoạn sau cùng kim cựu linh cùng công tôn đại nương một phen trong lúc nói chuyện với nhau rõ ràng có thể thấy được kim cựu linh đối với công tôn đại nương hiểu rõ vô cùng không chỉ biết rõ nàng sợ rắn liền nàng bất đ ề nhất thanh nghị sợ một cái tuyến ở trong lòng thời gian dần trôi qua t r ù m kết hợp lại đường dây này bên trên có thành thật hoạt thượng kim cựu linh hồng hai tử cùng giang trọng uy hai người chẳng lẽ nói bọn hắn đều là thanh long hội người thậm chí liền bình nam vương diệp cô thành đều cùng thanh long hội có nói không rõ gốc m ắ t lại thêu hoa đạo tặc cán tóc về sau những người này vì che giấu cùng lợi ích phân phối triển khai nội bộ sống mái với nhau rửa sạch chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm năm mươi mốt lại gặp kim cựu linh lục tiểu phụng đứng lấy xả vương thi thể một bên hai cái lông mày gần như muốn quấy thành bánh q u a trèo tự trách nói chúng ta không nên t ạ i cửa ra vào ăn cái gì nếu như chúng ta sớm một khắc đi vào có lẽ hắn sẽ không phải chết tô dương nhìn qua gian phòng một cái góc lắc đầu nhàn nhạt nói hắn hôm nay không chết có lẽ ngày mai cũng sẽ chết có một số việc một khi quay tiến vào sẽ rất khó toàn thân trở lui vô luận là thanh long hội hồng hai tử tổ chức còn là bình nam vương phủ thậm chí là kim c ự u linh đều không phải là x à vương có thể đắc tội hắn vốn không nên trộn lẫn những việc này cùng những này không đắc tội nổi người quay tại một h ố i ngươi như thế nào xác định hắn cũng trộn lẫn đi vào lục tiểu phụng kỳ đạo ngươi nhìn đó là vật gì tô dương chỉ vào góc tường nói theo ngón tay hắn chỉ phương hướng góc phòng bên trong thế mà cũng có một cái nho nhỏ bàn thờ phật mà bàn thờ phật bên trong đồng dạng là một tôn khen bao lộc tài thần ba đầu sáu tay vàng đen đỏ ba loại màu sắc lục tiểu phụng thân hình thoát một cái đã trải qua nâng lên tôn này nho nhỏ tài thần tượng lật tới lật lui nhìn nhìn bất thình lình một q u y ề n đập vỡ pho tượng đầu pho tượng như trước là khoảng không phần bụng không có tờ giấy loại hình đồ vật nhưng trên nội bích lại có một cái nho nhỏ màu trắng khen bao lộc bức tranh bức tranh bên trong khen bao lộc tài thần dưới hướng cưới chính là một cái thanh long c bảy tám g năm g khinh hà h nơi n đó trước h nhau như y giống lúc. t ta tới đây đã nhìn thấy qua hắn trong phòng có cái b à n thờ phật chỉ bất quá khi đó không có lưu trong nội tâm đến cùng là cái gì thờ phật một lúc sau liền thời gian dần trôi qua quên lục tiểu phụng tức giận một quyền đánh vào trên đầu của mình đụng một cái đem đầu đánh cái bao lớn cắn răng nói ta vốn nên nghĩ điểm này tại lần thứ nhất tại trong đạo quán nhìn thấy bàn thờ phật thời điểm ta liền nên nghĩ hắn một bên nói một bên liền muốn dùng đầu đi đụng t ư ờ n g bình một tiếng đem t ư ờ n g đụng ra một cái động lớn ngươi chính là đánh vỡ đầu của mình cũng vô dụng chết liền là chết vĩnh viễn không có khả năng lại s ố n g tới tô dương nói lục tiểu phụng mắt đỏ giống một cái dã thú bị thương gầm nhẹ nói thế nhưng là nếu như ta có thể sớm một chút nghĩ điểm ấy nếu như chúng ta không tại cửa ra vào ăn chen kia đáng chết canh thịt băm có lẽ hắn sẽ không phải chết tô dương lắc đầu ngươi phải hiểu rõ một điểm đã hắn trộn lẫn đi vào liền phải làm tốt tùy thời sẽ chết chuẩn bị kỳ thật không chỉ là hắn bất cứ người nào bao quát ngươi bao quát ta thậm chí bao gồm tây môn suy t u y ế t bao quát diệp cô thành không có người nào là không thể chết cũng không người là không chết được tất cả mọi người muốn vì hành vi của mình phụ trách cho nên nếu có một ngày hai chúng ta cũng muốn đối mặt tử vong thời điểm ta hy vọng là một loại yên lặng trạng thái lục tiểu phụng cắn răng nói nhưng bây giờ ta nghĩ để người khác đi tìm chết ai lục tiểu phụng dương lên trong tay t ơ lụa giơ lên phật tượng nặng nề rơi ngã xuống trên mặt đất trầm giọng nói ngươi nói xem ngươi biết nàng ở đâu t o a thành này mặc dù lớn nhưng cũng luôn có có thể lật qua một ngày hắn một bên nói một bên đi ra ngoài xem ra đã làm tốt một hộ một hộ đi tìm chuẩn bị đúng vào lúc này bên ngoài cửa truyền đến d ố i loạn tưng ơ bừng có tiếng mắng chửi binh khí ra khỏi vỏ tiếng binh binh bang bang đã trải qua có người động thủ rồi nha môn làm việc người không có phận sự tránh ra có người hô to lục tiểu phụng cùng tô dương nhìn nhau nhìn nhau còn không có đi ra ngoài phía ngoài đã trải qua chuyển đến hai tiếng tê u thảm đẩy ra cửa hướng ra ngoài vừa nhìn hẹp hẹp trong ngõ nhỏ có hai đám người đang đang đối đầu một mặt là mười cái x à vương huynh đệ mặt khác cũng có mười mấy người đều là bộ khoái dẫn đầu một cái sắc mặt tâm nước tuổi không l ớ n lắm tóc cũng đã hoa r â m n ắ m trong tay lấy một đoạn liên tử thương liên tử thương đầu thương đang tại nhỏ máu mà hai đám người trung gian trên mặt đất có một vũng máu vũng máu bên trong nằm một người chính là dẫn lục tiểu phụng cùng tô dương đến xả vương nơi này tới cái tia tiểu nhị tránh ra tô dương k h á c quát một tiếng thân hình đã trải qua vụt lên từ mặt đất như cùng một con chim lớn phiêu qua đám người rơi vào tiểu nhị bên người chỉ gặp cái k i a tiểu nhị ngực vị trí trái tim có một cái thật sâu lỗ thương máu đang từ bên trong quần quận hướng ra ngoài lưu tiểu nhị mặt như vào n nhạt hai mắt nhắm n g h i ề n chỉ có yếu ớt hô hấp lại tìm tòi mạch đập của hắn nhảy lên vô lực mạch tượng dần dần hướng tới nhẹ nhàng sinh cơ đã tuyệt liền là lớn la thần tiên ở đây cũng cứu không được hắn lục tiểu phụng cũng đến đứng tại hai trong đám người gian hét lên chuyện gì xảy ra xa vương các minh đệ từng cái trên mặt bi phẫn dẫn đầu chỉ vào đối diện bọn bộ khoái dùng tiếng quảng đông liên thoáng cùng lục tiểu phụng nói xong mấy câu gì hiện ra rất là phẫn nộ mà đối diện dẫn đầu cái kia bộ khoái lại thu hồi trong tay liên tử thương đổi một bộ cung kính nụ cười đối tô dương cùng lục tiểu phụng làm cái vai trào nói hai vị thế nhưng là tô đại hiệp lục đại hiệp ngươi là ai tại sao muốn xông vào nơi này giết người lục tiểu phụng nói tại hạ là đông nam sáu tiết kiệm tổng bộ đầu gọi đầu b à c hưng lô thiếu hoa tóc trắng bộ đầu cười làm lành nói ta lần này buổi tiếp chúng ta kim láo tổng đến nơi đây phá án trên đường đi nghe nói có người tại ngủ nguyệt lâu cùng tây viên xuất thủ kim lão tổng nghe xong liền biết là lục đại hiệp cùng tô đại hiệp cũng tìm nửa cái thành cũng không có tìm được chúng ta trong thành bộ đầu tam đầu xà mạnh v ị nói cho chúng ta biết trong thành xả vương mánh khóe thông thiên giao du rộng lớn nói không chừng hai vị tại xả vương nơi này nhỏ liền mang theo các huynh đệ đến tìm ai biết mấy vị này bằng hữu lại ngăn đón không để cho gần nhỏ dưới tình thế cấp bách còn tưởng rằng hai vị đã xảy ra chuyện gì liền động thủ rồi nhất thời thất thủ đã thương vị bằng hữu này đông nam sáu tiết kiệm tổng bộ đầu lỗ thiếu hoa lục tiểu phụng đương nhiên là nghe nói qua lại không nghĩ tới người này võ công không những không yếu nói tới nói lui cũng một bộ một bộ lúc này hoàn toàn không để cho sáu tiết kiệm hắc đạo bằng hữu sợ hai bộ dáng ngược lại giống một cái xử sự, sự vừa vận đại quản g ra kim láo tổng liền là kim cựu linh mặc dù kim cựu linh đã sớm không tại lục phiến muôn làm nhưng lục phiến môn người phần lớn là hắn từ đồ tử đ ồ tôn lỗ thiếu hoa là cái c o i nhãn lực đã trải qua nhìn ra lục tiểu phụng cùng tô dương trên mặt phủ lên một tầng ư ơ n g vội v à n nói thật sự là nhỏ nhiều chuyện lấy hai vị bản lĩnh làm sao có thể bị nhốt lại nhỏ sau khi trở về liền lập tức gọi người đưa tới năm ngàn lượng bạc cho vị huynh đệ kia làm a n ra phí hắn ngược lại là biết làm người có lẽ cũng là bởi vì hắn không chỉ sẽ lùng bắt trộm càng biết làm người cho nên mới có thể còn sống lên làm sáu tiết kiệm tổng bộ đầu ngươi ngược lại là có tiền m ở miệng liền là năm ngàn lượng lục tiểu phụng gừ lạnh nói lỗ thiếu hoa cười làm lạnh nói tại công môn làm cỡ nào nhiều năm hoặc nhiều hoặc ít có chút thu nhập thêm h ú n g chi lần này là nhỏ mạo phạm hắn quay đầu vung tay lên phía sau bộ khoái cửa liền mường được ra hắn khoa tay một cái dấu tay xin mời cười nói hai vị nếu là không việc kim lão tổng trong nha môn đã trải qua chuẩn bị tiệc rượu mời hai vị tiến đến trò chuyện chút tình tiết vụ án hắn quả nhiên rất biết cách nói chuyện bị rơi xuống tiệc rượu là tư tình trò chuyện chút tình tiết vụ án là c ô n g sự như thế nói chuyện vô luận là ai cũng không tìm tới lý do từ chối khó trách hắn có thể không đến bốn mươi tuổi liền làm đến cái địa vị này phủ đài nha môn mặc dù là tứ phẩm q u a n nha nhưng tại kim cựu linh vị này đã từng lục phiến môn tổng giám đốc trước mặt phủ đài vẫn đúng là không tính là cái gì đại quan huống chi kim cựu linh bây giờ thân phận là bình nam vương đại tổng quản càng không phải là một cái chỉ là phủ đài có thể l ã n h đ ộ n g tại phủ đài nha môn hậu trạch chuyên môn dọn ra mấy cái sân rộng cho kim cửu linh cùng hắn mang theo người ở lớn nhất trong một cái viện đã trải qua khai tiệc trên ghế chỉ có ba người lục Tiểu phụng tô dương cùng kim cửu linh bản sứ bộ đầu tam đầu x à mạnh vĩ cùng sáu tiết kiệm tổng bộ đầu đầu bạc hưng lỗ thiếu hoa tại đứng một bên tiếp khách lỗ thiếu hoa liền đứng tại kim cửu linh bên người túi đầu khoanh tay k h ắ p khuôn mặt là đại hãn kim cửu linh nhàn nhạt nói thiếu hoa ngươi chuyện này làm quá thiếu nợ cân nhắc ngươi, giết xà vương huynh đệ, ngươi có nghĩ tới không vạn nhất bọn hắn muốn bắn ngược lại ngươi để nhỏ mạnh sau đó t r o n g thành làm người như thế nào làm việc nếu như x à vương sống sót còn có thể bán ta cái mặt m ũ i nhưng bây giờ ai nhỏ mạnh liền là tam đầu xà mạnh vĩ nơi này bộ đầu hắn chỉ có một cái đầu có thể theo nói hắn có ba tấm khuôn mặt đối đãi tội phạm thời điểm là một t r ư ờ n g đối đãi đồng liêu bằng hữu thời điểm là một cái khác t r ư ờ n g đối đãi tiền bồi cấp trên thời điểm ngay tại lúc này cái này một t r ư ờ n g mạnh vĩ nói tổng giám đốc yết tâm ta tại x à vương thủ hạ mấy cái đại đầu mục cùng ta vẫn tính có thể nói bên trên mà nói sẽ không lọt lên hắn nói chuyện bộ dạng rất có lòng tin để cho người có một loại không hiểu thấu cảm giác thật giống như hắn nói sẽ không loạn vậy liền nhất định sẽ không loạn nhìn xem mạnh vĩ một mặt người hiền lành còn hơi mang theo vài phần ngượng ngùng khuôn mặt t ư ơ i cười tô dương cảm thấy thực sự rất khó tưởng tượng hắn đối đãi tội phạm gương mặt kia là cái dặn gì một người như vậy sẽ cười hì hì cho người ta đi rót nước cớt nóng bên trên t r ê n lẫn cây gậy nghe nói tại đông nam chín đại danh bộ bên trong thủ đoạn của hắn luôn luôn là tội độc ác hát đạo thượng bằng hữu nếu như thất thủ thà rằng tự sát cũng không nguyện ý rơi ở trong tay của hắn bất quá có lẽ chính là bởi vì có loại người này người mới sẽ biết làm người hay là không muốn phạm tội tốt vô luận như thế nào chuyện này là chúng ta có lỗi với xả vương huynh đệ trừ ngươi đã nói bạc bên ngoài kim kiểu linh bỗng nhiên dừng lại hỏi mạnh vĩ ngươi trước kêu mỗi tháng thu xả vương người nhiều ít phần lệ tiền tám trăm l ư ợ n g từ hôm nay trở đi không muốn thu kim kiểu linh nhàn nhạt nói sau đó nhỏ mạnh gái này một khối phần lệ bạc thiếu hoa ngươi cũng đồng d ạ n g ít thu tám trăm l ư ợ n g lỗ thiếu hoa nghe nói muốn ít lấy tiền không chỉ không tức giận ngược lại như chút được gánh nặng d á vẻ nặng nghề gật đầu kim k i linh xử lý xong nội bộ bọn họ chuyện mới hỏi lục tiểu phụng ngươi nói ngươi gặp công tôn đại đường xà vương rất có thể liền chết ở trong tay nàng lục tiểu phụng gật gật đầu không chỉ gặp hơn nữa nàng rất có khả năng liền giấu trong thành nào đó một chỗ kim cựu linh nghĩ nghĩ đối mạnh vĩ nói ngươi đi làm mạnh vĩ gật gật đầu liền xoay người đi ra ngoài đợi đến mạnh vĩ mang người đi ra ngoài kim cựu linh mới thở dài nói ta không nghĩ tới là nàng người này thực sự quá phiền đương nhiên phiền phức có thể tại hai chúng ta liên thủ xuống chạy trốn người không nhiều tô dương nói lỗ thiếu hoa bông như nói hai năm trước bên trong thường thường sẽ có chút không rõ người chết ở trên đường kia là bị đập chết bên cạnh thi thể đều tán lạc chút hạt rẻ giang đường xảy ra chuyện thời điểm đều là tại đêm trăng t r ọ n ta liền đã từng làm qua như vậy mấy vụ án từ trước đến nay cũng t r a không ra một điểm đầu mối chết những người kia không phải là bị c ử u gia làm hại cũng không phải mưu tài sát hại tính mệnh kim cửu linh nói cũng bởi vì chết bộ là chút hạ người vô danh cho nên chuyện này cũng không có trong giang hồ lưu truyền chỉ có tại công môn phá án người mới biết hai năm trước có cái mới ra rằng tiêu sư gọi trương thả liền là như vậy chết chỉ bất quá hắn trước khi chết còn nói gấu bà ngoại hạt rẻ ra đường tô dương nói ta biết không chỉ là gấu bà ngoại còn có nữ đ ồ tể đào hoa phong ngũ độc nương tử đều là người này kim cửu linh lại nói nhưng nàng phiền t h i nhất cũng là vô cùng tản n h ẫ n nhất một cái thân phận lại là công tôn đại nương công tôn đại nương đương nhiên chẳng qua là một cái ngoại hiệu không sai hoặc là nói tại mấy trăm năm trước đó cái này là một cái tên là ngàn năm qua thiên hạ nữ tử bên trong kiệt xuất nhất một vị kiếm khách tên nhưng ở vị kia công tôn đại nương sau khi chết nàng c r â n truyền đệ tử vô luận tên thật là gì đối ngoại hết thầy gọi là công tôn đại nương nghe nói thế hệ này kiếm khí m ố a truyền nhân công tôn đại nương tên thật liền gọi công tôn lan hơn nữa võ công đã trải qua không tại năm đó công tôn đại nương phía dưới nếu quả như thật là nàng cái kia chỉ sợ muốn mời diệp thành chủ xuất mã mới có thể đánh một trận chưa xong còn tiếp chương hai trăm năm mươi hai khắp nơi đều là tài thần tượng vô luận nàng có lại nhiều thân phận nhưng là nàng chỉ có một cái mạng một viên đầu lục tiểu p h ụ n nói kim c ử u linh nói nếu không thì ta trở về mời diệp thành chủ tới tòa trấn tô dương lắc đầu Cũng chuyện cần không gì là đều đầu vẹn vẹn bọn ạ c h v hắn tìm người phương pháp rất hữu hiệu bởi vì bọn họ huynh đệ đã thâm nhập thành thị này mỗi lần trong một cái góc nhất là con trà tự quán khách sạn quán cơm thậm chí bán vịt quay cơm đại bài đương Những này vốn là người càng hôn là mạnh tức n i ề u nhất địa phương. Bọn hắn trước tiên từ những địa vi n thủ n n phương này bắt đầu nghe ngóng, gần nhất có hay không khả nghi người xa lạ. Vô luận người nào g địa lại lại hay không phòng ở cho thuê khả bắt đầu có cơ Vô xa lạ. muốn hạ ba lớp bộ khoái ngoài ra còn xả vương thủ hạ có thể điều động hơn ngàn đầu chợ b ú a hảo hán tại đồng thời nghe ngóng một việc đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ hỏi ra manh mối tới mạch ra cửa hàng bánh phía sau có tòa nhà phòng nhỏ ba bốn tháng trước cho thuê một người theo chủ thuê nhà nói đến thuê phòng chính là cái rất đẹp hậu sinh xuất thủ cũng rất lớn vương trước tiên dự chi một năm tiền thuê nhà thế nhưng là từ khi cái kia lần về sau hắn liền từ trước đến nay cũng không tiếp tục xuất hiện qua phòng ở cũng vẫn luôn là t r ố n g không giống như từ đầu đến cuối đều không có người đi vào ở trên đời tuyệt không có người sẽ đặc biệt dùng tiền thuê một ngôi nhà lại làm cho nó một mực trống không ở nơi đó ở trong đó đương nhiên là có nguyên nhân có bí mật làm tô dương lục tiểu phụng chạy tới căn phòng này thời điểm lỗ thiếu hoa cùng mạnh vĩ đã trải qua ở trong phòng chờ bọn hắn chủ thuê nhà nói hai ngày trước buổi tối trong phòng giống như có động tĩnh bất quá khi đó đã trải qua quá muộn chủ thuê nhà tuổi tác lại lớn liền cũng không đến nhìn mạnh vĩ nói lỗ thiếu hoa chỉ vào trên cửa phòng khóa còn có cái bàn trong ngăn kéo mấy khối bạc nói khóa không có bị phá hư cửa sổ cũng đều là từ bên trong đóng lại nói rõ người tới có chìa khóa cái bàn bên trong tiền không có ít nói rõ tuyệt không phải kẻ trộm lỗ thiếu hoa lại mở ra góc phòng tủ quần áo trong ngăn tủ còn có sáu bảy bộ quần áo có nam nhân cũng có nữ nhân có người già mặc cũng có người tuổi trẻ mặc Hắn tiếp lúc ấ y phân t này kim cựu linh cũng từ bên ngoài đi vào nghe được bọn hắn đi đến tủ quần áo trước nhìn một chút tiếp lời nói chỉ có quần áo không có giày cũng có thể chứng nhận một việc lục t i ể u phụ nói chứng nhận nàng vô luận giả dạng người nào mặc dạy cũng chỉ có một đôi kim cựu linh nói hồng hải tử lục tiệu phụ nói không sai hồng hải tử đỏ gấm dày thê tựa như là cô dâu xuyên cái chủng loại kia kim cựu linh nói hơn nữa từ rất nhiều dấu hiệu đều có thể thấy được tới thuê phòng cái kia xinh đẹp hậu sinh đích thật là nữ nhân già dạng lục tiểu phụng nói vì cái gì kim cựu linh nói nơi này khắp nơi đều tích lấy cho bụi cho thấy đã thật lâu không có người tới ở qua h à n g ngày sinh hoạt cần dùng đồ vật nơi này liền đồng dạng cũng không có nhưng lại có cái gương nữ nhân xác thực luôn luôn khá là yêu thích soi gương hắn rất thần bí cười cười nói bổ sung điểm này ta tuyệt đối có thể khẳng định Nữ nhân tiểu tính không có ngủ giường, cũng nhất định sẽ có một chiếc gương. chiếc tiểu một Kim kiểu có có sẽ lỗ i điểm thời điểm phải soi n nữ nhân tuyệt không hề ít, trên một điểm này hắn cũng sẽ không nhìn Hốn dung thời điểm không phải là muốn soi gương không h hề hồ dịch thể. tuyệt ít, một lầm. là sẽ l thiếu hoa đ ô n g như nói n chúng ta mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định người này liền là thêu hoa đạo tặc nhưng ít ra đã có bảy tám phần n ắ m chắc lục tiểu phụng nói ồ ngươi vì cái gì như thế xác định lỗ thiếu hoa nói cũng bởi vì vật như vậy h ắ n tử trong tay áo lấy ra cái đỏ xa tanh cái ví nhỏ đây là ta vừa rồi từ tủ quần áo xuống tìm tới ngươi xem một chút bên trong là cái gì trong ví lại là một bao mới tinh tú hoa t r ầ m còn có một chút xa tanh sợi tổng hợp thê hoa dùng sợi tơ cùng thê hoa đạo tặc lưu lại giống nhau như đúc đều là kinh thành thụy phủ tường đồ vật những chứng cớ này chính là nguyên kịch bản bên trong kim cựu linh dùng để chứng minh công tôn đại nương liền là thê hoa đạo tặc mà lúc này tô dương trong nội tâm lại có k h á c một phen tính toán căn cứ trước đó nặng nề dấu hiệu xem ra những chứng cớ này có lẽ cũng không phải là giả tối thiểu t i ể u tính kim cựu linh là thê hoa đạo tặc nhưng công tôn đại nương cũng không thể loại trừ h i n g h huống hồ xà vương chết hiện tại đã trải qua khó bề phân biệt lùa đỏ gấm bàn thờ phật bên trong tài thần tất cả chứng cư thật đã trải qua chỉ hướng công tôn đại nương nàng đã ở chỗ này có lẽ sẽ còn trở về mạnh vĩ bất thình lình nói kim cửu linh gật gật đầu phân phó nói đem thủ hạ ngươi dễ thấy huynh đệ đều rút đi không ai muốn bị người phát giác nơi này đã có cảnh giới mạnh v ĩ nói hành động của chúng ta một mực rất nhỏ tâm tới nơi này huynh đệ đều đã qua giả dạng kim cửu linh cười lạnh nói giả dạng có làm được cái gì người khác lẽ nào nhìn không ra l i ê n l i ê n tô dương cũng liếc mắt liền có thể nhìn ra trong quán trà tiểu nhị ngõ nhỏ đối diện một cái bán hoa quả tiểu thương bên cạnh thầy bói cùng bảy tàm cái trả khách đều là bọn hắn người già dạ thành tại công môn bên trong kéo dài đến lâu mọi cử động giống như cùng người bình thường không giống nhau lắm nhất là trên mặt thần sắc cùng biểu lộ càng không thể gạt được người sáng suốt vũ vĩ đi ra ngoài ta cái này kêu là bọn hắn đi cửa ngõ dưới mái hiên có cái mọc ra một thân một hẻ trong tay bưng lấy cái ngói bể bắt tên chọc tên ăn mày m ạ n h vĩ đi qua lúc hắn thế mà còn dối ra ngói bắt đến đòi tiền lại bị lấy được một chân chốc lát đã tan hết vũ vĩ trở lại báo cáo ta chỉ để lại hai người có chuyện gì lúc cũng tốt để bọn hắn đi chân chạy một cái liền là cửa ngõ đối diện tiểu thương cái kia trái cây sạp hàng hiển nhiên là một mực đều còn tại đó chỉ cái qua biến thành người khác mà thôi cho nên liền không đến nỗi để người chú ý còn có một cái là ai làm lại chính là cái kia toàn thân mọc đầy mụn ghẻ tên ăn mày tìm một chút x n g đến đem nơi này hiện trường hoàn nguyên kim cựu linh quả nhiên là cái rất người có kinh nghiệm trong phòng nhỏ rất nhiều nơi đã trải qua thời gian dài không có người c h ẳ n qua nếu có thuê phòng trở về về sau tử mảnh quan sát đương nhiên nhìn ra đã từng có người đến qua hiện tại thời gian còn sớm nếu có người đến gần mà nói phía ngoài tên ăn mày liền sẽ tìm người kia xin cơm lấy phát ra cảnh báo sáng cũng không khó tìm phòng ở con đường tiếp theo bên trên đầy đất đều là lỗ thiếu hoa rất nhanh liền nâng gần nửa cái túi trở về t a dương từ cửa sổ chiếu vào dựa theo một phòng cho bụi kim cựu linh hai tay chắp sau lưng bốn phía đi tới đi lui bất thình lình vừa tung người chui lên sáng ngang lại lắc đầu nhảy xuống tô dương nghĩ nghĩ chuyên bố c h i tiến vào phòng bếp trong phòng bếp đương nhiên là có bếp nấu bếp nấu bên trong có chút chó than lạnh bút lạnh bướt thoạt nhìn đã trải qua thật lâu không có điểm quá mức nhìn qua cái này bếp nấu tô dương khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười cái này đích sắc là cái dấu đồ vật địa phương tốt nếu như từ bên trong này tìm ra đồ vật đó nhất định là đáng giá hoài nghi đưa tay đến bếp nấu bên trong đi sờ mấy cái cho than bên trong quả nhiên có cái gì móc ra vừa nhìn cũng rất là ngoài ý muốn thế mà không phải nguyên kịch bản bên trong đầu gỗ hộp mà là một cái nho n h ỏ pho tượng lại là một tôn khen bao lộc tại thần tượng tại sao lại là thứ này ba đầu khen bao lộc tượng thần mỗi một mặt trên mặt đều hiện lên ra một loại kỳ quái giống như cười mà không phải cười biểu lộ ú xâm ú xâm giống như đang cười nhạo tô dương kim kiểu linh lúc này cũng tiến vào ngạc nhiên nói ngươi đang làm gì tô dương dơ pho tượng nói ngươi nhìn ta tìm được cái gì kim kiểu linh tiếp nhận pho tượng tới tới lui lui nhìn hồi lâu cũng không biết nguyên c ớ lục tiểu phụng lúc này cũng nhìn thấy pho tượng lập tức giận dữ không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị một đấm đánh vỡ pho tượng đầu kim kiểu linh ngăn cản hắn cẩn thận có ám khí cơ quan lục tiểu phụng lung lay pho tượng lại ở bên ngoài g õ m ấ y cái l á t đầu nói giống ruột hơn nữa rất nhẹ nếu là chứa bên trên máy lò so ám khí nhất định sẽ tương đối nặng còn là cẩn thận chút tốt kim i ự u linh tiếp nhận pho tượng đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn tiếp đó phát động năm sáu xích khoảng cách này bên trên cho dù có ám khí cũng được tranh né hắn lấy ra mấy đồng tiền giơ tay lên liền nghe đùng đùng vài tiếng giòn vang đồng tiền đụng vào pho tượng bên trên đem pho tượng đánh chia năm xẻ bảy quả nhiên là giống ruột không có ám khí cũng không có khói độc loại hình đồ vật pho tượng trên nội bích cũng không có màu trắng khen bao l ộ u nhưng là có một tờ giấy lục tiểu phụng mở ra cành vừa nhìn trên đó viết mấy chữ lưu giao á đất kia đã đem uy đây là tại thông báo một người đem một vật giao cho a đất bởi vì a đất đã nhanh trở về tin tức là lưu cho ai muốn lưu giao cho a đất lại là cái gì a đất là ai mạnh vi cau mày chấm tư lẩm bẩm nói a đất lẽ nào liền là cái kia a đất lục tiểu phụng nhìn không được hỏi ngươi biết có cái a đất mạnh vi nói trước kia cửa ngõ này ăn mày cái kia bệnh c h ố c đầu người khác liền đều gọi hắn a đất lục tiểu phụng nói hiện tại hắn người đâu mạnh vi nói ta vì muốn gọi tống hồng thủy đóng vai thành hắn ở bên ngoài canh gác đã đem hắn đuổi đi lục tiểu phụng nói nhanh đi tìm hắn m ạ n h v ĩ thật muốn quay đầu đi lục tiểu phụng bất thình lình kéo lại hắn không cần ngươi gọi người mang bọn ta đi trong nhà của hắn tìm tên ăn mày đương nhiên cũng có nhà liền xem như a miêu a cậu đều có nhà mình đến b ấ t quá trong con mắt người bình thường cái kia không tính là nhà a đất cái nhà này xác thực cũng không thể tính nhà nhiều nhất chẳng qua là một cái ổ là cái đã bỏ phế l ò gạch tại bốn phía đánh mấy cái động t i ể u tính làm cửa sổ bây giờ thời tiết còn rất nóng trên cửa sổ pha tấm ván gỗ đương nhiên sẽ không đinh lên bên trong thế mà còn có ánh đèn a đất người còn tại tại hắn cũng không biết từ nơi nào lấy được một bầu rượu đang ở bên trong tự gióp tự uống có người hay không tới tìm hắn còn không có thế nhưng là bên kia cũng đã có người đi qua có người đưa cái màu vàng bao khỏa đi vào là cái hạ người gì là cái thanh niên chàng trai thế mà mang theo đỏ anh m ũ ăn mặc thành quan sai bộ dạng nhưng không là người của chúng ta mạnh vi nói muốn hay không hiện tại liền đi vào bắt người lục tiểu phụng lập tức lắc đầu chúng ta muốn bắt không phải hắn đã pho tượng kia đã đã bị chúng ta đánh nát hắn lại bị các ngươi đuổi đi chắc hẳn hắn đã trải qua phát giác ra được cái gì lại qua nửa ngày trong phòng ánh đèn bất thình lính tắt đất kim cửu linh nói các ngươi nhìn thẳng hắn ta đi tìm diệp thành chủ ngươi có thể xác định sẽ phải đi công tôn đại nương chỗ này tô dương hỏi chỉ có năm thành nắm chắc nhưng là nếu như hắn thật đi cùng công tôn đại nương đụng phải đầu ta liền không kịp lại đi tìm diệp thành chủ kim cửu linh nói nhất định phải diệp cô thành xuất thủ tô dương đột nhiên hỏi diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đồng dạng nếu như hắn ở đây ngay cả mình cùng lục t i ể u phụng đều rất khó bảo đảm sẽ không chết người kim cựu linh cười khổ nói có lẽ hai người các người còn có ta đối phó công tôn đại nương đã đầy đủ nhưng người nào có thể bảo chứng nàng sẽ không trốn nàng cao thủ như vậy nếu là trốn chúng ta nhưng ngăn không được thống chi ai nào biết dưới tay nàng có hay không cao thủ khác có lẽ nàng liền là chuyên môn lưu lại cái kia pho tượng để a đất dẫn chúng ta đến nơi ở của nàng đi tiếp đó một mẹ hốt gọn tô dương cùng lục t i ể u phụng nhìn nhau một cái đồng thời gật gật đầu lục tiệu phụng nói Ta trên vết t sẽ ở trên đường lưu lại í chương n g i khi tìm thấy Diệp thấy h tìm t Cô à h về s a hai o có thể trăm năm mươi ba lầu nhỏ người tới ánh trăng soi khắp mặt đất gió đêm bên trong tị mang theo từng chút một thu ý đây chính là đi đường thời tiết tốt a đất lại không thấy ngồi xe cũng không có cưỡi ngựa thoải mái nhản nhã đi ở phía trước giống như không một chút nào sốt ruột lục tiểu phụng cũng chỉ đành bình tĩnh ở phía sau từ từ đi theo quả thực hận không thể tìm đầu roi ở phía sau quất hắn v à i roi tử cũng không biết đi được bao lâu tinh tỵ thưa dần thang tỵ đem nặng a đất chẳng những không có tăng tốc bước chân ngược lại tìm cây dưới tàng cây ngồi mở ra cái bao tải lấy ra nửa cái vịt quay một bầu rượu thế mà t i ể u ở ven đường ăn uống lên khó khăn đợi đến a đất đã ăn xong tại trên quần xoa xoa trên tay dầu lại đi về phía trước lục tiểu phụng trợt phát hiện cái t i ê n g ống trừ một cái chân bên ngoài gần như ngay cả nhúc ních cũng không liền bị hắn thả xuống đ cái này này ăn mày thế mà không một chút nào biết rõ tiết kiệm hắn đương nhiên cũng không phải là cái thật này ăn mày. lục tiểu phụng lại là thật đói bụng gần như nhịn không được muốn từ trên mặt đất nhặt lên như vậy chỉ n g ô n g tới nạp đỡ đói thế nhưng là hắn chỉ có nhịn xuống nghĩ lên a đất cái kia một thân m ụ n đẻ hắn tựu tính thật đã nhanh chết đói cũng chỉ đánh chết đói được rồi đi đi thiên cư nhiên đã sắp sáng tháng bảy bên trong buổi tối luôn luôn tương đối ngắn đột nhiên thái dương đã bay lên trên đường đã từ từ có đi vội thành phố người đi đường a đất lại bất thình lình ở trên đường chạy như điên một cái thối này ă n mày vô luận hắn muốn ở trên đường nổi điên cũng tốt lăn qua lăn lại cũng tốt đều sẽ không có người chú ý hắn nhưng lục tiểu phụng làm sao có thể giống như hắn ở trên đường chó hoang chạy loạn t i ế p rằng hắn một mực chỉ có đi theo nơi t i ể u tính bị người xem như người điên lục tiểu phụng cũng chỉ có nhận a đất chạy vẫn đúng là không chậm trên đường lúc không có người hắn đi được so rùa đen còn chậm hơn trên đường khi có người hắn ngược lại chạy giống con chúng tiễn con thỏ lục tiểu phụng trợt phát hiện người này cũng không phải là dễ đối phó muốn nhìn thẳng như thế dạng người này cũng không phải là chuyện dễ dàng may mắn a đất cũng không quay đầu hơn nữa lộ v ẻ nhưng đã có chút mệt mỏi bất thình lình nhảy lên c h i ế c vận heo khang xe la dựa vào ở phía trên giống như chuẩn bị ở phía trên ngủ một giấc đánh xe quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái thế mà cũng không có đem hắn đuổi xuống xe lục tiểu phụng thở dài đống phát hiện một người xin cơm ở trên đường đi lại có rất nhiều đừng người không tưởng tượng được thuận tiện khó trách có người nói muốn ba năm cơm liền liền hoàng đế đều không muốn làm thái dương dần dần bay lên a đất nhắm mắt lại cạnh tranh tựa như thật đã ngủ lục tiểu phụng trên người cũng đã đang đổ mồ hôi chỉ cảm thấy vừa nóng vừa mệt lại đói vừa khát nhưng lại một mực không thể ngừng nếu muốn tìm đến công tôn đại nương liền không phải chặt chẽ nhìn thẳng người này không thể như là vận khí tốt thường thường sẽ ở trên đường gặp phải chút bán lạnh rượu thịt bò tiểu thương đáng tiếc lục tiểu phụng vận khí cũng không tốt con đường này bói cạnh tranh liền cái bán đại bính đều không có lại cùng hai ngày lục tiểu phụng quả thực cảm thấy mình nhanh phải m ệ t chết mà trước mặt ta đất lại bắt đầu ăn uống hắn thở dài cũng chỉ đành xa xa tìm một cái cây chui lên đi chờ trận nhìn xem hắn bất thình l ì n h phát giác chính mình bụng cũng đói đến muốn mạng hắn bỏ lên chính là một viên rất cao cây tùng trên cây tùng mọc đầy lá tùng mặc dù có thể rất tốt bí mật nhưng cũng đâm hắn toàn thân đều đau tự ở bụng hắn đủ cục gọi thời điểm trên cây tùng bất thình lình mọc ra một cái đùi gà cây tùng t ể u tính kết quả cũng là quả thông làm sao có thể là đùi gà cây tùng mặt khác bên trên cũng ngồi một người tô dương trong ngực của hắn bưng lấy một bầu rượu một cái ăn một nửa gà quay người đi làm cái gì tại sao lại ở chỗ này lục tiểu phụng cả kinh nói tô dương thăng lên cái lưng mỏi cười nói ta đi trước phẩm vị hiên ăn một bữa lớn tiếp đó mua một con gà tiếp đó rót một bầu rượu thuê một chiếc xe lớn tiếp đó liền trong xe nằm xuống ngủ ngon ta lúc tỉnh lại vừa vặn đã trải qua đuổi kịp các ngươi lục tiểu phụng khuôn mặt có một chút xanh hắn đoạt lấy đùi gà nhét vào miệng bên trong ăn liên tục một miệng không rõ tức giận nói ngươi ngược lại là sẽ hưởng phúc ta theo vài ngày ngươi liền ở phía sau nhặt có sẵn hiện tại ăn có sẵn thế nhưng là ngươi tô dương nói ngươi mấy ngày nay qua như thế nào đây lục tiểu phụng đã trải qua thuần thục đem đùi gà gặm chỉ còn dư lại xương cốt lại đoạt qua nửa con gà quay chứng tô dương liếc mắt ngươi nói xem ý của ta là lẽ nào ngươi nhìn không ra cái này a đất đã trải qua biết rõ có người đang theo dõi hắn sao ta đương nhiên nhìn ra được lục tiểu phụng miệng bên trong nhét căng phồng tất cả đều là thịt cả nhưng làm sao bây giờ đã nhìn ra cũng phải cùng nói không chừng tựa như kim cựu linh nói như vậy hắn muốn đem chúng ta dẫn tới công tôn đại nương h ă hổ tiếp đó một mẹ hốt gọn vậy ngươi còn dám đi không làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra ta chỉ sợ muốn có nhiều năm đều ngủ không ngon giấc lục tiểu phụng nhìn qua phương xa á đất lẩm bẩm nói thúng chi xà vương là chết ở trong tay nàng nếu như không phải đâu tô dương nói dù sao không có chứng cứ có thể nói rõ điểm này trên thực tế dây lụa cũng tốt bàn thờ phật cũng tốt hồng hai tử cũng được thậm chí là gian kia trong phòng tú hoa trâm cũng có thể mua được cũng là có thể giá hoa ta minh bạch ngươi ý tứ hơn nữa ta có thể nhìn ra ngươi một mực tại hoài nghi kim cựu linh lục tiểu phụng nói nhưng chứng cứ ta không có khả năng tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng công tôn đại nương thời điểm ngược lại cho rằng kim cựu linh là cái kia ác nhân nếu như nếu đổi lại là ngươi n g ư ơ i tin hay không ta đương nhiên cũng không tin tô dương nói nhưng ngươi nói sai một điểm ta không chỉ hoài nghi kim cựu linh đồng thời cũng hoài nghi công tôn đại nương hai người kia tầm đó công tôn đại nương càng đáng giá hoài nghi lục tiểu phụng nghĩ nghĩ bất thình lình thất vọng thần b í nói ngươi nói để bọn hắn đối chất như thế nào đây ý của ngươi là chế tạo một cái cơ hội để bọn hắn cho rằng không có những người khác ở đây tiếp đó kim cựu linh cùng công tôn đại nương trong đó một phương vô lực phản kháng nói như vậy không biết bọn hắn hai liền có thể tại nói chuyện bên trong toát ra tình hình thực tế cái chủ ý này không tệ đi lục tiểu phụng đắc ý nói có hai vấn đề thứ nhất loại cơ hội này thực sự không tốt chế tạo thống chi chúng ta còn muốn chế trụ bọn hắn một cái trong đó thứ hai liền coi như chúng ta sáng tạo tốt điều kiện bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nói thật kỳ thật tại nguyên kịch bản bên trong lục tiểu phụng liền là dùng biện pháp như vậy làm cho kim cựu linh không đánh đã đá khai nhưng là hiện tại tô dương lại cảm thấy một chiêu này chưa hẳn có thể thực hiện vậy ngươi có biện pháp nào lục tiểu phụng nói ta thực sự nghĩ không ra có chứng c ứ gì tô dương học lục tiểu phụng vừa rồi dáng vẻ thần bí cười cười ta là có biện pháp hơn nữa cùng biện pháp của ngươi không sai bị ệ lắm liền là đối c h ế t tô dương cùng lục tiểu phụng lại cùng a đất đi mấy ngày hắn rốt cuộc tiến vào thành trong thành lượn hai cái vòng tròn đi vào cái quán cơm lại từ cửa sau đi ra bất thình lình đi vào đầu ngõ nhỏ trong ngõ nhỏ chỉ có một cái cửa thoạt nhìn là một nhà nhà giàu hậu hoa viên cửa hông hán thế mà giống như trở lại trong nhà mình đồng dạng không gõ cửa liền n ê n ngang mà vào hơn nữa đối trong vườn con đường cũng rất quen biết tam chuyển lưỡng chuyển xuyên qua cánh hoa rừng đi qua đầu cầu nhỏ đi tới gặp phải hồ sen một tòa lầu nhỏ lầu nhỏ phía ngoài có cây dâm như vung lớn cây ngân hạnh đối diện lấy trên lầu cửa sổ lá cây rất rậm rạp vô luận là g i ấ u mấy người còn là dấu mấy cái hậu tử đều rất khó bị người phát hiện lục tiểu phụng cùng tô dương tựa như hai cái linh hoạt viên hầu đồng dạng mấy cái liền tháo chạy lên cây tìm cái lá cây dày đặc nhất địa phương trốn đi hoàng hôn về sau mặt trời chiều đã mỏng trên tiểu lâu ánh đèn huy hoàng lại nghe không được tiếng người liền cái quản môn đồng tử cũng không có a đất cũng không có gõ cửa liền đi lên lầu trên lầu gian trong n h à thất không thấy bóng dáng lại bày một bàn rất tinh tế thịt rượu mặc dù không có người trên bàn nhưng lại bày tám phó ly đũa a đất ngồi xuống cầm lấy đũa kẹp khối say gà chính mình lại lắc đầu bỏ xuống từ phía sau trong ba bố lấy ra cái kia vải vàng bao quần áo để lên b à n lẩm bẩm nói nghĩ không ra lần này lại là ta tới sớm nhất không bao lâu thình lình nghe áo mang theo gió chi tiếng vang lên một cái hiệu điệu bóng người phi yến từ ngọn cây lướt qua một cái mảnh ngược xảo phiên vân đã lướt vào lầu nhỏ vừa rồi nàng lăng không xoay người lúc lóe qua một vệ ánh sáng màu đỏ chân mang cũng chính là s o n g hồng hải tử hiện tại nàng đã ngồi xuống có thể rõ ràng trông thấy bộ dáng của nàng mặc dù nhưng đã gần bốn mươi thế nhưng là từ nương bán lão phong vận vẫn còn đôi lông mày khỏe mắt phong tình so thiếu nữ mê người hơn nàng mặc trên người kiện màu tím sậm quần áo bó trong tay cũng nhấc theo cái vải vàng bao quần áo nàng hướng a đất n ở nụ cười xinh đẹp nói lại là ngươi tới sớm nhất a đất thở dài nói nam nhân luôn luôn ăn thiệt thòi chút tổng là phải chờ nữ nhân trong gió bất t ì n h lình truyền đến một hồi như chôn u g bạc tiếng cười người còn chưa tới tiếng cười đã đến áo tím nữ khách nói lao thất đến rồi một câu nói còn chưa dứt lời trong phòng đã thêm một người đương nhiên cũng là nữ nhân là cái thiếu nữ áo đỏ trong tay cũng nhấc theo cái vải vàng bao quần áo sau đó trong vòng nửa canh giờ lại lục tục đến rồi mấy người toàn bộ là nữ nhân toàn bộ là nữ nhân xinh đẹp toàn bộ là võ công rất không tệ nữ nhân xinh đẹp toàn bộ là mặc lấy hồng hài tử võ công c ũ n g không tệ nữ nhân xinh đẹp hiện tại trong tiểu lâu tính cả a đất đã trải qua có bảy người mà nghe các nàng nói chuyện đều là lấy tỷ bội tương xứng nhị nương tam nương tứ nương thằng đến thất bội chứ a đất trong đó có người lục tiểu phụng cùng tô dương là nhận biết lại là giang k i n h hà nàng không phải đã cùng giang trọng uy cùng một chỗ cao chạy xa bay sao giang k i n h hà bên người ngồi một cái ăn mặc rất yêu diễm nữ hài tử chật nhìn giống như là trong thanh lâu cô n ơ n thế nhưng là hai con mắt lại thanh tịnh giống nước suối trong thanh lâu có rất ít cô gái như vậy cho dù có cũng nhất định là thanh con nhân đúng vào lúc này lầu nhỏ cầu thang bên trong vang lên một loạt tiếng bước chân trước đó tới những người này đại đa số đều là trực tiếp dùng khinh công từ cửa sổ đi vào cho nên gần như cũng phải làm cho người quên mất tòa này lầu nhỏ kỳ thật cũng là có cầu thang tiếng bước chân nghe không tính nhanh cũng không chậm mỗi một bước đều đi rất ổn định hơn nữa mỗi một bước sau khi rơi xuống đất nặng nhẹ khoảng cách gần như đều giống nhau như lúc nghe không ra người tới võ công cao thấp chẳng qua là có thể kết luận cái này nhất định là cái làm việc rất nghiêm túc người nghiêm túc ý tứ có đôi khi liền là thành thật chưa xong còn tiếp chương hai trăm năm mươi b ố t h a m tài háo sắc lớn đầu t r ọ c cầu thang bên trong vang lên tiếng bước chân trong phòng các nữ hải tử như trước đang l i ễ u díu vừa nói vừa cười giống như cũng không ngoài ý muốn đã sớm biết còn sẽ có người tới tiếng bước chân cuối cùng đã tới đầu một người từ thang lầu bên trong đi vào phòng nhìn thấy người này lục tiểu phụng kém chút kinh hãi từ trên cây té xuống người kia chống lấy cái bóng lưỡng đầu chọc mặc lấy một thân áo cà xa lại là tên hòa thượng hơn nữa là cái thành thật hòa thượng thế nào lại là hắn lẽ nào hắn là tới hóa duyên lần này trong tiểu lâu nhưng tính náo nhiệt một tên ăn mày một tên hòa thượng còn có sáu cái xinh đẹp nữ hải tử hoặc là nữ nhân thành thật hòa thượng lên lầu người trong phòng cũng không có cảm thấy kỳ quái tựa như một tên hòa thượng xuất hiện ở đây là tại chuyện không quá bình thường đồng dạng thành thật hòa thượng cũng không k h á c h khí b i ế t vâng lời đi đến bên cạnh b à n tìm cái chỗ ngồi c h ố n g ngồi xuống không nói một lời ngươi ngồi sai vị trí a cái kia quần áo đỏ tiếng cười giống chuông bạc đồng dạng nữ hải tử lại nợ nụ cười thành thật hòa thượng mặt đỏ lên thì thào túi đầu nói a di đạp phật sai liền là đúng đối liền là sai không sai không sai người hòa thượng này giả thành thật nữ tử áo đỏ cười duyên nói lẽ nào tứ tỷ là tam tỷ tam tỷ là tứ tỷ nàng đưa tay tại thành thật hòa thượng trên bờ vai đẩy một cái cũng không gặp đi a dùng sức liền đem thành thật hòa thượng đẩy tới cái kia ăn mặc rất yêu diễm ánh mắt lại rất sáng nữ hải tử bên người thành thật hòa thượng mặt càng đỏ hơn liền g á i thai thoạt nhìn đều tại n ó lên một cái lớn đầu chọc giống như bị nước nấu qua đồng dạng cái khác mấy nữ hải tử cười càng vui vẻ hơn l i ề hòa thượng làm ngươi, ngươi này còn h u y thật là t h a n h thật có cái gì thì nói cái đó không có chút nào che lấp mà cái kia bị thành thật hòa thượng lôi kéo tay nữ hai tử cứ lại chính là tư không trích tinh dẫn lục tiểu phụng cùng tô dương đi tìm âu dương tình âu dương tình thở dài liếc hắn một cái nói như ngươi loại này lại tham t à i lại người háo sắc thế mà cam lòng đi làm hòa thượng ta thật sự là không nghĩ ra quần áo đỏ nữ hải tử cười nói có lẽ hắn cũng là bởi vì làm hòa thượng về sau mới phát hiện tài cùng s ắ t chỗ tốt trở nên lại tham t à i lại háo sắc thành thật hòa thượng tranh luận nói không không không hòa thượng không tham tài hòa thượng cũng chỉ n g h ĩ âu dương một người lại nói mấy câu lời phàn nàn a đất đ ố n g nhiên nói các ngươi tỉ mội lần này mang về đều là thứ gì có thể hay không trước tiên lấy ra để ta xem thiếu nữ áo đỏ cấp lời nói đương nhiên có thể tam tỷ đã đến sớm nhất chúng ta liền nên xem trước một chút nàng mang về chính là cái gì cái kia tam n ư ơ n g vừa không phản đối cũng không có cự tuyệt chẳng qua là chậm rãi vươn tay đi giải bao quần áo bên trên kết rất nhanh liền đem bao quần áo mở ra trong bao quần áo là bảy tám mươi bản to to nhỏ nhỏ sổ sách nàng nói năm nay ta thu hoạch không tốt lại nghỉ ngơi hơn ba tháng cho nên chỉ ở các nơi tiền trang tồn tiến vào một trăm tám mươi tám lượng bạc nhưng sang năm ta lại có năm chắc có thể lấy tới nhiều gấp đôi nàng trong vòng một năm liền có hơn một trăm tám mươi vạn lượng bạc tiến vào trướng còn nói thu hoạch không tốt t i ể u tính hắc đạo thượng thế lực lớn nhất mấy cố cự khấu thu nhập cũng tuyệt không c ó n à n g hơn một nửa một nữ nhân khác nhẹ k h ẽ thở dài tức giận nói đã chỉ có hơn một trăm tám mươi vạn lượng năm nay chúng ta chi tiêu liền phải tiết kiệm một chút nàng lại hỏi nữ nhân bên cạnh ngươi đây năm nay ngươi thu hoạch như thế nào đây người kia cười cười nói ta thu hoạch coi như không tệ gần nhất không muốn mũi người thật giống như càng ngày càng nhiều không muốn mùi y tứ liền là không biết xấu hổ tốt tại nàng đã kinh tương nàng mang tới bao quần áo bên trên ba cái kết cởi da bên trong còn có tầng vải dầu nàng lại cởi ra tầng này vải dầu bên trong càng là bảy tám mươi cái to to nhỏ nhỏ bất đồng núi người mũi những ngày mũi quý nhất một cái có sáu mươi hai vạn lượng rẻ nhất một cái mới năm mươi lượng bình quân mỗi lần cắt một cái lỗ mũi ta thu ba vạn l ư ợ n g bạc nàng cười nói ai cũng không nghĩ ra cái này lại ônu n lại nhã nhặn liền bước đi đều sợ giẫm chết con kiến nữ nhân dĩ nhiên có thể tự tay cắt lấy bảy mươi tám mươi người mũi màu đỏ nữ tử cai đóng miệng tao mày nói ta nhớ được trước kia ngươi là không t i ế p mười vạn phía dưới buôn bán bây giờ như thế nào liền năm mươi lượng cũng tiếp cái kia cắt mũi nữ nhân nói bởi vì ta suy nghĩ minh bạch năm mươi lượng bạc cũng là bạc mà lên rất tốt kiếm lời ta vì cái gì không t i ế p húng chi chúng ta muốn mua đồ vật thực sự quá đắt cho nên chỉ có thể vất vả một điểm nguyên lai、like、các nàng mang theo nhiều tiền như vậy tập hợp một chỗ là muốn mua vật gì đó thế nhưng là có cái gì sẽ như vậy quý đâu vẹn vẹn chỉ bằng cái này hai cái bao quần áo cũng đã có ba bốn trăm v ạ n hai lẽ nào các nàng muốn đem hoàng cung mua lại lúc này giang k i n h hà cũng chậm rãi mở ra bao quần áo của nàng trong bao quần áo có mấy k h ỏ a lớn chừng trái nhãn chân trâu nhìn một cái mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ nữ tử áo đỏ lại chỉ nhìn một cái chỉ lắc đầu nói cái này mấy hạt châu càng nhiều hay không ba năm và lượng đây cũng quá ít đi đi giang k i n h hà cười nói đương nhiên ít đây chỉ là hàng mẫu ta luôn không khả năng có lấy mười tám hộp dạng này hạt châu chạy loạn khắp nơi a đất cũng gật đầu cười nói như là như vậy hạt châu có mười tám hộp cũng là đáng giá không ít tiền thành thật hòa thượng chắp tay trước ngực nói a di đà phật phật tổ nếu là thấy số tiền này chỉ sợ cũng rất cao hứng âu dương tình liết hắn một cái sang r ộ n g ngươi coi phật tổ giống như ngươi là cái trong mắt chỉ có tiền hòa thượng p h giới thành thật hòa thượng lập tức đỏ mặt cười làm lành nói trong mắt ta còn có ngươi âu dương tình sờ lên thành thật hòa thượng phía trên đầu t r ọ n g thăm thẳm thở dài vì để tránh cho gây nên h i ể u lầm cho nên cố ý gia nhập phía trên ba chữ như vậy mọi người liền nhất định sẽ không có bất luận cái gì h i ể u lầm cái khác mấy nữ nhân cũng nhao nhao đánh mở túi quần áo của mình trong bao quần áo đ ồ vật đều không giống nhau lục tiểu phụng cùng tô dương hai người giấu ở bên ngoài trên cây nhìn xem những ngày bao k h ỏ a con n g ư ờ i đều muốn rứt xuống trong bao có rất nhiều một sấp một sấp dùng sợi dây của tốt ngân phiếu có rất nhiều giá trị vạn kim tây vược dạ minh châu có rất nhiều thành đống khế đất bất động sản có rất nhiều quý báu đồ cổ tranh chữ nói tóm lại mỗi một cái nho nhỏ trong bao gần như đều bao một nhỏ tỏa kim sơn thô thô tính toán liền lên a đất cái kia trên b à n tất cả bao khỏa chung vào một chỗ x ế p coi như giá trị đã vượt qua hai mươi triệu hai số tiền này đến cùng từ đâu tới đây lẽ nào trước mắt những n à y nữ nhân xinh đẹp mỗi một cái đều là t h e o hoa đạo tặc m à âu dương tình mang tới trong bao cũng hoàn toàn chính xác có mấy thứ đồ liền là hoa ngọc hiên mất trộm đồ cổ tại các nữ hải tử làm tất cả những thứ này thời điểm thành thật hòa thượng mí mắt đều không có nhắc một cái hắn còn lôi kéo âu dương tình tay giống như trong mắt hắn khắp thiên hạ cũng chỉ có âu dương tình một người giống như trên bản những cái kia kết xù tài phú đối với hắn căn bản không có một tia nửa điểm lực hấp dẫn thành thật hòa thượng không thành thật liền âu dương đều nói nàng lại tham tài lại háo sắc như vậy hắn vì sao lại đối những tài phú này không động tâm chút nào chẳng lẽ nói những tài phú này đều là thuộc về hắn còn nói là mấy ngàn vạn hai giới cái nhìn của hắn thực sự không coi là nhiều lục tiểu phụng cùng tô dương lặng lẽ nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ làm sao có thể tự tính thành thật hòa thượng là hộ bộ thượng thư t h o a n g cái nhìn thấy hai mươi triệu lượng bạc thả ở trước mắt cũng mừng rỡ hơn không ngầm m i ệ n g được không những thành thật hòa thượng đối với mấy cái này tiện thờ ở những nữ nhân kia giống như cũng không phải rất quan tâm dáng vẻ các nàng rốt cuộc là ai thành thật hòa thượng lại là người nào không biết rằng qua bao lâu thành thật hòa thượng ánh mắt cuối cùng từ âu dương t ỉ n h trên mặt rời đi quét qua bên bàn có mặt mỗi người ánh mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa nếu như nói trước đó hắn nhìn âu dương thời điểm là một cái mới biết yêu si tình nóng bỏng lại mang theo vài phần ngây ngô thiếu niên như vậy lúc này ánh mắt của hắn thật giống như một cái đã quen tay cầm quần cao cao cao tại thượng người đàn ông trung niên hắn nhàn nhạt nói ta nhớ được hồng hải tử bên trong giống như không chỉ các ngươi mục tiêu của hắn dừng lại tại bàn tròn cái khác một cái khoảng không chỗ ngồi bàn tròn một vòng vị trí này đã trải qua ngồi đấy chỉ có vị trí này là khoảng không a đường đất nàng sẽ không tới lẽ nào ngươi không biết rằng t h a n h thật hòa thượng nói ta làm sao lại biết rõ âu dương tình nhắc nhở hắn nói quan phi yến bị bạn tốt của ngươi lục tiểu p h ụ n giết g ngươi chẳng lẽ không biết quan phi yến ở bên ngoài nghe lén lục tiểu phục x ư n g sờ quan phi y ế n thế mà cũng là hồng hài từ người hắn quay đầu nhìn một chút tô dương tô dương phất phất tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện thành thật hòa thượng lắc đầu lục tiểu phụng giống như không giết nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp tô dương ngược lại là có khả năng tô dương im lặng ta lúc nào trở nên như thế không chịu nổi bất quá quay đầu tưởng tượng giống như thành thật hòa thượng nói cũng không tệ chính mình giết người xưa nay không lấy nam nữ hoặc là lao hấu làm tiêu chuẩn huyết kiếm phật ngoại hiệu đây chính là mấy trăm đầu nam nữ lao hấu võ lâm nhân sĩ máu một g ọ t một g ọ t đổ bê tông ra tới ta sớn khuyên con nàng nàng lại vẫn cứ không nghe. lại cứ A đ ấ thành lắp đầu t ở d i cái à y muốn t r á c thật a nếu n ư ta lúc ấy có thể hạ quyết tâm phát Thanh t giam cầm nàng nửa sau. lúc lẽ liền có cầm có chuyện ấy hạ không sinh h năm, nàng sẽ về sau. Thật hòa thượng gật gật đầu ánh mắt từ những nữ nhân này trên mặt lần lượt từng cái quét qua nói ta chỉ hy vọng đừng lại xuất hiện cái thứ hai thượng q u a n phật tổ ai tài lấy chi cũng có đạo a đường đất chúng ta nội bộ chuyện ta sẽ xử lý chỉ có điều năm nay tiền ít một chút không biết rằng ngươi có chịu hay không bán ít một chút liền ít một chút đi phật tổ có đôi khi cũng làm thâm hụt tiền mua bán t h a n h thật hòa thượng bất thình lình cười một tiếng cười một tiếng tầm đó lại biến thành cái kia lại chất phác lại tham tài háo sắc hòa thượng hắn đem bàn tay tiến vào rộng lớn trong tay háo móc ra một cái dùng vàng sáng tơ lụa bao quanh đổ vật đưa cho a đất a đất nhận lấy về sau từng tầng từng tầng mở ra t ơ lụa lộ ra đổ vật bên trong một tôn không đến một thức pho tượng khen bao lộc tài thần pho tượng cùng trước đó xem qua ba đầu sáu tay vàng đỏ thấm pho tượng bất đồng pho tượng này toàn thân trắng đoán như tuyết hơn nữa chỉ có một mặt một cái đầu trong tay không có phát khí dưới hông lại có một cái đằng vân thanh long màu trắng khen bao lộc chưa xong c ò n tiếp ngày mai lễ giáng sinh tăng thêm cụ thể mấy càng không biết viết bao nhiêu tóc bao nhiêu hiện viết hiện tóc liệu mình đổi mới t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm khó bể phân biệt a đất nâng lên màu trắng khen bao lộc tài thần pho tượng lật tới lật lui nhìn một hồi cuối cùng gật gật đầu lại đem pho tượng một lần nữa bao khỏa tốt đặt lên b à n từ thành thật hòa thượng nói một tiếng cảm ơn không cần cảm ơn đây là các ngươi nên đến thành thật hòa thượng phất ống tay háo một cái rộng lớn tay háo hô một cái từ trên bàn lướt qua trên bàn thế mà trở nên trống trơn đương đương thoạt nhìn tất cả bao khoả đều thu vào hắn rộng lớn tăng bào trong tay áo nguyên lai、like、số tiền này chính là vì mua thành thật hòa thượng một tôn màu trắng khen bao lộc pho tượng thế nhưng là pho tượng này đến cùng có chỗ nào thần kỳ thế mà giá trị mấy ngàn vạn l ư ợ n g bạc không được nói pho tượng này chẳng qua là gỗ thai t ư ợ n g bùn liền xem như một tôn toàn thân dùng kim cương điều khắc thành pho tượng cũng đáng không được cái này không nhiều tiền lẽ nào pho tượng này bên trong có một cái kinh tiên bí mật lại có bí mật như thế nào giá trị mấy ngàn vạn mà thành thật hòa thượng chiêu này cũng thật sự là chơi xinh đẹp tay áo của hắn mặc dù rộng lớn nhưng người nào cũng không nhìn ra hắn là thế nào thoăn cái đem sáu cái bao k h ỏ a toàn bộ thu vào trong tay háo hơn nữa từ bề ngoài t h u ậ t nhìn không có một điểm dấu hiệu âu dương tình cười nói xem ra ngươi không chỉ tham tài háo sắc hơn nữa còn sẽ h ảo thuật ngươi cái này h ảo thuật ta liên tục nhìn mấy năm thế nhưng là đến nay đều nhìn không ra ngươi là thế nào biến thành thật hòa thượng lập tức liền nở nụ cười tựa như một cái được khen thưởng hải tử hiến vật quý đồng d i ặ c nói ngươi thật thích xem ta h ảo thuật vậy ta lại biến một cái cho ngươi thấy được hay không âu dương tình thở dài ngươi biến một lần ảo thuật thực sự có đắt chúng ta tân tân khổ khổ một năm cũng không quá đáng chỉ đủ ngươi biến một lần ta bây giờ còn có tiền xin ngươi biến t h a n h thật hòa thượng liền vội vàng khoát tay nói không không không. lần này không lấy tiền không lấy tiền là chuyên môn biến cho ngươi xem vậy ngươi không ngại biến đến xem âu dương tình cười mỉm mà nói không phải là âu dương tình trong phòng các nữ nhân cũng tò mò mở to hai mắt nhìn thoạt nhìn các nàng đã trải qua làm song chính sự tại không có tâm sự thời điểm nữ h à i tử đối với h ảo thuật loại sự tình này luôn luôn tương đối yêu kỳ tốt tốt tốt vậy ta liền đều xấu thành thật hòa thượng đứng lên hướng chung quanh chắp tay trước ngực tiếp đó trên mặt thần bí nói cái này hảo thuật tên liền gọi là đại biến người sống thiếu nữ áo đỏ nhìn một chút âu dương tình lại nhìn xem thành thật hòa thượng bất thình lình che miệng cười khanh k h á c h nói lẽ nào đại hòa thượng muốn biến cái tiểu hòa thượng ra tới lời nói vẫn không nói gì chính nàng đã trải qua cười loan liều yêu âu dương tình hung hăng trợn mắt nhìn nàng l ư ớ t mắt thành thật hòa thượng liền vội vàng khoát tay nói không không không không thay đổi hòa thượng không thay đổi hòa thượng đừng muốn g i e cận cười chữ mới vừa nói ra miệng thành thật hòa thượng thân không rung đùi không hoảng hốt đứng tại chỗ bất thình lình một phất ống tay á o áo dài bữa giống như là bị gió thổi đồng dạng phồng lên kéo căng thẳng tắp nặng nghề đánh về phía ngoài cửa sổ tay áo bên trên phát ra sụp đổ một tiếng văng trầm cửa sổ làm mở mà ngoài cửa sổ cách đó không xa liền là lục tiểu phụng cùng tô dương ẩn thân cây lớn áo dài lại dài cũng không có khả năng xuyên qua cửa sổ đánh trên tàn cây nhưng tay áo mang theo một luồng kinh phong kinh phong hô một cái liền đột nhiên nổi lên xuyên thấu qua cửa sổ bịch một cái đụng phải thân cây cả cái cây mãnh liệt lắc lư mấy cái trên tán cây cảnh lá x o t x o t như là mưa rơi một viên cành trơ trụi không có cành lá che giấu rất tự nhiên lộ ra nút ở bên trong hai người tới trong phòng các nữ nhân đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp đó lập tức liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay âu dương tình m í môi m cười nói người biến đ ộ n a đây không phải đại biến người sống mà là đại biến sống khỉ lục tiểu phụng cùng tô dương hai người tựa vào thân cây liếc mắt nhìn qua quả nhiên tựa như hai cái đám khỉ đồng dạng hai người bọn họ lúng túng hướng cửa sổ bên trong cười cười tô dương một cái xoay người đã trải qua từ cửa sổ bên trong chui vào hai chân rơi xuống đất còn cười hì hì hỏi thăm một chút này các ngươi tốt lục tiểu phụng cũng đi theo vào sắc mặt khó coi một cái tiểu phượng hoàng biến thành một con khỉ nhỏ hắn đương nhiên sẽ không quá vui vẻ hòa thượng ngươi là thanh long hội người lục tiểu phụng ồ mồm mà nói hòa thượng vì cái gì không thể là thanh long hội người t h a n h thật hòa thượng hỏi lại cái kia đầu ngươi hôm nay chỉ sợ muốn phá lục tiểu phụng nói tất cả nữ hải tử đều cười cười rất vui vẻ thoạt nhìn các nàng cũng không tin lục tiểu phụng có thể làm được điểm này còn là các nàng cũng muốn đánh vỡ thành thật hòa thượng đầu thành thật hòa thượng võ công vốn là không thể so với lục tiểu phụng kém bao、nhiêu. húng chi chung quanh còn có cái này một đoàn cùng thành thật hòa thượng không biết rằng là quan hệ gì nữ hài tử lục tiểu phụng muốn đánh vỡ đầu của hắn thì cũng cực khổ tại một mảnh nữ hài tử trong tiếng cười chẳng ai ngờ rằng sẽ ra tay lục tiểu phụng một mực bất thình lình ra tay rồi hắn cùng thành thật hòa thượng cách xa nhau còn có bốn năm xích nhưng sau một khắc cũng đã vọt tới hòa thượng trước mặt lập trưởng như đ a o nặng nghề hướng thành thật hòa thượng đầu chọc chém đi xuống nói đều có thể nhìn ra được một trưởng này nếu như chém chúng thành thật hòa thượng đầu chọc khẳng định muốn giống dưa hấu đồng dạng bị chém thành hai nửa phúc một tiếng một cái phồng lên tay háo tử chẳng biết lúc nào đã trải qua ngăn ở lục tiểu phụng trước trước bàn tay cùng tay háo chạm vào nhau thật sâu rơi vào trong tay háo tiếp đó lại đ ô n g nhiên bắn trở về lần này không những để bàn tay bắn trở về liền lục tiểu phụng cả người đều bị đạn bay ngược mà ra thân thể của hắn vốn là còn thổi giữa không trung dưới chân không có mượn lực địa phương lập tức bị đạn nằm ngang bay thật xa vừa vặn rơi tại cái kia một mực lũ i ễ dĩu nói không ngừng thiếu nữ áo đỏ bên người rõ ràng là lục tiểu phụng tại một chiêu này bên trên ăn thua thiệt nhưng thành thật hòa thượng sắc mặt lại một biến liền a đất cũng manh đứng lên rất dáng vẻ khẩn trương. lục tiểu phụng người còn không có hoàn toàn rơi xuống đất cũng đã xuất thủ như t h i ề m điện một cái phản vận thiếu nữ áo đỏ cánh tay thiếu nữ áo đỏ phản k h u ỵ tay sau đụng lục tiểu phụng s ư ơ n g x ư ờ n k h u ỵ tay còn không có nâng lên một nửa nửa người cũng đã mềm sùn dưới thoạt nhìn hắn muốn đánh vỡ không phải thành thật hòa thượng đầu mà là bắt giữ ở đám nữ nhân này bên trong thoạt nhìn yếu nhất thiếu nữ áo đỏ lục tiểu phụng tại phần lớn thời điểm thoạt nhìn lại hôn đản lại ngốc nhưng là tại muốn mạng trước mắt hắn thường thường so bất luận kẻ nào đều muốn khóc khéo có lẽ hắn gặp phải muốn mạng trước mắt so bất luận kẻ nào chung quanh mấy nữ nhân đã trải qua xuất thủ ba bốn kiện binh khi đã trải qua đồng thời đâm về hoặc là bổ về phía lục tiểu phụng trái phải hại s ư ờ n các nàng xuất thủ đều rất nhanh nhất là cái kia áo xanh tấm lót trắng nữ nghi trong lòng bàn tay tinh quang bắn ra bốn phía đ o ạ n kiếm chật vừa ra tay rét lạnh kiếm khi đã đẩy vào lông mày và lông mi lục tiểu phụng mới rơi xuống đất thân hình chưa ổn một cái tay còn vận t ạ i thiếu nữ áo đỏ trên cánh tay cái kia hai cái thiên hạ vô song ngón tay nếu như đi kẹp những binh khí này liền nhất định muốn thả mở thiếu nữ áo đỏ nếu như hắn kiên chỉ không thả người như vậy trên thân thể của hắn giống như liền muốn xuất hiện mấy cái trong suốt lỗ thủng tốt tại hắn không phải một người trong phòng lóe qua một đạo n h ạ t ánh kiếm màu đỏ huyết kiếm đã ra khỏi vỏ chờ liền là giờ khắc này một mảnh trói lọi tới cực điểm kiếm quang n mậu thập tam kiếm bên trong càng sặc sỡ lóa mắt hoàng lương nhất mậu một kiếm phía dưới trong phòng khắp nơi đều là hư ảnh mặc dù chỗ người có tâm lý đều rõ ràng rõ ràng chỉ có một thanh kiếm một người nhưng lại để cho người cảm giác đến giống như có mười mấy thanh kiếm mười mấy danh kiếm khách đồng loạt ra tay nhất là công kích lục tiệu phụng mấy nữ nhân mỗi người đều cảm thấy một kiếm này đã trải qua chỉ hướng cổ họng của mình sau một khắc liền có thể lấy đi của mình mạng các nàng có người đã nhìn ra đây là hư chiêu nhưng lăng liệt kiếm khí không chút nào không không giả hơn nữa cho dù phần lớn đều là hư chiêu nhưng luôn có một kiếm là thật các nàng không dám đi đánh bạc đâm về phía mình một kiếm kia đến cùng là thực còn là hư chỉ có thể vội vàng lui lại trở về thủ thế nhưng là đợi đến các nàng đẩy ra về sau mới phát hiện nguyên lai tất cả kiếm chiêu đều là hư chiêu Người、Mấy、người giọng nữ đồng thời giận thời Mấy d cảm giác bị lường gạt đương nhiên sẽ không quá tốt chịu nếu như vừa rồi các nàng lá gan hơi lớn một chút như vậy lục tiểu phụng hiện tại cũng đã thành con nhím đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận đây t r ờ i kiếm quang tàn đi lục tiểu phụng lưng tựa vết tưởng phản vận lại thiếu nữ áo đỏ hai tay tô dương cầm kiếm đứng tại trước người hắn hộ vệ trong phòng các nữ hải tử vây thành một nửa hình tròn cầm trong tay binh khi đem bọn hắn vây vào giữa tình yêu cười t h i ế u nữ áo đỏ cũng đã không cười được cắn môi nói ta lại không có đắc tội các ngươi các ngươi đại nam nhân lại muốn đến bắt nạt tiểu cô đ ư ơ n g ngươi hại không xấu hổ lục tiểu phụng không b u n g tay cũng không mở miệng càng không xấu hổ hắn nếu là cái dễ dàng e lệ người sớm cũng không biết chết qua bao nhiêu lần tô dương cầm kiếm mặt hướng phía trước cũng không quay đầu lại cười n h ạ t nói lẽ nào ngươi không biết rằng lục tiểu phụng là cái lớn hôn đản đại sắt lang một cái lớn hôn đản đại sắt lang đi bắt một cái xinh đẹp nữ hải tử còn cần lý do sao ngươi trợ trụ vi ngược cũng không phải vật gì tốt âu dương tình cả giận nói không là đồ tốt dù sao cũng so chết đồ vật tốt hơn tô dương nói nhị nương dùng một thanh sáng lên bạc luôn nao cũng là từ trong tay háo rút ra dài không kịp hai thước lạnh lùng nói mới vừa mới coi như ngươi tránh thoát một lần nhưng chúng ta cái này mấy cái kiếm mấy c h u ô i đao đồng thời động thủ tùy thời đều có thể đem các ngươi đâm ra mười bảy mười tám cái trong suốt lỗ thủng tới âu dương tình lập tức nói tiếp chỗ lấy các ngươi nếu dám lại không b u n g tay chúng ta liền muốn các ngươi chết ở chỗ này như phải thả người cũng có thể tô dương nói điều kiện gì đánh vỡ đầu của hắn lục tiểu phụng nhìn một chút thành thật hòa thượng nói thành thật hòa thượng đ ầ u phá h i ệ n nhiên không tiếp tục bắt con tin tất yếu đầu của hắn nếu là không phá lục tiểu phụng cùng tô dương cũng không có, có lòng tin có thể chiến thắng những người ở trước mắt một mực ca n y ê n t ĩ n h ngồi yên ở đó tam n ư ơ n g bông như nói n t i ể u tính nửa cái chuyện chúng ta cũng không đáp ứng nàng tiếng nói rất chậm cũng rất ônu nhưng nói đến một chữ cuối cùng lúc nàng đã ra tay nàng xuất thủ cũng không chậm cũng không ônu nàng dùng chính là roi một cái đen kỵ tỏa sáng tựa như là như độc xà roi so rắn độc còn nhanh hơn so rắn độc còn độc nhị nương cùng cái khác mấy nữ nhân không nén nổi là thất thanh cẩn thận thất bội tam nương cũng không để ý roi sao như đọc xà c u ố n một cái từ bên cạnh quất hướng lục tiểu phụng sau hai dưới đầu mạch máu miệng bên trong gầm nhẹ nói các ngươi yên tâm hắn nếu dám đả thương thất bội một cọng tóc ta liền đem toàn thân hắn thịt từng tấc từng tấc cắt bỏ lục tiểu phụng trong tim than nhẹ một tiếng mang theo thiếu nữ áo đỏ rán vào tường hướng một bên trượt ra đi ba bốn xích lại đem thân thể của mình nhanh muốn đưa đến nhị nương lưới giao phía dưới chưa xong con tiếp chương hai trăm năm mươi sáu lầu kẻ ngoại lai ngươi không cho ngươi nhìn r u ộ n nén yên nói ra bất quá âm thanh lại không lớn lắm m a n g hình mau hưng phấn rất xinh đẹp quả thực cùng cảm ơn tiêu mưa có liều mạng đây là lăng vân một dưới mắt cho ra kết luận kể từ đó ruộng nén yên tiêu ngạo liền không lớn lối như vậy vô luận cô bé kia đột nhiên bị người thấy được cái chỗ kia đều sẽ không quá phết lối thú chi còn là do ở chính nàng q u y ế t điểm cho nên sửa lại quần áo gương mặt đỏ đỏ ruộng nén yên liền ngồi đàng hoàng đi một mực con mắt còn tại quay không ngừng không biết rằng tại động ý định gì t h ầ n tình kia thật giống như một cái chính đang ăn trộm gà lại bị đột nhiên bắt được tiểu hồ ly nên trương tiết từ tú sách mạng cung cấp đọc online ân n g ư ơ i xác thực không là tiểu hải tử lăng vân nhẹ nhàng khen nhưng lời này tại ruộng nén yên nghe tới lại là một phen khác tư vị nàng giống như đột nhiên bị kim đâm thoáng cái chuyển hướng lăng vân À, n g ư ơ i mặt của nàng cũng càng đỏ đỏ đến như muốn chảy ra máu lăng vân không có nhìn nàng đưa tay lại cầm một chuỗi thịt dê nướng đưa tới trong tay của nàng chính mình cũng cầm một chuỗi bắt đầu ăn thật giống như vừa rồi cái gì đều không có sinh qua lại hình như hắn vừa rồi không nói gì ruộng nén yên chừng hắn hai mắt đã thấy lăng vân chính đang rất nghiêm túc đối phó trong tay thịt dê nướng căn bản liền nhìn cũng không nhìn nàng l ư ớ t mắt qua nửa ngày nàng cũng tự mình bắt đầu ăn cũng tốt giống vừa rồi cái gì đều không có sinh qua một số thời khắc nữ hải tử là rất biết lừa mình dối người các nàng giống như cũng rất nguyện ý lừa mình dối người lăng vân ăn xong một chuỗi đem tam trúc ném một cái lại lấy hai chuỗi một chuỗi đưa cho ruộng nén yên một chuỗi chính mình lưu lại ruộng nén yên sắc mặt đã trải qua không đỏ như vậy thấy thế không khỏi hướng lăng vân nợ nụ cười xinh đẹp nói không chừng không xem nàng như trẻ con nha đầu này vẫn rất có nữ nhân vị nàng nụ cười này xấu hổ bên trong mang kiểu mị bên trong nén xinh đẹp dĩ nhiên có một phen đặc biệt phong tình lăng vân ho nhẹ một cái nói một chút đi đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra cái gì chuyện gì xảy ra ruộng nén yên một bên miệng lớn ăn thịt dê nướng một bên mơ hồ mà hỏi lăng vân đem trong tay cái kia chùm thịt dê nướng hướng trên mặt bàn để xuống đem thân thể chuyển hướng ruộng nén yên rất tức giận nói ngươi nói xem sinh nhiều chuyện như vậy nha đầu này lại cùng người không việc gì tựa như nhưng khi hắn nhìn thấy ruộng nén yên ăn đến miệng đầy dầu mỡ bên miệng cây thì là phan thật giống như dâu mép giống như dính ở nơi đó thậm chí còn đem ngón tay phóng tới miệm bên trong thỉnh thoảng liếm một cái một bộ làm không biết mệnh bộ dạng thời điểm không hết nhịn không được cười lên nhờ cậy ngươi là mỹ nữ à? ngươi có thể ăn được hay không đến thục nữ một chút y ê u nhãm ộ t chút nhìn ngươi bây giờ là cái bộ dán gì g lẽ nào ngươi chưa ăn qua thịt dê nướng à? dùng nén yên đem trứng mắt ta cao hứng nói như vậy làm sao rồi thịt dê nướng à? ăn qua ngược lại là ăn qua bất quá ăn ngon như vậy cái dạng này phương pháp ăn vẫn còn thật không có qua nàng nói xong lời này đ h ư ơ n g pháp ăn vẫn còn thật không có qua nàng nói xong lời này p n g p h á n v còn thật không sinh mánh như vậy thẳng nhìn đến lang vân trợn mắt h ố t mồm dũng nén yên lại là một chuỗi thịt xin vào trong bụng trái phải vừa nhìn giống như phát hiện ra một vấn đề chỉ ăn không uống rượu tính cái chuyện gì nói xong đem tâm c h ú c ném một cái hô to một tiếng mang rượu tới lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất vừa rồi chuyện phát sinh lại lại bắt đầu lại từ đầu l ừ a lối cái kia chủ quán nghe lời lập tức đáp được rồi nói xong một tay một bình cầm hai chai bia đi lên dũng nén yên vừa nhìn không vui như thế nào mới hai bình sợ chúng ta không trả tiền nổi a cho ta chuyển một dương ra tới nàng lời này nói ra chẳng những lăng vân liền liền cái kia chủ quán cũng không khỏi đến nhìn nhiều nàng hai mắt dũng nén yên càng không vui thúc giục nói nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ nha nhanh đi nhanh đi cái kia chủ quán vội vàng túi lầu xuống đáp ứng đi xuống chuyển rượu lại còn thỉnh thoảng quay đầu rất hiếu kỳ coi trọng hai mắt lăng vân dợ khóc dợ cười chỉ có hai ta người uống đến xong một kết bia a dũng nén yên cười nói ta không quản ta liền muốn uống rất lâu không có như thế tự do hôm nay không phóng túng một lần thực sự quá có lỗi với mình cái kia chủ quán rời một kết bia đi lên vừa mới chuyển thân muốn đi ruộng nén yên hô uy lại cho ta nướng một cân thịt dê nướng đi lên lăng vân lúc này mới hiện nàng trái một c h u ơ i bên phải một c h u ơ i một cân thịt dê nướng lại bị nàng ăn đến còn lại không có mấy sâu cái kia chủ quán nghe lời vội vàng a hai tiếng lại nhìn nàng hai mắt lúc này mới về đi bận rộn lăng vân cười khổ nói như thế cái phương pháp ăn ngươi liền không sợ béo lên nha r u ộ n nén yên mũi n h t lên rất khinh thường hừ một tiếng cũng không để ý tới lăng vân đưa tay từ trong g ư ơ n g lấy hai chai bia toàn bộ mở ra đưa một bình cho lăng vân chúng ta một người một bình uống cạn sạch còn có ai đều không cho chơi xấu nói xong tự mình rót một chén địa bưng lên tới ngựa cổ lên ừ ngực ừ ngực hai cái liền hạ xuống bụng dũng nén yên đặt chén rượu xuống nhấc lên váy lau lau miệng a thật thỏa nguyện a thằng đem lăng vân nhìn nổi ba kém một chút rất xuống đất a ngươi như thế nào không uống đâu dũng nén yên gặp lăng vân không hề có động tinh gì nói ra thật không có nghĩa khí người ta đều uống trước rồi nói ngươi như thế nào còn không uống nha chương hai trăm năm mươi bảy mục đích thực sự đây là một cái thanh âm xa lạ ở đây bất cứ người nào đều từ trước đến nay chưa từng nghe qua thanh â m này thậm chí liền tô dương cũng chưa nhưng đây cũng là một cái quen thuộc âm thanh hoặc là nói thanh â m này nghe vào trong thai cảm giác để cho người cảm thấy hết sức quen thuộc thanh â m này băng lánh mạ cứng rắn giọng nói bình thản nhưng rơi vào trong lỗ thai lại có một cỗ s â m không khí hơi có vị l ạ n h lạnh để cho người nghĩ đến kiếm vô số thanh kiếm tiếp đó thanh â m chủ nhân liền xuất hiện trong phòng giống như cũng không có người nào trông thấy hắn là thế nào đi lên dùng kinh công hoặc là đi cầu thang hắn một mực liền xuất hiện ở đây thậm chí cho người ta một loại cảm giác, tựa cảm loại giác, này h ư l quân vương đi vào hắn cung lâm nhân vương hắn đỉnh, giống trên tiên, ráng gian, như vào v đi lại trời phi là ậ đương đã như nhiên, nên hắn vừa xuất hiện, cũng đã hấp dẫn ánh Cho hấp trói lõi. vậy vừa xuất mặt ắ t tất của cả mọi m người. Người này mặt trắng hơi râu khí độ trầm ổn mái tóc đen nhánh bên trên mang theo trống gỗ đ à n hương toàn ngọc quan quần áo trên người cũng trắng loáng như tuyết dáng người cao hai tay thoa n dài khớp xương nô ra hiển nhiên là cái dùng kiếm h o thủ nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là hắn một đôi mắt cho dù tại đèn đốt sáng trưng trong phòng đôi mắt này như trước hiện ra sáng l ờ có thần tựa như là hai viên hạt tinh giống như muốn đem trong phòng hết thể ánh sáng hấp thu tiến vào trong đó nhưng lại hình như trong phòng hết thể ánh sáng đều là từ ánh mắt bên trong phát ra tới nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm đôi mắt này nhìn nhiều hai mắt dù là đôi mắt này chủ nhân cũng không tại nhìn ngươi cũng sẽ có một loại nhàn nhạt, nhạt kim châm cảm giác tốt giống cổ họng của mình hậu tâm của mình bụng của mình toàn thân trên dưới bất kỳ một cái nào yếu hại đều bị một thanh lúc nào cũng có thể rơi xuống kiếm chỉ mà hắn kiếm minh rõ ràng còn tại ngang hông kia là một thanh hình thức cực tao nhã ỗ vỏ kiếm đao trường kiếm tô dương đang ngó chừng hắn kiếm hắn cũng đang ngó chừng tô dương kiếm trong phòng rơi vào trầm mặc từ nơi này người vừa xuất hiện bắt đầu trong phòng hết thệ mọi người cũng đã n g ầ m m i ệ n g lại thật lâu tô dương đ ố n g n h ư n ó i bạch vân thành chủ người á o trắng không nói gì vẫn tại nhìn tô dương ngang hương kiếm trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình cùng cảm xúc vô luận là chính diện còn là mặt trái tô dương hít một hơi thật sâu tay chậm rãi trượt đến trên chuỗi kiếm trên mu bàn tay đã trải qua nhô lên hai cái gân xanh người n o trắng con mắt hơi hít tô dương do dự một chút bung ra chuỗiếm phun ra ngực khẩu khí kia lắc đầu người áo trắng lại gật gật đầu tiếp đó ánh mắt của hắn lại trôi hướng lục tiểu phụng lục tiểu phụng hít một hơi thật sâu một hơi hút hết người áo trắng kiếm không hề có điểm báo trước đã trải qua ra khỏi vỏ ánh đ ế n đông nhiên chập trờn trên đời tựa hồ từ trước đến nay không có qua huy hoàng như vậy như thế cấp tốc kiếm quang đột nhiên lục tiểu phụng cả người đều đã tại kiếm khí bao phủ xuống một loại có thể khiến người liền cốt tủy đều lạnh tấu kiếm khí một kiếm này phong mang dường như so tây môn suy tuyết kiếm còn đáng sợ hơn thế bên trên cơ hồ đã không ai có thể ngăn cản một kiếm này lục tiểu phụng cũng không thể ngăn cản mũi chân của hắn chạm đất người đã bắt đầu lui về sau kiếm quang như cầu vòng chốc truy kích tới hắn lùi đến lại nhanh cũng không có một kiếm này kích xuống dưới xu thế nhanh húng chi hiện tại hắn đã không đường t ố i lui trên người hắn đã dán sát vào gian phòng vách t ư ợ n g mà kiếm quang đã như thiểm điện đâm về b ộ u ngực của hắn t i u tính hắn còn có thể hướng hai bên né tránh thậm chí đụng sau khi phá thân vách tường cũng không hề dùng hắn thân pháp biến hóa tuyệt sẽ không có một kiếm này biến hóa nhanh hắn tựa như có lẽ đã chết chắc chết tại cái này không hiểu thấu xuất hiện người áo trắng thủ h ạ n h ư n g vào lúc này bộ ngực của hắn đột nhiên hãm rơi xuống liền giống bị một cái cự nhân đánh một quyền đã dán sát vào lưng của mình một kiếm này vốn đã đoán ra lực lượng cùng bộ vị nhưng mặc cho bằng ai cũng không nghĩ ra lục tiểu phụng thân thể lại đột nhiên biến mỏng kiếm quang đâm đến trước mặt hắn lúc lực đã sắp hết bởi vì lúc này bộ ngực của hắn vốn đã nên bị đâm xuyên kiếm này đã không cần lại nhiều dùng sức tức giận chân chính võ lâm cao thủ ra tay với mình mỗi một phần lực lượng đều tính được vừa đúng chỗ tốt tuyệt không chịu lãng phí một phút khí lực thúng chi người này bản là cao thủ trong cao thủ hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra một kiếm này lại sẽ đâm vào không khí nhưng lúc này lục tiểu phụng cũng đã không có đường lui người áo trắng kiếm lại hướng phía trước một đ ư ờ n g lục tiểu phụng còn là hắn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là tự ở cái này cực kỳ nguy cấp trong tích tắc lục tiểu phụng cũng đã ra tay hắn đột nhiên đưa ra hai ngón tay kẹp lấy lại thình lình kẹp lấy mũi kiếm không ai có thể miêu tả hắn cái này hai ngón tay kẹp lấy x à o rượu cùng tốc độ nếu không phải tận mắt nhìn thấy người thậm chí căn bản là không thể tin được nhưng người áo trắng trên thân kiếm cũng không tiếp tục sử dụng lực lượng đến chẳng qua là dùng một đôi như hàn tinh con mắt lạnh lùng nhìn xem lục tiểu phụng hắn đột nhiên xoay tay lại kiếm đã vào vỏ có thể từ lục tiểu phụng hai ngón tay gian đoạt lại mũi kiếm người hắn cũng là cái thứ nhất lục tiểu phụng thật dài bật hơi ngực nhưng lại thời gian dần trôi qua bình phục lên cái chán chạy xuống một viên mồ hôi người á o trăng ánh mắt lần nữa trôi giạt đến công tôn đại nương trên người Người cũng dùng kiếm đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân hắn nói không cần ba trận chỉ cần một hồi ba trận định thắng thua mà một hồi lại là quyết sinh tử công tôn đại nương chậm rãi lấy ra hai thanh đoàn kiếm n ư ờ i lạnh nói người đến cùng là cửa tây còn là diệp cô thành người chết là không cần tên cũng không cần biết rõ tên người khác người áo trắng nói tô dương bất thình lình đứng ở công tôn đại nương cùng diệp cô thành tầm đó hét lớn một tiếng chậm đã người nghĩ rút kiếm người áo trắng hỏi tô dương lắc đầu ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới hiện tại liền đối ngươi rút kiếm chẳng qua là không nghĩ tới kim cựu linh vẫn là đem ngươi mời tới chuyến này có thể nhìn nhìn dưới trời vô song hai ngón tay có thể trông thấy công tôn đại nương kiếm khi múa ta đương nhiên sẽ đến người áo trắng bất thình lình cười ngươi nếu là nguyện ý rút kiếm ta hoan nghênh rất ngươi nếu là rút kiếm ta chuyến này mới chính thức chuyến đi này không tệ chờ đợi ta rút kiếm đối ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào tô dương lắc đầu nói không chỉ là ta cho dù lục tiểu phụng cũng không đáng được ngươi toàn lực xuất kiếm ta vừa rồi một kiếm cũng không có lưu tình người áo trắng nhàn nhạt nói một kiếm k i a mặc dù có thể giết người nhưng không có sát ý không có sát ý kiếm cũng không có hồn người đồng dạng cũng không tính ngươi đ ỉ n h phong tô dương nói người áo trắng cười cười ngươi ánh mắt không tệ tô dương nói kim c ự linh mời ngươi tới không phải giết lục tiểu phụng ngươi nếu là cùng lục t i ể u phụng liều mạng vô luận kết quả là các ngươi ai chết rồi kim cựu linh đều sẽ không quá tốt qua về phần ta chỉ sợ đối bên trên ngươi còn thiếu nợ như vậy chút hỏa hầu đã ngươi biết do còn kém chút hỏa hầu vì cái gì không để cho mở n g ư ơ i á o trắng nói ngươi nếu để cho mở mấy năm về sau trong giang hồ có lẽ có thể thêm ra tới một người có thể cùng ta thử kiếm người nhìn một cái người á o trắng ngang h ư n g kiếm lại nhìn một chút công tôn đại nương đoàn kiếm trong tay tô dương nói ngươi là tuyệt đỉnh kiếm khách chỉ có đôi bên trên đồng dạng tuyệt đỉnh một cái khác kiếm khách lúc mới sẽ dốc toàn lực ứng phó mà công tôn đại nương vừa vặn cũng là như vậy người cho nên ta đương nhiên không thể để cho tránh r a giữa các ngươi liền sẽ chết một cái vậy ngươi liền đi chết đi người á o trắng tay đã trải qua nắm đến trên chỗ u kiếm câu nói này về sau người á o trắng khí thế lập tức phát sinh biến hóa một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong phòng trong nháy mắt lan tràn ra liền xem như võ công đối lập yếu nhất thiếu nữ áo đỏ cũng có thể cảm giác được sau một khắc tựa hồ muốn có một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm phát sinh tất cả mọi người theo bản năng nắm chặt binh khí của mình lông tóc dựng đứng giống như động vật gặp phải chính mình thiên địch loại cảm giác này cho dù là vừa rồi hắn cùng lục tiểu phụng lúc động thủ cũng chưa từng có cứ việc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nhưng tất cả mọi người liền là rõ ràng biết rõ người háo trắng muốn xuất thủ chân chính xuất thủ trong phòng chỉ còn dư lại nặng nề tiếng hít thở tại loại áp lực này phía dưới còn có thể nói chuyện chỉ có ba người chậm đã công tôn đại nương cùng thành thật hòa thượng đồng thời kêu lên thành thật hòa thượng âm thanh thậm chí đã trải qua có chút không để nén được run dày vì cái gì lục tiểu phụng thì là không hiểu kêu to lên nhưng người háo trắng căn bản không đi trước bất kỳ ai giải thích hắn kiếm càng nhanh đã trải qua đâm về tô dương lồng ngực hắn loại người này kiếm trừ phi chính hắn n g u y ệ n ý nếu không muốn cũng không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại húng chi là phần tiếp theo hồi lâu cái này lôi đỉnh một kích mà ngăn tại một tên tuyệt thế kiếm khách kiếm trước bản thân liền là một cái rất chuyện ngu xuẩn trừ phi ngươi có năm chắc ngăn t r ở hàn kiếm như giải lụa kiếm quang giống như thiên ngoại lưu tinh mang theo một mảnh quan hoa hắn mang đã trải qua chạm đến tô dương lồng ngực một kiếm này không thể so với vừa rồi công kích lục tiểu phụng một kiếm kia tranh lệch thành thật hòa thượng căn bản không kịp xuất thủ công tôn đại nương đ tầm mắt của nàng công kích của nàng lộ tuyến cũng bị tô dương ngăn lại ngăn cản căn bản là không có cách xuất thủ mà lục tiểu p h ụ n g lại không biết nên như thế nào xuất thủ l i ê n tính ba người bọn hắn đồng thời xuất thủ cũng không cải biến được kết quả người hào trắng một kiếm này căn bản không có vì chính mình lưu nhiệm gì đường lui một kiếm này đã trải qua hội tụ hắn tinh khí thần cho dù có người có thể giết hắn cũng không ngăn cản được đã trải qua xương đi ra kiếm về p h ầ n những người khác các nàng xuất thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì người hào trắng kiếm tựa như một cỗ hủy thiên diệt điệu do bão bất kỳ cái gì đến gần đồ vật nếu như lực lượng không đủ để củng cố gió lốc này thêm chút chống lại liền sẽ bị cuốn vào phong bạo bên trong chuyển biến làm gió bao lực lượng lúc này có thể cứu tô dương chỉ có chính hắn hai cái thần kỳ ngón tay bất thình lình xuất hiện tại người á o trắng kiếm trước tựa như bọn hắn nguyên bản liền ứng nên xuất hiện tại vị trí này đồng dạng không nhiều không ít không như lệ kẹp lấy mũi kiếm tô dương nhanh chóng tối lui bởi vì hắn biết rõ một kiếm này không phải mình có thể kẹp lại chính mình hai ngón tay cũng không phải là lục tiệu phụng ngón tay mà người á o trắng một kiếm này cũng không phải vừa rồi một kiếm kia một kiếm này bên trong có sát khí người áo trắng từ xuất hiện đến nay một lần duy nhất sát khí bắn ra đây mới thực là giết người một kiếm tô dương thân hình không động cả thân thể hướng về sau bình bình rời khỏi nhưng người áo trắng lại tại tiến lên hàn kiếm cũng đi theo phía trước tiến vào suy một tiếng như là kim loại ma sát tâm thanh ngón tay cùng thân kiếm tầm đó thậm chí cọ sát ra một vệt lửa thân kiếm dán vào tô dương hai cái trong tay đột tiến hai thốn đâm vào tô dương trong lồng ngực cùng người áo trắng đồng thời đứng lại tô dương túi lầu xuống không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lồng ngực của mình chơi này cổ phát trường kiếm đang cắm ở chính mình lồng ngực trái tim bộ vị thân kiếm không cờ mờ nờ tạm thời còn không có máu chạy ra nhưng kiếm nhập bộ vị chính là trái tim vị trí n g ư ơ i n g ư ơ i tô dương mặt như vòng nhạn khoe miệng chạy xuống một tia ân máu đỏ tươi nhìn qua người hào trắng lẩm bẩm nói ta hiểu được mục đích của ngươi tới là giết ta chưa xong c ò n tiếp ba canh tiếp tục viết chương hai trăm năm mươi tám mấy chuyện lớn không có người có thể bị diệp cô thành một kiếm đâm vào trái tim còn có thể sống sót tuyệt đối không có tô dương nga xuống ngực có một cái nho nhỏ miệng vết thương đang quần quận hướng ra ngoài đổ máu vô luận một cái nhân sinh chức là người như thế nào có lấy cao bao nhiêu võ công cỡ nào quan g huy sự tích tại sao khi chết không có bất kỳ cái gì bất đồng liền chỉ là một người chết một cỗ thi thể cỗ thi thể này yên tĩnh nằm trên mặt đất hông hai tử bên trong y thuật tốt nhất chỉ sợ phải kể tới nhị nương nàng ngồi s ổ m ở tô dương thi thể bên cạnh bên trên hai ngón bút mạch đập của hắn lại thăm dò hơi thở của hắn một lát sau sông công tôn đại nương lắc đầu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chẳng ai ngờ rằng hôm nay chết lại là tô dương thậm chí liên lục tiểu phụng cũng hoàn toàn không có dự kiến rằng người áo trắng lại có thể biết toàn lực hướng tô dương xuất thủ tô dương trước khi chết mà nói tựa hồ còn quanh quẩn tại bên thai của bọn hắn ngươi hôm nay là tới giết ta câu nói này là có ý gì lẽ nào đây mới là người áo trắng mục đích của chuyến này hắn chịu kim i ự u linh nhờ vả tới giúp tô dương cùng lục tiểu phụng một chút sức lực đến mang theo hoa đạo t ạ c công tôn đại nương bị án thế nhưng là hắn vì cái gì ngược lại giết tô dương ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích vô luận ngươi là ai cũng cùng dạ lục tiểu phụng thanh nhâm bên trong tràn đầy một loại không cách nào miêu tả bi thống cùng phẫn nộ chi ý người á o trắng lạnh lùng nói hắn là kiếm khách ta cũng là kiếm khách kiếm khách ở giữa chuyện cần gì giải thích lục tiểu phụng kỳ thật minh bạch hắn ý tứ đây là một cái tuyệt đỉnh kiếm khách kiêu ngạo chính là bởi vì loại này kiêu ngạo người á o trắng mới sẽ xuất hiện ở đây bởi vì nơi này có huyết kiếm có kiếm khí múa cho nên hắn mới có thể đến nếu không liền xem như bình nam vương chính mình ra mặt cũng chưa chắc có thể mời được đến hắn hắn đến chính là vì nhìn một chút cái này hai thanh kiếm thế nhưng là loại tầng thứ này kiếm khách vừa ra tay liền chính bọn hắn đều dự không ngờ được kết quả trừ phi tô dương c h ơ mắt nhìn hắn đem công tôn đại nương mang đi hoặc là cùng công tôn đại nương sống mái với nhau nhưng điểm này hiển nhiên là không thể nào một c ố không cách nào lời nói đệ nén cùng phẫn nộ tại lục t i ể u phụng đáy lòng căng p h ư n g lên người á o trắng cách làm liền hắn cũng chọn không ra bất kỳ không ổn kim cựu linh cách làm đồng dạng không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích địa phương liền xem như công tôn đại nương cùng thành thật hòa thượng t h o t nhìn giống như cũng không phải vì tô dương chết phụ trách nếu như nhất định phải vì tô dương chết tìm một nguyên nhân vậy cũng chỉ có thể nói hắn là một cái kiếm khách h ắ n g tại kiếm thuật còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm gặp được một tên khác đã trải qua trèo lên đỉnh phong kiếm khách nhưng loại sự tình này lại có thể trách ai ai cũng không trách được lục tiểu phụ n g ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến công tôn đại nương trên người gan tương chữ hông hai tử đến cùng phải hay không theo hoa đạo tặc không đợi công tôn đại nương nói chuyện thành thật hòa thượng bỗng nhiên nói lục tiểu phụng ngươi nếu là không muốn bước hắn theo gót thanh long hội chuyện ngươi bất càn t i ể vào lục tiểu phụng giận quá thành cười tô dương chết cùng thanh long hội thoát không được quan hệ trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lục tiểu phụng hung hăng một bàn tay hướng thành thật hòa thượng đầu vô xuống thành thật hòa thượng phất ống tay h áo một cái p h ì c h một tiếng tay h áo đã trải qua vỡ ra lộ ra một cái như bạch ngọc cánh tay lại là một bàn tay lục tiểu phụng như là phát điên quần kích thành thật hòa thượng thành thật hòa thượng võ công nguyên bản cùng lục tiểu phụng cũng chỉ có kém một đường hai người trong phòng đánh lên thân hình những nơi đi qua trong phòng vật dụng trong nhà nhao nhao vỡ nát quyển cước không ngừng bên hai hòa thượng coi ngươi là bạn ngươi chớ có không biết tốt xấu thành thật hòa thượng hét lớn một tiếng hai tay quần áo hết nứt ba tiếng từ hắn tăng bảo bên trong rơi xuống một đống lớn bao k h o a bên trong toàn bộ là kim ngân tài bảo nhìn thấy những vật này lục tiểu phụng một cỗ không tên hỏa càng tăng lên cả người giống như điên cuồng trong hai mắt tơ máu dày đặc giống một cái muốn ăn thịt người giác thú thành thật hòa thượng nhữ nhữ mày quay người hướng ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài thì t r i ể n ra khinh công giống một con chim lớn hướng nơi xa lướt tới lục tiểu phụng không chút do dự đi theo ra ngoài hai người khinh công đều là vô cùng nhất thời gian đã trải qua chẳng biết đi đâu trong phòng hiện tại cũng chỉ còn lại có người áo trắng hồng hai tử mấy nữ nhân c ù người một n g c hào ế kiếm, t tôn đại cầm trong tay t Công cầm chậm nương song nói,、Bạch、Vân đại Bạch dãi n danh bất lưu chuyển, chẳng ngươi ngày hôm nay đã giết một người, nhuệ khí đã mất. Người h chủ hôm khí qua bất mất. giết một lưu là đã đã trắng lắc lắc đầu nói n g ư ơ i nếu biết ta là ai đương nhiên cũng biết kiếm pháp thiên ngoại phi tiên thiên ngoại phi tiên như thế nào dính nhân gian ôm ấp tình cảm người hào trắng nhàn nhạt nói phàm người sinh tử như thế nào lại áp chế t a nhuệ khí ngược lại là ngươi mang theo này một đám nữ tử ở bên n g chỉ sợ đã trải qua không dám toàn lực ứng phó xuất kiếm lúc trong lòng có chỗ giang buộc đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ công tôn đại nương trầm mặc chốc lát đối một đám nữ tử trầm giọng nói các ngươi đều ra ngoài âu dương tình nữ tử áo đỏ giang khinh hà đám người còn muốn nói gì nữa công tôn đại nương bỗng nhiên hai tay chấn động trong tay hai thanh đ o ạ n kiếm như là hai cái kiểu rồng kinh thiên trong phòng lượn quanh một vòng một mảnh đinh đinh đang đang thanh âm chúng nữ chỉ cảm thấy trên tay chấn động lại túi đầu nhìn lên binh khi đã trải qua rời khỏi tay song kiếm trở lại công tôn đại nương trong tay nàng trầm giọng đối người á o trầm nói ta nếu là bại ta chết hoặc là đi theo ngươi nhưng chỉ có ta một người Tốt. Đón lấy bên trong trong giang hồ liên tiếp phát sinh ba chuyện lớn chuyện thứ nhất mới vào cuộc khởi huyết kiếm vật trong giang hồ gần trăm năm nay thần bí nhất cũng là cuộc khởi nhanh nhất tô dương chết tại bạch vân thành chủ diệp cô thành thiên ngoại phi tiên phía dưới cái tin tức này rất không thể tưởng tượng nổi gần như làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt huyết kiếm từ x u ấ t đạo đến nay gặp được không có chỗ nào không phải là giang hồ đ ỉ n h tiêm cao thủ lại có thể nhiều lần chiến thắng thế cho nên cho người ta một loại cảm giác giống như vị này trống rỗng xuất hiện thiếu niên liền là kỳ tích người sáng tạo Tại trên người hắn không chuyện ó cái gì k ô n g có n g nhau nhau thứ n g n g cái i k hai lục tiểu phụng truy sát thành thật hòa thượng hai cái này đã từng bản thân không biết rằng bởi vì cái gì duyên cớ trở mặt thành thụ biến thành kẻ thù sống còn Bọn hắn hai chuyện có thứ ư c c á n n h ú ba bạch vân thành chủ diệp cô thành cùng đại nội tử cấm chi đình ước chiến tây môn suy tuyết chuyện này hoàn toàn hấp dẫn tất cả mọi người con mắt thậm chí đã vượt qua trước hai việc ảnh hưởng cũng chính bởi vì cái này chuyện thứ ba rất nhiều người mới dần dần nghĩ trong giang h ồ dùng kiếm mạnh nhất cũng không phải là huyết kiếm mà là hai người kia kỳ thật đối với lục phiến môn cùng bình nam vương phủ mà nói còn có một cọc chuyện thêu hoa đạo tặc rốt cuộc lọc lưới thêu hoa đạo tặc là từ diệp cô thành chính m ì n h áp đưa về trực tiếp bí mật giao cho phụ trách cả kiện chuyện kim cựu linh truy tra quá trình bên trong chứng cứ dây xích gan khớp mà đầy đủ nhận tăng đều tại đã trải qua không có quá nhiều điểm đáng ngờ duy nhất thiếu hụt liên làm một phần tội phạm chính mình lời khai thu hoạch lời khai chuyện này kim cựu linh cái này đã từng lục phiến môn tổng giám đốc luôn luôn rất có biện pháp sáng sớm trời còn chưa sáng một chiếc xe ngựa liền từ kim cựu linh nhà cửa sau phi ra đến lại chuyển qua bảy tám con phố tiến vào một cái nghiêng đường phố hẹp đường phố ngắn mà hẹp con đường này tổng cộng có bảy nhà s à n cửa tiệm tất cả đều rất cổ lão cụ nát trong đó có ba nhà bán là đồ cổ tranh chữ lại hơn phân nửa là đồ dọm còn có hai nhà là dán phiếu cửa hàng một nhà rất nhỏ k ắ c cớn cửa hàng một nhà cây dù cửa hàng cái này vốn là đầu rất lạnh nhạt đường phố chỉ có những cái kia lại nghèo vừa đau lao học y ế u mới có thể chỉ riêng những cửa hàng này xe ngựa lại tại con đường này dừng lại màn xe bị để lộ kim cựu linh sau khi xuống xe từ trong xe đẩy ra ngoài một cái dương lớn một cái rơi điếc nửa mù lao đầu tử đã mở ra nhà kia dán phiếu cửa hàng cửa nhỏ kim cựu linh nhấc theo dây leo hòm lách mình mà vào cửa hàng bên trong treo chút còn không có phiếu tốt thấp kém tranh chữ kim cựu linh nhấc lên một t r ư ơ n g ngụy bốc lên đường bá hổ đồ dòm sông núi đem trên tường một cục gạch nhẹ nhàng nhấc lên lập tức hiện ra một đạo cửa ngầm phía sau cửa là đầu rất hẹp bí đạo đi qua đầu này bí đạo lại mở ra một đạo cửa ngầm trước mắt rộng rãi sáng sủa lại là cái rất bí mật tiểu việt tử công tôn đại nương rốt cuộc tình nàng khi tỉnh lại tóc phát hiện mình đã đến một gian cực kỳ tinh xảo nữ t ử khuê phòng nằm tại một trường cực hoa mỹ trên l i n giường trong phòng tràn ngập loại xo hoa lan rõ ràng hơn nhã mùi thơm lại không biết thơm là từ đâu tới nàng yên tĩnh nằm không có động bởi vì nàng căn bản không thể động vô luận là trên người nàng bảy ngày say còn là diệp cô thành điểm huyền đạo cùng kim c ự linh ở trên người nàng dùng thủ đoạn trong đó bất kỳ một cái nào đều đủ để để một cái tuyệt đỉnh cao thủ thành vì một tên phế nhân đột nhiên trên đỉnh lều một vật rơi xuống mất ở trên người nàng càng là đầu rắn công tôn đại nương bình sinh sợ nhất liền là rắn mặt của nàng đã dọa đến xanh lét lại vẫn là không thể động chỉ có trơ mắt nhìn con rắn này ở trên người nàng bò nàng muốn gọi cũng đã dọa đến liền âm thanh đều không phát ra được mắt thấy con rắn này đã nhanh leo đến trên mặt nàng đột nhiên bóng người loay lên kim cựu linh xuất hiện tại đầu giường nhẹ nhàng đưa tay kẹp lấy kẹp lấy con rắn này té ra ngoài cửa sổ công tôn đại nương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi lạnh kim kiểu linh mỉm cười nhìn nàng ôn nhu nói bác gái ngươi bị sợ hãi công tôn đại nương nói ngươi trong phòng này tại sao có thể có rắn kim kiểu linh nói rắn là ta đặc biệt bắt tới công tôn đại nương biến sắc nói vì cái gì kim kiểu linh cười nói bởi vì ta nhất định phải thử một chút bác gái ngươi có phải thật vậy hay không không thể động ngươi có phải thật vậy hay không là công tôn đại nương nghe nói thanh long hội t à i đường phó đường chủ võ công độ cao thiên hạ đã là hiếm thấy chẳng qua là có một cọng lông bệnh chính là sợ rắn công tôn đại nương ánh mắt một lăng lắc đầu nói ta không hiểu ngươi đang nói cái gì người đương nhiên hiểu kim cựu linh mỉm cười nói ngươi nếu là không hiểu trong phòng còn có hơn mười đầu các trùng c ắ t dặm rắn chờ nhìn thấy những n à y rắn ngươi có lẽ liền hiểu hắn lấy ra một cái bao túi lung lay cười nói thế mà cổ đại trụ vương đã từng phát minh qua một loại thú vị hình pháp chuyên môn đối phó không nghe lời nữ nhân liền là đem nữ nhân quần thoát tiếp đó hạ thân bỏ vào một cái tràn đầy rắn trong ba bố lại đem bao tải miệng đâm chết ngươi có muốn xem một chút hay không công tôn đại nương chỉ cảm thấy hai chân tốt nhất giống lập tức liền có vô số rắn bò qua nhịn không được nói người rốt cuộc là ai ta kim cửu linh cười ha ha một tiếng ta chính là kim cửu linh à, lẽ nào diệp cô thành không có nói cho n g ư ơ i biết muốn mang người tới gặp ai công tôn đại nương đột nhiên cười lạnh nói kỳ thật trong lòng ngươi muốn cái gì ta cũng biết kim cửu linh nói ồ công tôn đại nương nói ngươi chỉ có điều muốn một chương ta tự tay viết viết khẩu cung kim cửu linh mỉm cười nói công tôn đại nương quả nhiên là người thông minh vậy ngươi có biết hay không khẩu cung nội dung là cái gì công tôn đại nương nói ngươi muốn ta thừa nhận ta chính là thêu hoa đạo tặc thừa nhận những cái kêu bản án tất cả đều là ta làm bao quát hoa ngọc hiên bao quát trấn xa cùng bình nam vương p h ụ chẳng lẽ ngươi không phải thêu hoa đạo tặc kim cửu linh nói ta đương nhiên là hồng hai tử từ rất nhiều năm trước đó đúng đấy công tôn đại nương cắn răng nói nhưng cái này mấy cái cọc chuyện không phải ta làm đương nhiên là ngươi làm kim cửu linh thăm t h ẳ m thở dài bất thình lình thấp giọng tiến đến công tôn đại nương bên hai nhỏ giọng nói ngươi xem một chút vì cái này thêu hoa đạo tặc đã chết nhiều người như vậy liền huyết kiếm đều đã chết chúng ta nhanh kết án không tốt sao đối các phương diện đều có cái bàn giao kỳ thật ngươi vô cùng rõ ràng trong giang hồ cũng tốt triều đình cũng cũng được phía trên muốn đơn giản liền là một cái công đạo mà thôi về phần cái này bàn giao đến cùng phải hay không sự thật chỉ cần có thể nói còn nghe được cái này đều không trọng yếu công tôn đại nương cười khởi nói ngươi quả nhiên không hổ là lục phiến môn thứ một tay hảo thủ khó trách có thể hoàn thành nhiều như vậy đại án tử chưa xong c ò n tiếp bốn canh a nên phía sau còn giống như có chương hai trăm năm mươi chín có miệng khó trả lời kim cựu linh một chút cũng không có lấy bộ dáng gấp áp tiện tay kéo một cái ghế ngồi tại công tôn đại nương bên giường khoan thay ngồi thậm chí còn miết lên chân bắt chéo hắn lắc đầu cười nói ngươi lại sai ta là lục phiến môn thứ một tay hào thủ nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì ta sẽ làm án mà là bởi vì ta biết làm người bất quá có một điểm ngươi có thể yên tâm xem ở một ít người mặt mũi ngươi chỉ cần giao ra khẩu cung ta để cho ngươi đi hắn nói ra câu nói sau cùng thời điểm lại bất thình lình t h ấ p giọng lại tiến tới công tôn đại nương bên hai thoạt nhìn giống như sợ bị người khác nghe thấy đồng dạng thế nhưng là cái tiểu viện này vị trí bí ẩn trong phòng lại chỉ có hai người bọn họ duy nhất có thể uy hiếp được hắn lục tiểu phụng hiện tại đang khắp thế giới truy sát thành thật hòa thượng hắn đang sợ cái gì thả ta công tôn đại nương nói vậy ngươi bàn giao thế nào kim cửu linh không có vấn đề nói ngươi vẫn là không hiểu các phương diện cũng chỉ muốn một cái công đạo bàn giao liền là khẩu cung liền là t h e o hoa đạo t ạ c thân phận mà về phần ngươi công tôn đại nương lấy võ công của ngươi ở trong tay ta chạy trốn không tính việc khó đến lúc đó cùng lắm thì tóc một cái biển bắt văn thư ngươi vĩnh viên không muốn tại trung nguyên lộ diện là được chuyện này tự tính xong đương nhiên ngươi nếu là không chịu nổi tịch mịch nhất định phải ra mặt đến lúc đó thiên hạ cao thủ cùng triều đình lực lượng cùng một chỗ đuổi bắt ngươi vậy cũng đừng trách ta hắn nói đoạn văn này thời điểm âm thanh như trước rất nhỏ nhỏ đến chỉ có công tôn đại nương có thể nghe được xem ra hắn thật sự là cái rất người cẩn thận tại bất cứ lúc nào cũng không nguyện ý lưu lại một chút xíu bị người ta tóm lấy nhược điểm khả năng công tôn đại nương cười lạnh nói có cái này há miệng cung cấp chỉ sợ không chỉ có thể đã thông báo đi ngươi còn có thể chỉnh ngã thành thật hòa thượng đi làm cái kia tài thần a ta không hiểu ngươi ý tứ hơn nữa đây cũng không phải là ngươi cần mọc lòng kim cửu linh sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói công tôn đại nương nhìn chằm chằm hắn gan tương chữ chuyện này từ đầu tới đôi liền là ngươi vì cả suy sụp thành thật hòa thượng giết chết tô dương bày ra một cái bẫy kim c ử u linh yên tĩnh ngồi tại bên giường cái kia động lòng người mỉm cười đã nhìn không thấy trên mặt liền một điểm biểu lộ đều không có công tôn đại nương cười lạnh nói ngươi biết thành thật hòa thượng hàng năm muốn đều muốn đi gom góp một số tiền lớn mà số tiền kia trọng yếu nhất nơi phát ra chính là chúng ta hồng hải tử một mực trong chúng ta có mấy người tỷ bội làm việc thời điểm sẽ ngẫu nhiên ngụy trang thành thêu hoa đạo tặc thế là ngươi ngươi đồng dạng ngụy trang thành thêu hoa đạo tặc bộ dạng làm hoa ngọc hi trấn xa các loại mấy vụ án vu oan đến trên đầu chúng ta những địa phương này chủ nhân trong giang hồ thanh danh cũng không tệ nếu là phía trên tin tưởng là thành thật hòa thượng phái người ra tay thành thật như vậy hòa thượng vị trí này liền giữ không được đến lúc đó đương nhiên là ngươi tới tiếp quản tài thần kim cựu linh nghĩ nghĩ bất thình l í n h lắc đầu nói ngươi nói những này không hề có một chữ là đúng đắn ta chẳng qua là muốn t r a án mà thôi công tôn đại nương nói ngươi lúc này còn cẩn thận như vậy lẽ nào ngươi s ợ sệt có người nghe lén nơi này chẳng lẽ không phải địa bàn của ngươi kim c ự linh cười cười Coi như là ngầm thừa nhận hắn nhàn n h ạ t nói ngươi còn có cái gì muốn nói không ngại nói ra một lượn g công tôn đại đ ư ơ n g nói ta vốn là cái hành tung rất người thần bí trừ thành thật hòa thượng ai cũng không biết lai lịch của ta ngươi vô luận nói ta làm chuyện gì người khác đều rất dễ dàng liền sẽ tin tưởng ta đã sớm hoài nghi tỉ mội của ta bên trong có người đầu nhập vào các ngươi bên kia bây giờ nhìn lại quả nhiên là như thế ngươi muốn ta thay ngươi con hát qua thay ngươi chết ta mà chết hoặc là rời đi bên trong nguyên nàng lại vừa vặn đem địa vị của ta thay vào đó đến lúc đó hồng hải tử liền là thủ hạ ngươi tổ chức ngươi không chỉ thay thế thành thật hòa thượng chức vị còn chiếm được hắn thủ hạ kiếm lợi nhiều nhất một tổ chức kim cựu linh sắc mặt biến đổi ngươi nói hình như rất không tệ nhưng ta như trước sẽ không thừa nhận những việc này t i ê u tính lục tiểu phụng không tại cửa ra vào nghe lén ta cũng sẽ không thừa nhận công tôn đại lương cười n h ạ o nói lục tiểu phụng liền là cái heo v ớ i bắt đầu liền bị ngươi dụ vào lạc lối ngươi cố ý đem khối kia t h e o lên đen mẫu đơn gấm vóc giao cho hắn ngươi biết hắn nhất định sẽ cầm đi tìm tiết lao thái bà nhìn hắn thế mà cho rằng thêu hoa đạo tặc thật sự là nữ nhân giả dạng tiếp đó ngươi lại cố ý muốn tư không trích tinh đi trộm hắ đưa âu dương tình nơi đó đi tiếp đó thừa dịp âu dương tình rời đi nơi đó đi lầu nhỏ cơ hội thả một chút tăng vật tại trong phòng của nàng cũng không phải v i ệ c khó mà âu dương tình cùng thành thật hòa thượng hai người nhân nhốt méo mó nhiều năm âu dương tình nếu đang có chuyện thành thật hòa thượng cũng sẽ không không quản cũng thoát không được quan hệ chỉ có tư không trích tinh tên hôn đảng kia mặc dù vốn là lục tiểu phụng bằng hữu nhưng thần tâu cũng khó tránh khỏi có khi thất thủ hắn nhất định đã từng rơi xuống trong tay ngươi ngươi biết người này sớm muộn nhất định có giá trị lợi dụng cho nên liền cố ý thi ân với hắn đem hắn buông tha kim cựu linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng sắc mặt hơi đổi một chút một lát sau trầm giọng nói nói tiếp công tôn đại nương nói từ khi đó bắt đầu lục tiểu phụng liền mình nhận định hồng hải tử tỷ bội liền là thêu hoa đạo tặc nhưng là tô dương lại là cái không ổn định nhân tố từ hắn xuất hiện ngày đầu tiên lên hắn liền đang hoài nghi ngươi cho nên ngươi mặt ngoài mời diệp cô thành đi giúp lục tiểu phụng một tay trên thực tế đoán chắc tô dương nhất định sẽ ngăn cản hắn công tôn đại nương cười khổ nói ngươi cũng biết bất luận cái gì ngăn ở diệp cô thành tính cách hắn chưa chắc sẽ đối lục tiểu phụng hạ sát thủ nhưng tô dương bất đồng tô dương là kiếm khách diệp cô thành nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà một mực tô dương lại so diệp cô thành kém một chút tối thiểu trên lệch hai ba giờ kim cửu linh lắc đầu nói thế nhưng là g i ế t tô dương đối ta tệ chỗ muốn lớn xa hơn chỗ tốt tô dương cũng không có thực tế chứng cứ huống hồ mặc dù là diệp cô thành g i ế t tô dương nhưng lục tiểu phụng muốn hận ta cả đời đương nhiên là có chỗ tốt công tôn đại nương cười lạnh nói đến người ta cấp độ này đương nhiên biết rõ tô dương cùng long nhãn là quan hệ như thế nào mặc dù long nhãn công khai nói qua sẽ không để cho tô dương trộn lẫn trong hội chuyện nhưng trên thực tế tô dương đã trải qua hỏng các ngươi tốt mấy chuyện lớn bên ngoài chủ sáu đường bên trong tiêu hành đã trải qua trực tiếp thoát ly khống chế của các ngươi tô dương đã là các ngươi tất sắt trên danh sách ba vị trước kim cửu linh cười cười ta không hiểu ngươi ý tứ ngươi cũng không cần trông cậy vào ta sẽ nói cái gì ngươi không hiểu không sao không hiểu ta cho ngươi biết công tôn đại nương trong mắt lóe lên một tia ánh mắt kỳ quái thanh long hội ba trăm mười sáu năm cái phân đà hạch tâm nhất liền là bên ngoài sáu chủ đường tiêu cục công môn thế gia ba phái môn phái cửa ngầm cái này sáu cái chủ đường là hai phái người phân biệt trường khống bên trong ba chủ đường tài võ tình báo tại đường ngươi cùng thành thật hòa thượng hai phái cùng chấp trưởng ngươi nguyên bản lớn nhất chủ cột liền là muốn chỉnh suy s ụ t hoắc hưu từ trên người hắn làm tiền nhưng không nghĩ tới hoắc hưu lại bị lục t i ể u phụng tô dương xử lý chủ ý của các ngươi liền đánh tới thành thật hòa thượng trên đầu chỉ cần có thể tại thiên hạ người cùng phía trên trước mặt vu hoan bôi xấu hắn tai đường tự nhiên chính là các ngươi trong giang hồ l a n lộn không có tiền không thể được kim cựu linh rốt cuộc hiện ra hơi không kiên nhẫn lên hắn phất phất tay đánh gãy công tôn đại nương lạnh giọng nói nhưng ư ơ i loại này v u hãm quả thực không có chút ý nghĩa nào ta kính ngươi ngươi nữ trung hào kiệt không nguyện ý dùng đúng chờ giống như tội phạm người thủ đoạn đối phó ngươi thoạt nhìn là ta sai rồi chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không thừa nhận công tôn đại nương cả giận nói ta tại sao muốn thừa nhận kim cựu linh cười lạnh nói những sự tình này không có một cái là ta làm ta chính là tra án ngươi cho rằng như thế hướng trên người của ta dội nước bẩn ta liền có thể thừa nhận ta khuyên ngươi hảo, hảo suy nghĩ một chút chính mình tiếp xuống phải làm gì suy nghĩ một chút viết như thế nào cái kia chương nhận tội sách suy nghĩ một chút ngươi làm ra những cái kia tội nghiệt nên thế nào trả lại hắn tiếng nói càng lúc càng lớn càng về sau quả thực là thanh sắc câu lệ đại nghĩa lăng nhiên giống như thật giống một cái chính trực danh bộ đang thẩm vấn hỏi tội phạm trong khẩu khí tràn đầy phẫn nộ thậm chí còn có chút đau lòng công tôn đại nương mở to hai mắt nhìn một câu cũng nói không nên lời nàng vạn vạn không ngờ rằng chuyện lại biến thành như thế dựa theo trước đó suy đoán kim cửu linh đã mang nàng tới như thế bí mật địa phương đương nhiên sẽ đối với nàng nói thẳng không nghĩ tới hắn thế mà miệng như thế nhanh một chữ cũng không chịu nói kim cửu linh lớn tiếng nói ta cũng không có quá nhiều công phu cùng ngươi g i ả i dòng những việc này ngươi còn có thời gian một nén nhang chính mình suy nghĩ kỹ càng đi chứng cứ vô cùng xác thực không phải do ngươi chối cãi ngươi nếu là không nguyện ý nhận tội cái kia đừng trách ta tay hung ác nói xong hán tử trong ngực móc ra cây châm lửa đốt lên một chi dài nửa xích thơm thuốc lá lượn lờ trong không khí nổi lơ lửng rất nhanh một nén nhang liền muốn đốt sạch kim cựu linh thở dài nói ngươi cân nhắc tốt không có ngươi động thủ đi ta sẽ không viết vậy ngươi liền đi chết đi kim c ự linh cười lạnh một tiếng trong tay q u ạ xếp bỗng nhiên hướng công tôn đại nương cổ họng điểm xuống nhưng vào lúc này cửa phong bất thình lình bị người phá vỡ một cái động lớn một điểm hàn tinh đánh chật hắn quá xếp một người từ bên ngoài đi vào lại là tại khắp thiên hạ truy sát thành thật hòa thượng lục tiểu phụng là ngươi kim kiểu linh ngoài ý muốn nói không sai là ta lục tiểu phụng nói chúng ta nói hết thể ngươi đều nghe được kim kiểu linh hỏi lục tiểu phụng cười khổ nói nghe được vậy ngươi bây giờ còn đang hoài nghi ta kim kiểu linh nói ngươi bệnh đa nghi thật sự là quá lớn chút ta không phải hoài nghi ngươi mà là càng thêm hoài nghi ngươi lục tiểu phụng cảm giác đầu lưới của mình đều là đắng chẳng qua là đáng tiếc ta không có chứng cứ nàng giả vờ bị bắt chính là muốn lôi kéo ta nghĩ không ra diệp cô thành cũng sẽ giúp các ngươi làm loại sự tình này kim cựu linh cười lạnh nói diệp cô thành bên kia ta hiển nhiên có biện pháp của ta đây là chúng ta trước đó đạt thành điều kiện lục tiểu phụng nói hiện tại ta ngược lại càng hoài nghi ngươi nếu như không phải giống như nàng nói như vậy nàng căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải tới mạo hiểm có lẽ nàng chẳng qua là rõ ràng chính mình không phải diệp cô thành đối thủ đây là kế hoa minh kim c ự linh nói ta vừa rồi nghe rất rõ ràng Người、nguyên nguyên vốn đã nhanh muốn nói ra thật tình đáng tiếc nàng nói sai mấy câu lục tiểu phụng nói cái gì nàng tuyệt đối không hẳn phải biết tư không trích t ì n h tới trộm ta đồ vật cũng không phải biết do âu dương tình trong phòng tăng vật đã nàng biết rõ như vậy thì chỉ có thể nói do chúng ta đã trải qua lén lút thông qua khí lục tiểu phụng nhìn qua công tôn đại nương lắc đầu cười khổ ngươi như thế nào liền đạo lý này đều không làm rõ ràng được từ ngươi vừa nói ra hai câu này bắt đầu hắn liền một chữ cũng không có khả năng thẳng thắn công tôn đại nương khuôn mặt lại đỏ vừa giận hận không thể tìm một tìm cái lỗ chui xuống kế hoạch này nguyên bản trong lòng của nàng đã trải qua mười phần chắc chín hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng lục tiểu phụng liền tại cửa ra vào mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm bởi vậy trên tâm lý cũng không có mười phần đề phòng một cái sơ xẩy liền nói lỡ miệng kỳ thật càng như vậy ta càng hoài nghi ngươi lục tiểu phụng nói hiện tại duy nhất thiếu hụt liền là chứng cứ kim cựu linh ngắt lời hắn nói chỉ tiếc ta một mực đem ngươi coi làm bạn tốt coi như người tốt nghĩ không ra ngươi lại sẽ cùng t h e o hoa đạo tặc cấu kết để h ã n hại ta lục tiểu phụng giật mình nhìn xem hắn thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này đồng dạng kim cựu linh sụ mặt lạnh lùng nói chỉ tiếc các ngươi tùy tiện thế nào hãm hại ta đều không dùng ta từ mười ba tuổi nhập công môn cho tới bây giờ đã gần đến ba mươi năm từ trước đến nay cũng không có làm qua một cái trái pháp luật chuyện bằng vào ngươi dứt khoát cùng một chút hư vô m ở mịt phỏng đoán đều tuyệt sẽ không có người tin tưởng kim cựu linh lại nói càng buồn cười hơn chính là ngươi thế mà cho là ta chính mình sẽ thừa nhận ta chính mình là thê hoa đạo tặc thiên hạ hội có đần như vậy người loại lời này các ngươi nói ra há đừng cho người cười đến rụ răng lục tiểu phụng hít một hơi thật sâu tô dương khi còn sống thường xuyên nói câu nào giết người có lúc chưa hẳn cần chứng cứ kim cựu linh lạnh lùng nói ta là lục phiến môn trước đó tổng giám đốc hiện tại là bình nam vương phụ trung quy ngươi bây giờ tựu tính giết ta trong quan phủ cũng giống vậy sẽ hình cáo thị truy nã thiên hạ các ngươi sớm muộn còn là trốn không thoát người giang hồ mặc dù nhẹ vương hầu nhưng cũng không có nghĩa là có thể cùng toàn bộ triều đình đối kháng kim cựu linh nghiêm mặt nói lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt ta nhất định không thể thắng đang công đạo nhất định thường tồn chỗ lấy các ngươi không bằng còn là ngoan ngoan theo ta đi quy án tốt lục t i ể u phụng thở dài ta bất t h ă n g chính chính nghĩa thường tồn nghị không ra ngươi thế mà cũng minh bạch đạo lý kia ai là chính ai là t a kim cựu linh cười lạnh nói hẳn là chứng cứ vô cùng xác thực là t a mà ăn không v u hãm mới là đang ngươi lục t i ể u phụng danh khắp thiên hạ ta kim cựu linh cũng không phải mặc cho người v u hãm quả h n g mềm ta rất rõ ràng bạn của ngươi tô dương chết rồi ngươi cảm thấy là ta tạo thành vừa muốn đem khẩu khí này vung tại trên người của ta hừ hừ ta cho ngươi biết cửa đều không có lục t i ể u phụng thở dài ngươi thật cho là ta không có bất kỳ chứng cớ nào kim cựu linh nợ một nụ cười giống như tại nói ngươi còn có thể có biện pháp nào lục tiểu phụng hít một hơi thật sâu ngươi thật giống như quên xà vương xà vương kim cựu linh cười nói đúng xà vương hắn cũng là bị công tôn đại nương giết chết thế nhưng là có người có thể chứng nhận giết xà vương chính là ngươi kim cựu linh vô ý thức thoát ra không có khả năng tiếp đó lại lập tức nói tiếp bởi vì ta căn bản không có giết hắn lục tiểu phụng cười cười quay đầu về ngoài sân lớn tiếng nói ngươi vào đi chưa xong con tiếp chương hai chân tướng rõ ràng theo lục tiểu phụng âm thanh tiểu viện phía ngoài lại đi vào tới một người bóng kim cựu linh mũi đều muốn tức đ i ê n nơi này là bí mật của hắn xào huyệt t r u n g quanh có hắn người nắm tay kết quả lục tiểu p h ụ n g lại có thể dẫn người ra vào tự nhiên lục tiểu p h ụ n g thì cũng thôi đi bây giờ đi vào người này lại là áo ngăn trắng xà c ạ p một bộ quán cơm nhỏ chạy đường ăn mặc cháy vàng biến thành màu đen làn ra lại phối lên mặc đồ này vừa nhìn liền là trong phố s á người n g người này bước đi rất chậm trên người quấn một vòng băng vải còn đâm lấy một cái quả trượng đi trên đường rất chậm thoạt nhìn giống như bị thương hoặc là bị thương mới khỏi bộ dạng hắn là ai kim kiểu linh c a o mày nói lục tiểu phụng còn chưa lên tiếng người tới lại mở miệng trước nói lục đại gia tốt người này nói là tiếng phổ thông thế nhưng là âm thanh giọng điệu lại không nói ra được cổ quái đọc nhấn do từng chữ cứng nhắc liền một cái mới học nói chuyện đứa nhỏ chỉ sợ đều m u ố n so với hắn lưu loát điểm không sợ trời không sợ đất liền sợ quảng đông người nói tiếng phổ thông kim kiểu linh s ứ n g sở c a o mày nói người là xà vương người người kia hướng kim kiểu linh hung hăng t r ừ n g mắt liếc ngươi không nhận biết ta lục tiểu phụng rốt cuộc nói hắn dĩ nhiên không phải nhận biết người hắn vội vã đi giết người làm sao có thể nhớ kỹ ngươi dạng này tiểu nhân vật kim cựu linh ánh mắt chuyển đến cái này nhân thân bên trên tỉ mỉ đánh giá hồi lâu bất thình lình cả kinh nói ngươi ngươi không là chết sao lục t i ể u phụng nói hắn vốn là chết rồi thế nhưng là không chết lại được cứu về người này c ư lại chính là ngày đó tại x à vương chỗ ở phía ngoài món kia quán cơm nhỏ bên trong tiểu nhị lục t i ể u phụng cùng tô dương đi gặp xà vương liên là từ người này dẫn đường về sau tại cùng kim cựu linh thủ hạ bộ đầu đầu bạc ưng lỗ thiếu hoa xung đột thời điểm bị lỗ thiếu hoa giết chết ngươi đem người này tìm đến tính là gì kim cựu linh cười lạnh nói ngày đó lỗ thiếu hoa làm là có chút quá mức ra tay nặng chút nhưng nói cho cùng cũng là lo lắng ngươi cùng tô dương hơn nữa chuyện này ta đã trừng trị qua hắn ngươi bây giờ chuyện xưa nhắc lại có ý nghĩa gì lục tiểu phụng lắc đầu xà vương chỗ ở rất bí mật cũng tương tự rất an t o à n hắn dạng này tiêu hủng nhất định sẽ đem hang hổ của mình kinh doanh như thùng sát muốn gặp được hắn nếu như không có người này dẫn đường trên đường đi hắn những huynh đệ k i a là sẽ không bỏ mặc người nào đi vào điểm này ngươi đương nhiên biết rõ kim cựu linh sắc mặt hơi hơi thay đổi ta làm sao lại biết rõ lục tiểu p h ụ n nói bởi vì ngày đó ngươi đi qua hắn chỉ vào tên này tiểu nhị nói điểm này còn là tô dương nhắc nhở ta ngươi ngày đó phái lô thiếu hoa đi xả vương hang hổ tìm chúng ta bản thân liền là rất không hợp lý lô thiếu hoa là ngoại lai、like、quan sai cùng xả vương không có bất cứ quan hệ nào hai phe gặp mặt chỉ cần hơi có chút h ỏ a tinh liền sẽ treo lên tới điểm này ngươi không phải không biết nhưng mạnh vĩ bất đồng hắn là bản địa bộ đầu nhất định cùng xả vương huynh đệ quen thuộc mà ngươi lại vẫn cứ phái lô thiếu hoa mà không phải mạnh vĩ đi chỉ sợ sẽ là vì danh chính ngôn thuận cùng xả vương h u n h đệ đánh một trận a、Hừ. cái này đối ta có chỗ tốt gì kim i ể u linh nói đương nhiên là có bởi vì cái này tiểu nhị gặp qua ngươi n g ư ơ i phái lô thiếu hoa đi nơi đó căn bản không phải tìm chúng ta mà là giết hắn diệt khẩu lục tiểu p h ụ c nói nhưng ta tại sao muốn giết xà vương kim i ể u linh hỏi lại giống hắn lần này t r ợ búa k ê u hùng tồn tại đối với thành thị trị an nhưng thật ra là có chỗ tốt giết hắn trong thành l o ạ n lên cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình bất kỳ địa phương nào có đen liền có trắng đen trắng thường thường là lẫn nhau đối lập lại có thể phụ trợ lẫn nhau một người có hai bộ mặt quan sai cùng lùm cỏ mấy ngàn năm nay chưa bao giờ tách ra nếu là bình thường ngươi đương nhiên sẽ không lục tiểu phụng nói nhưng khi đó ngươi nếu là không giết hắn ta cùng tô dương liền sẽ thông qua lực lượng của hắn đi tìm công tôn đại đ ư ơ n g tương phản xà vương vừa chết chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi quan phủ lực lượng tiếp xuống tìm tới hết t h ể manh mối đều là ngươi trước đó bố trí tốt cố ý dùng để dẫn dắt chúng ta làm ra phán đoán sai lầm ngươi lại tại tự cho là thông minh kim cựu linh cười ha ha xà vương bất quá là một thành lưu manh đầu m ụ lấy thân phận của ta muốn để hắn vì ta làm việc quả thực dễ như chờ bàn tay nếu như giống như ngươi nói vậy ta căn bản không cần giết hắn chỉ cần hơi chút dùng một chút thủ đoạn hắn liền không thể không nghe ta hắn sẽ không nghe ngươi bởi vì hắn căn bản chính là thành thật hòa thượng người lục tiểu p h ụ c nói kim i ể u linh hai mắt hơi hơi nhau lại có ý tứ gì phật tượng lục tiểu p h ụ c nói vấn đề nằm ở chỗ phật tượng bên trong chúng ta tìm tới mấy cái phật tượng mặc dù thoạt nhìn đều là ba màu khen bao lộc tài thần nhưng là trên thực tế là có khác biệt hắn bỗng nhiên dừng lại nói tiếp phật tượng hẳn là đại biểu một loại nào đó thân phận chúng ta tìm tới phật tượng trong đó có mấy tôn trong bụng có màu trắng khen bao lọc giống cái này là có thể tại nung thời điểm liền vẽ lên đi đốt ra tới nhưng là trong đó còn có mấy tôn trong bụng lại không có màu trắng chân dùng mà là tờ giấy cùng chữ bao quát n g ư ờ i mang theo chúng ta tìm tới cái gian phòng kia phòng nhỏ bên trong cùng âu dương tình trong phòng vậy thì thế nào phật tượng là bị kín không có khả năng tại nung tốt về sau lại tiến vào trong nét h đồ vật lẽ nào tại mấy năm trước chế tác phật tượng thời điểm liền có người sẽ tài liệu đến sự tình hôm nay đồng thời bỏ vào tờ giấy viết lên chữ lục tiểu phụng chắc chắn nói bởi vậy có thể kết luận hết thẻ trong bụng có có thể cung cấp đầu mối tờ giấy cùng chữ phật tượng đều là gần đây ngụy tạo mục đích đúng là vì dẫn dắt ý nghĩ của chúng ta đi hướng sai lầm phương hướng đem hết thẻ chứng cứ chỉ hướng hồng h ả i tử kim cựu linh trầm mặc chốc lát lắc đầu nói ngươi đây là suy đoán đương nhiên nhưng là chỉ cần có thể chứng nhận ngươi giết xà vương tất cả những thứ này suy đoán cũng là hợp lý lục tiểu phụng vỗ vô, vô cái k i a tiểu nhị bà vai nói một mực người này sống tiếp được lỗ thiếu hoa liên tử thương hỏa hầu còn kém một chút kim cựu linh tiến lên một bước hướng về phía cái tia tiểu nhị trầm giọng nói ngươi nhìn kỹ giết x à vương người thế nhưng là ta tiểu nhị nhìn chằm chằm kim cựu linh khuôn mặt từ trên xuống dưới quan sát nói ta không có tiếng i a n phòng trong phòng xảy ra chuyện gì ta không biết nhưng ta đích sắc nhìn thấy người này từ dán vương gian phòng của đại ca bên trong r a tới qua hắn bỗng nhiên dừng lại nói t i ể u ở lục đại gia ngươi cùng vị kia ra trước khi đến không lâu ngươi còn có lời gì nói lục tiểu phụ nói g n x à vương vo công ta rất rõ ràng nếu không phải hắn bất ngờ không đề phòng không có khả năng vô thanh vô tức bị người kìm chết cũng chỉ có thấy được ngươi người quen cũ này hắn mới có thể không có bất kỳ cái gì phòng bị kim cựu linh thần tình trên mặt biến hóa vài lần bất thình lình cười lên ha h a lục tiểu phụng ngươi từ chỗ nào tìm đến cái chứng giả người tới vu ham ta ngươi nói hắn là xả vương thủ hạng lại có chứng cớ gì lục tiểu phụng hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên tiểu nhị ngực băng vải bột một tiếng nước mắt lộ ra trên lồng ngực đang hướng về trái tim bộ vị có một cái đã trải qua vậy vết thương ai nấy đều thấy được đây là một cái muốn mạng vết thương bất luận kẻ nào thụ lần này cũng tám phần muốn đưa mạng cái này tiểu nhị còn có thể x ố n g được quả thực liền là kỳ tích ngươi còn có lời gì nói lục tiểu phụng hỏi kim cựu linh hít một hơi thật sâu hướng tiểu nhị với tay ngươi qua đây tỉ mỉ nhìn kỹ ngày đó ngươi thấy cái kia người đến cùng phải hay không ta tiểu nhị chống phải trượng khập khánh đi đến kim cựu linh bên cạnh quả nhiên vòng quanh kim cựu linh bên người tỉ mỉ nhìn lại nhìn kỹ kim cựu linh trầm giọng nói cái kia tiểu nhị dùng quảng đông lời nói thì thầm nói hai câu nói cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì l i ề n lục tiểu phụng cũng nghe không hiểu nhưng kim cựu linh lại như có thể nghe hiểu đồng dạng mặt châm xuống quắp ngươi thật to gan dám vu h a n ta tự tìm cái chết t i ể u ở chữ chết mới vừa nói ra miệng kim kiểu linh bất t ì n h l í n h xuất thủ trong tay quạt xếp như thiểm điện đâm về tiểu nhị ngực lỗ thiếu hoa thuật bắn súng không được kim kiểu linh cũng không phải lỗ thiếu hoa hắn vốn là thiên hạ số một số hai đánh huyện hảo thủ bị hắn quạt xếp đâm trúng ngực yếu hại không được nói chẳng qua là một cái trong phố xá bình thường h ắ n tử liền la lục tiểu phụng cũng phải mất mạng húng chi cái này tiểu nhị bản thân liền bản thân bị trọng thương giết người d i ệ t k h ẩ u chỉ cần có thể giết cái này tiểu nhị l ụ tiểu phụng tự tính toàn thân làm i ệ n g cũng nói không rõ、người lục tiểu phụng lời nói vẫn chưa nói xong kim cựu linh cây quạt đã đến tiểu nhị lồng ngực tên tia tiểu nhị cũng lộ ra một cái kỳ quái nụ cười cái nụ cười này bạn không nên xuất hiện tại một cái nhanh muốn bị người giết chết trợ búa hán tử trên mặt hắn hai chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái thân thể đã trải qua hướng về sau bay ra ba thước k i n h công độ cao thế mà so với lục tiểu phụng cũng không kém bao nhiêu kim cựu linh vạn vạn không ngờ rằng một người d á n g mạo tầm thường này hán tử có cao như vậy võ công theo bản năng đổi kịp mấy bước trong tay quạt xếp vùng ra liên tục điểm tiểu nhị lên thân mười hai chỗ đại huyệt trong khi xuất thủ quạt xếp vạch phá không khí mang theo suy suy kinh phong thoạt nhìn t i ể u tính không bị quạt xếp điểm trụ về đạo vẹn vẹn bị những này kinh phong đánh chúng cũng muốn chịu không nhẹ tổn thương tiểu nhị thân hình liên tiếp đang lắc lư khi t h ì dùng trường khi t h ì dựa vào linh xảo thân pháp từng cái tránh thoát kim cựu linh quạt xếp nhưng chiêu thức còn không có dùng xong kim cựu linh liền ý thức đến chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn nếu như tên này tiểu nhị thật sự có võ công cao như vậy có thể tránh thoát chính mình trước đó m ấ t k í c h làm sao lại bị l ô thiếu hoa trọng thương hắn mồ hôi lạnh trên trán lợi hại liền xuất hiện cái này mấy cái động thủ đã trải qua chứng thực chính mình giết người diệt khẩu tại sao muốn giết người diệt khẩu đây đương nhiên là lại biết rõ r à n h r à n h giết người không phải tội nhưng không có giết chết cái kia chính là vấn đề húng chi lúc giết người bị người bắt được cái kia chính là vấn đề lớn lục tiểu phụng hướng phía trước bước ra một bước cười cười kim cửu linh cắn răng một cái hướng về sau lục ra lập tại nguyên chỗ lạnh g i ọ n g nói ngươi đến cùng là ai tiểu nhị cười cười đưa tay đến dưới mặt phương trà sát mấy cái xé xuống một khối mặt nạ lộ ra một trường cười hỉ hỉ khuôn mặt là ngươi ngươi không là chết sao không có khả năng diệp cô thành làm sao có thể đối ngươi kiếm hạ lưu tỉnh kim cựu linh q u á sợ hãi người này lại là bị diệp cô thành giết chết tô dương hắn rất lý giải diệp cô thành như thế kiếm khách vô luận là nguyên nhân gì cùng một tên khác kiếm khách động thủ thời điểm đều tuyệt sẽ không lưu t ì n h bởi vì một khi lưu t ì n h bọn hắn sẽ cảm thấy cái này là đối với mình kiếm cùng đối thủ một loại vũ nhục cũng chính bởi vì nhìn kỹ điểm này hắn mới có thể mời diệp cô thành đi c h ợ giúp tô dương cùng lục t i ể u phụng đổi bắt công tôn đại nương bởi vì hắn không thể không lưu t ì n h tô dương cười nói hắn không lưu tỉnh chết liền là hắn hắn không sợ chết nhưng là hắn càng hy vọng có thể cùng một người khác công bằng một trận chiến ai ngươi đây liền không cần quan tâm ngươi còn là trước tiên suy nghĩ một chút chính ngươi đi tô dương cười cười hướng bên ngoài sân nhỏ nói mấy vị tiến vào đi lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển tới từ xa xa bên ngoài cửa lại chậm rãi đi vào mấy người mấy cái mắt bị mù nam nhân chính là bị thêu hoa đạo tặc chọc mù mắt mấy cái kia trong giang hồ thanh danh cũng không tệ lắm người hắn bên trong một cái đỏ tía mặt h ơ n mang trên mặt ba cái mặt sẹo một cái khác lại là cái áo gấm đầy mặt thần sắc có bệnh lão nhân chính là thường đầy trời cùng hoa ngọc hiên chủ nhân hoa một bờm bọn hắn mặc dù đứng cách tiểu viện rất xa nhưng mù l o a t hai luôn luôn đặc biệt linh nhất là những người này nội công đều không yếu trong tiểu viện phát sinh hết thảy bọn hắn đều đã nghe nhất thanh nhị sở bọn hắn vừa vào cửa liền vô ý thức hướng kim cựu linh phương hướng quay đầu đi mặc dù bọn hắn đều mắt bị mù nhưng mỗi người trống rông trong con mắt đều giống như đã trải qua tràn đầy lửa giận thương đầy trời sắc mặt tái xanh v á n hận nói ta kết bạn với ngươi mấy chục năm nghĩ không ra ngươi càng là cái mặt người dạ thú xuất sinh hoa một b u ồ n tức dẫn đến toàn thân phát dun cả giận nói lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọn ngươi nếu là thật sự minh bạch đạo lý kia tại sao phải làm loại sự tình này kim cựu linh nhìn lấy bọn hắn thường bước một lũi về sau thối lui đến một cái ghế một bên chán nản ngồi xuống sắc mặt x à m trắng v ờ môi run lầy bẫy cũng cũng đứng lên không nổi nữa rốt cuộc nói không ra lời chưa xong con tiếp chương 261, bạn gây tốt cả đời tô dương thuần thục đem mặt bên trên cùng trên người còn lại ngụy trang toàn bộ diệt trừ lại từ dưới g i à y mặt lấy ra hai khối dùng để ra tăng thân cao l ó t chân tấm ván gỗ vương yêu hoa quả nhiên là một cái kỳ tài tại hoa sen bảo g i á m bên trong có một loại kỳ diệu dịch dùng phương pháp có thể chế tạo ra so mặt nạ ra người càng tính xảo hơn mặt nạ mà chỉ cần thật đơn giản mật ong bồn m ì bong bóng cá dựa theo tỷ lệ nhất định điều hòa liền nhưng thậm chí tại trên mặt nạ dành vinh quang phương thức cũng cực kỳ đơn giản liền xem như người bình thường cũng vừa học liền biết chân chính lớn mới liền là đem cực kỳ phức tạp đồ vật trở nên đơn giản v ề phần tiếng q u ả n g đông loại vật này từ trái đất xuyên tới tuổi trẻ người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút tô dương cười t í t mắt hỏi ngươi đoán hiện tại sẽ có hay không có người tới cứu ngươi nam ở trên giường không thể động đậy công tôn đại nương cười nói đương nhiên sẽ không có người tới cứu hắn hồng hai từ bên trong mặc dù có phản đồ thế nhưng là các nàng đều cho rằng ta là vì cứu các nàng mà bại bởi diệp cô thành bị diệp cô thành bắt giữ lục tiểu phụng đi vào phòng bên trong mở ra h u y ệ t đạo của nàng đem nàng nỗ lực phòng cũng thở dài nơi này thực sự quá bí mật người biết không n h i ề u chính là có người muốn tới cứu hắn cũng chưa chắc có thể tìm tới nơi này ta phải nghe ngươi nói tô dương nhìn qua kim cựu linh nói ngươi chẳng lẽ không biết tổ chức chúng ta bên trong q u ý củ kim cựu linh cười khổ nói nhiệm vụ của mình tự mình xử lý tô dương gần t ư n g chữ ta hỏi là bình nam vương phủ đâu lẽ nào bình nam vương mắt thấy ngươi xảy ra chuyện không quản hắn không sợ ngươi cùng khai ra chút gì kim cửu linh bất thình lình cười lên ngửa mặt lên trời cười to cười mặt đỏ tới mang thai tức giận đều thở không lên đây trong tiếng cười có đ ắ n g chát cũng có trào phúng ngươi cười cái gì công tôn đại nương cả giận nói hắn tại cười quyền lực tô dương nói quyền lực công tôn đại nương khó hiểu nói đúng quyền lực tô dương nói ta minh bạch hắn ý tứ bình nam vương vô luận làm chuyện gì có thể giết hắn chỉ có hoàng đế một người những người khác liền xem như có lại nhiều chứng cứ c ũ nhưng g tuyệt đối k ô không không n động đến hắn, nếu không liền là cùng toàn bộ triều đình là định. Dù là hắn muốn, cũng không thể giết hắn. phụng trung gian dẫn g giết thể triều thể tiểu từ tới. hai chữ hồ h đem bộ kỳ là là là Lục Dù mơ là người ở chỗ này phần lớn đều đã nghe được trong đó một hai từng cái từng cái sắc mặt k ỳ biến người có trông thấy được không nếu như ngươi nói là sự thật như vậy vô luận kết quả nếu như chúng ta những người này bên trong liền muốn có hơn phân nửa trở thành triều đình khâm phạm tô dương thở dài bình nam vương toại trấn đông nam hai mươi năm quan hệ trải rộng đông nam tám tiết kiệm triều đình trên dưới trên giang hồ cùng hắn có các loại hướng tới tốt lắm hắn càng là đến không xiết đào được bình nam vương toàn bộ giang hồ toàn bộ triều đình đem có vô số đầu người rơi xuống đất tô dương rất nhớ rõ bách lý trường thanh cùng mình nói qua cái kia một phen loạn cùng trị cho dù có chứng cớ xác thực một khi động bình nam vương cái kia thiên hạ liền chắc chắn có một chàng hoặc lớn hoặc nhỏ loạn lục tiểu phụng tiến đến tô dương t h a i biên tiểu thanh nói vậy nếu như hắn thật khởi binh thiên hạ l o ạ n hơn đại loạn người coi vậy là cái gì nhà tròi nói đến binh liền khởi binh a tô dương liết hắn một cái nói đánh trận đánh liền là tiền bình nam vương nếu là có đầy đủ tiền làm sao lại cùng kim cựu linh một khối làm loại chuyện này lục tiểu phụng còn muốn nói nữa cái gì tô dương vô vô bờ vai của hắn đánh gậy hắn chúng ta là người giang hồ chúng ta quen thuộc dùng đao kiếm nói chuyện triều đình q u a n trường thủy chi sâu không phải chúng ta có thể tưởng tượng trong đó nội tình tình hình thực tế cũng không phải chúng ta thông qua trước mắt một góc của b ă n g sơn có thể nhìn kỹ cho nên chúng ta làm tốt chính mình chuyện là được rồi về phần ai làm hoàng đế cái kia không phải chúng ta nên nhọc lòng chuyện lục tiểu phụng trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên nói cái kia nếu là có một ngày khói lửa nổi lên bốn phía sinh linh đ ổ thắn lại nên làm như thế nào ta thế hệ lại nên như thế nào nếu có ngày đó ta chờ võ giả tự nhiên rút kiếm tại trong vạn quân máu tươi mười tầng lấy h ỏ a người đứng đầu cấp công tôn đại nương bất thình lình chen miệng nói chỉ sợ đến lúc đó trong vạn quân ngươi lấy không đến thủ cấp ngược lại mất mạng tô dương cười to trên đời chuyện há có thể mọi chuyện như ý người sống một đời nhưng c ầ u không thẹn lương tâm mà thôi nàng lại hỏi như thế nào mới có thể không thẹn lương tâm tất cả đi việc tất cả đi việc công tôn đại nương khó hiểu nói thưa vị giả quy chế c h ấ p pháp ngự dân hộ quốc văn giả tu thân lập thuyết giáo hóa võ giả lấy ba thức kiếm h a n g hái sức mạnh b i ễ n yếu chặt đứt thế gian bất bình bất công là tự đi con đường của mình công tội thì như thế nào hậu thế chi luận thì như thế nào tô dương hơi vừa nghĩ cười nói công tội tự tại tiếng người trưởng kiếm lại tại ta tay công tôn đại nương nhữ n g mày quan sát kim cửu linh nghi ngờ nói vậy ý của ngươi là ý của ta là dùng giang hồ phương thức để chuyện này ở chỗ này kết thúc đừng lại có càng nhiều dình hữu tô dương đối kim c ử linh nói động thủ đi rất đạo lý đơn giản lực bên thắng sống kim cựu linh thật sâu hấp khí thân thể từ trên ghế chậm rãi đứng lên ánh mắt tại tô dương cùng lục t i ể u phụng trên mặt lướt qua h o c hưu h o c thiên thanh diêm thiết san bọn hắn đều là đương thời đ ỉ n h tiêm cao thủ nhưng đều cắm ở các ngươi tay mà ta lại chẳng qua là lục phiến môn bên trong một cái ư ơ n g chào cháu mà thôi giống ta loại người này tại các ngươi võ lâm cao trong mắt người căn bản không đáng một văn lục tiểu phụng nói ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì kim cựu linh nhàn nhạt nói ta chỉ có điều nghĩ dựa theo giang hồ quy củ tới kết thúc chuyện ngày hôm nay cùng c á tố dương hỏi kim c ử linh nhìn qua tô dương cười nói ngươi lẽ nào không muốn biết vì cái gì cho tới nay ngươi vị bằng hữu nào từ đầu đến cuối không để cho ngươi tham dự thanh long hội chuyển sao hắn chỉ có điều không muốn đem ta gần hơn cái này bãi vũ nước g n đục mà thôi tô dương nói không không không kim cựu linh lắc đầu nói ngươi đã đã tại trong thác nước này ham đến quá sâu không phải hắn có muốn hay không vấn đề kỳ thật lấy đầu góc của ngươi chỉ cần hơi chút vừa nghĩ liền có thể minh bạch vì cái gì hắn từ đầu đến cuối không thấy ngươi ngươi cũng không tìm được hắn l i ê n thành thật hòa thượng cũng không dám đối ngươi lộ ra tin tức của hắn nếu như chuyện này vừa bắt đầu hắn tìm đến ngươi hoặc là phái thành thật hòa thượng tới tìm ngươi toàn bộ đ ỡ ra chẳng phải là đơn giản rất nhiều ngươi có ý tứ gì một cỗ dự cảm không tốt tại trong đáy lòng dâng lên không sai khi tiến vào cái này kịch bản về sau mình đích thật trong bóng tối tìm kiếm qua bạch ngọc kinh nhưng bạch ngọc kinh tung tích tựa như một điều bí ẩn mong m à không được ý của ta là hắn là sẽ có một cái phiền toái rất lớn cái phiền toái này nói không chừng có thể muốn hắn mạng kim cựu linh cười nói trên thực tế hắn hiện tại khả năng cũng đã tại cái phiền toái này bên trong bản thân khó đảm bảo l i ê n t h a n h thật hòa thượng cũng không rõ ngươi làm sao lại biết rõ địch nhân thường thường so bằng hữu h i ể u rõ hơn một người kim cựu linh nói hung chi thành thật hòa thượng cựu tính biết rõ cũng không dám noi cho ngươi bởi vì hắn biết rõ ngươi một khi biết rõ tin tức này ngay lập tức sẽ không muốn tính mệnh chạy tới đến lúc đó còn muốn b ồ i lên ngươi cái mạng này tô dương quay đầu hỏi công tôn đại nương ngươi đây lẽ nào ngươi không biết vì cái gì một câu không có đối ta đ ể cập tới công tôn đại nương bờ m ô i lay lay mấy cái thì t h ả o không nói kim cửu linh cười to nói ngươi không cần hỏi nàng ta hiện tại có thể nhiều nói cho ngươi một câu chuyện này cùng hoác hưu tại phú có quan hệ cùng một tổ chức bí ẩn có quan hệ ngươi như thắng ta ta lập tức phải chết đồng thời đem tung tích của hắn nói cho ngươi ta nếu là thua đâu tô dương hỏi Kim Kiểu Linh nói, ngươi như thương u a ta cũng không chỉ nhìn các không nhìn n g i thả ta. Ta chỉ h ĩ muốn một toàn vì ta bảo đầy i ể m đem thanh danh, chớ có đem chuyện có trời bỗng nhiên nói ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng hắn hắn người này giảo hoạt như cáo trong đó nhất định còn có khác quy kế ta từ nhỏ s ô n g rằng giang hồ cùng người giao thủ mấy trăm chiến bị thương mấy chục lần võ công mặc dù không cao kinh nghiệm lại có nhưng lại ngay cả ta đều nhìn không ra võ công của người này sâu cạn ta thậm chí liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi hoa một b u ồ n bất thình lình cũng hít miệng nói người này võ công thực sự sâu không lường được năm đó ta đã từng cùng một đạo nhân cổ tùng cư sĩ những này cao nhân tiền bối luận bàn qua công phu nhưng lấy ta thấy liền coi như bọn họ hai vị công phu cũng so ra kém hắn lục tiểu phụng trầm giọng nói ngươi phải suy nghĩ kỹ đây là một cái lồng tô dương không nói gì đi từ từ đến cửa sổ đẩy ra cửa sổ ngoài cửa sổ mặt trời chiều đ ầ y trời đã qua hoàng hôn đ ầ y trời mặt trời chiều bên trong đang có một nhóm thu nhạn bay qua đây đương nhiên là một cái lồng mấy ộ t cái vô l năm trước đó chính mình lần thứ nhất tiến vào thế giới võ hiệp cái thứ nhất nhận biết bằng hữu liền là bạch ngọc kinh khi đó trước mắt của mình là một mảnh mê mang bên người khắp nơi sắc cơ bất kỳ cái gì đi sai bước nhầm một bước đều lập tức là vạn tiếp bất phục vực sâu hết thể mọi người đối với mình tới nói đều không thể hoàn toàn tín nhiệm mà chính mình đối với cái kia kịch bản bên trong những người khác tới nói cũng bất quá chỉ là một cái có thể lợi dụng lợi dụng xong lại giết chết công cụ nói không sợ kia là giả có thể nói tại trường sinh kiếm bên trong mỗi một ngày mỗi một giây trong tim mình đều tràn đầy đối với sợ hai tử vong tràn đầy bất an cùng thấp t h ỏ g mà bạch ngọc kinh xuất hiện tựa như là trong bóng tối một vệ ánh sáng một toa có thể ỉ lại núi bắt đầu từ lúc đó hắn tựa như là một cái thành niên dã thú và hộ lấy chính mình đầu này hầu thú mà hết thể khởi nguyên chỉ là bởi vì một chén rượu hắn cái k i a giảng ánh mắt trong suốt thậm chí bắt đầu từ lúc đó chính mình liền có loại kỳ quái dự cảm tốt như chính mình võ hiệp nhân sinh chú định muốn cùng cái này cái nam nhân phát sinh thiên ti vạn lũ liên hệ hiện tại chính mình đầu này ấu thú đã trải qua thời gian dần trôi qua trường thành phát triển thành một cái quái vật khổng lồ tối thiểu tại cái này trong giang hồ có can đảm cùng mình chính diện tương bác người đã không nhiều cho dù không có bạch ngọc kinh chính mình cũng không cần sợ sệt bất luận kẻ nào nhưng mà lúc ban đầu cái tia bôi ở trong bóng tối chiếu vào trong đáy lòng ánh sáng lại là vĩnh viễn không cách nào sửa soạn màu vàng kim nhạt mặt trời chiều bên trong lóe qua một vệ màu đỏ ánh sáng kia là huyết kiếm hào quang sáng lên binh khí đi chưa xong con tiếp như đ ể chương hai trăm sáu mươi hai đứng ra ta thả ngươi đi huyết kiếm ở dưới ánh tà dương bắn ra tia sáng kỳ dị trên thân kiếm có màu đỏ nhạt quan văn không ngừng lưu chuyển tại tô dương nội lực thúc g ụ c phía dưới quan văn màu sắc càng thêm sâu giống như là từng đoạn từng đoạn mạch máu lại giống là từng đạo từng đạo dung nham khe rãnh huyết kiếm vật danh bất hư chuyển kim cựu linh nói xong Khẽ vương binh khí. Binh khí t lục tiệu phụng cũng âm thầm kinh hãi người này dùng vốn là nhẹ như lông hồng tú hoa trâm dựa vào thành danh chính là điểm huyện công phu dùng cũng đều là nhẹ nhàng linh hoạt binh khí đi là linh động đường đi mà giờ khắp này lại trở thành nặng đến trăm cân lớn sắt truy lẽ nào v õ công của hắn thật đã đạt tới hóa cảnh đã có thể cử trọng lực khinh tùy tâm sở d ụ n g huyết kiếm mặc dù lợi nhưng dùi sắt đại s á o bất công kẻ lực mạnh thắng tại binh khí bên trên mặc dù nhưng đã ăn phải cái l ô vốn công tôn đại nương tại lúc ra cửa đông quay đầu lại nói công phu của ta hiện tại đã khôi phục tám c h í n thành có ta cùng lục tiểu phụng ở đây ngươi cho dù chiến bại hắn cũng trốn không thoát lục tiểu phụng rút ra bên hông bầu rượu như cá voi hút nước ngừng n g c một trận tiện tay bầu rượu vứt cho công tôn đại nương cười cười nói tại a c nói nói hắn lòng bàn tay đánh ra lại giống như nhẹ như lông hồng hắn dùng chiêu thức nhẹ nhàng linh hoạt linh biến cũng giống như đang dùng tú hoa châm đồng dạng một chiêu này thi xuất lại giấu dếm sáu bảy loại biến hóa lại nghe không được chút nào tiếng gió kim cựu linh thật sự là cái thâm tàng bất lộ người cổ tùng cư sĩ mướp đắng đại sư bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của người này tô dương tâm niệm chuyển động cực nhanh động tác càng nhanh cước bộ của hắn nhẹ quay trượt đi thân thể đã trải qua thoát ly r ù i sát phạm vi bao phủ huyết kiếm đã trở tay đâm ra suy một tiếng huyết kiếm phá không giống như là phá vỡ một t r ư ơ n g giấy thật mỏng k h u ấ y động lên âm thanh cũng không tính lớn giống như cũng không có uy lực gì nhưng ở ngoài phòng hoa một bờm thường đầy trời trên mặt đều đã không nén nổi lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn mặc dù nhìn không thấy lại nghe được gặp nếu muốn xuất kiếm thời điểm tiếng như lôi đ ỉ n h long ngâm hộ khiếu vậy cần mãnh liệt nội lực muốn làm đến điểm này dĩ nhiên khó khăn nhưng nếu là chỉ có một tiếng mảnh vang lên tắt thì càng khó bất luận cái gì kiếm khách lại kiếm pháp tinh diệu đâm thẳng cũng tốt vót ngang cũng được xuất thủ quá trình bên trong nhất định đều nhỏ bé lay động thân kiếm xẹt qua đường dây cũng tuyệt không có khả năng là tại một cái trên mặt phẳng mà kiếm tiếng càng mỏng liền nói rõ kiếm càng ổn định càng nhanh trong phòng nghe không được lớn sắt truy kinh phong chỉ có một tiếng tiếp lấy một tiếng suy suy vang vọng mỗi một tiếng ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn nhưng trong phòng tô dương lại biết sự thật cũng không phải là như thế dùi sắt không phải nhanh mà là lớn kim cựu linh mỗi lần ra một chiều dùi sắt gần như liền muốn bao phủ lại gian phòng nguyên một mặt chính mình cần đội b à bốn kiếm mới có thể cùng chi miễn cưỡng tương địch dùi sắt lại là từ trên trời giáng xuống những nơi đi qua mang theo một hồi kinh phong khuấy động chung quanh bằng gỗ vật dụng trong nhà phát ra ông ông không chịu nổi gánh nặng tiếng giống như lúc nào cũng có thể muốn nứt lên tô dương nhảy lên thật cao thân thể cơ hồ là dán vào nóc phòng từ r ù i sắt thế công bên trong nước qua t r ở tay một kiếm đâm thẳng kim cựu linh hậu tâm thân kiếm chỉ đi tới không đến ba thước liền cảm thấy một cỗ cực lớn lực cản huyết kiếm tốt như sa vào một cái hỗn loạn bạo phong nhãn bên trong bốn phía côn g loạn khí lưu đập trên thân kiếm đem huyết kiếm thổi lung lay không thôi thân kiếm càng là hướng về phía trước bốn phía vô tử không có quy luật trở ngại càng là cường đại đến cuối cùng gần như mũi kiếm cách muốn xương bộ vị đã có hai người ngươi tới ta đi đánh nhau mấy chục cái hiệp hoa một b u ồ g đống như nói phòng quá nhỏ tiếp tục như vậy tô dương sớm tối muốn thua không bằng chúng ta tách phòng ở như thế nào thương đầy trời lại lắc đầu tách phòng ở cũng vô dụng nhưng theo ta thấy tô dương chưa chắc sẽ bại vì cái gì thương tràn đầy trời có chút như đầu lại nghiêng thai lắng nghe hai c h i ê u cười nói các ngươi lẽ nào không có phát hiện đánh đến bây giờ tô dương sử dụng chiêu số đều là cùng một chiêu lấy huyết kiếm võ học nguồn gốc tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn sẽ một chiêu này đi hắn một nhắc nhở như vậy mọi người mới nghĩ đúng như là hắn lời nói từ khai chiến đến nay trong phòng tô dương kiếm tiếng gần như không có bất kỳ biến hóa nào mặc dù xuất thủ góc độ có khác biệt nhưng chiêu thức không thay đổi chút nào mộng thập tam kiếm bên trong đặc biệt nhất một chiêu ôn chuyện cũ nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải một cái chiêu thức cố định mà là một loại dùng kiếm phương pháp một loại dùng cho đánh lâu dài bên trong kiếm pháp tựa như là một cái vạn năng khuôn mẫu bất kỳ cái gì một loại cố định chiêu số đều có thể dùng ôn chuyện cũ phương thức sử dụng dùng ôn chuyện cũ phương thức chiến đấu mỗi lần xuất chiêu đều hoàn toàn giống nhau chỉ sử dụng một chiêu mỗi lần chiến một đoạn thời gian tô dương liền sẽ đối một chiêu này quen hơn tất mấy phần đồng dạng một chiêu uy lực cũng càng lớn hơn mấy phần mà hao phí thể lực lại càng ngày càng ít nhưng đối thủ muốn ngăn trở một chiêu này nỗ lực tinh lực lại càng ngày càng nhiều càng đánh càng mạnh nếu như đối thủ phía trước mười mấy chiêu bên trong bắt không được tô dương cái kia về sau liền sẽ càng ngày càng rơi xuống hạ phong bất thình lình tâm đó kim cựu linh chiêu thức trở nên cương liệt tuy mãnh không gì không phá không gì có thể làm trong phòng mấy hồ đã không có dung thân của người khác vùng đất ầm ầm tiếng vang bên t a i không dứt trong phòng truyền đến từng trận dung mạnh tất cả vật dụng trong nhà đều đã vỡ thành phan mà tô dương mỗi một kiếm nơi đây loại kia yếu ớt tiếng xèo xèo lại duy trì càng ngày càng lâu kim cựu linh dùi sắt mang theo lên cuồng bạo khí lưu càng ngày càng khó ảnh hưởng đến huyết kiếm kim cựu linh hiện tại đã thi triển ra trí cương trí cường chiêu thức muốn lấy l ự c các người một chiêu định c ắ n khôn thế nhưng làm ớ i vừa nhất định dễ gãy mạnh nhất định không thể kéo dài xu hướng suy tàn đã thành hiện tại còn muốn một chiêu định c ắ n khôn đã muộn đột nhiên lại là hoành một tiếng thiên băng địa liệt một tiếng đại trấn cả gian phòng ốc bốn phía tường lại có ba mặt đều đã bị đánh bay phòng ở cũng ẩm vang sụp đổ kích thích một mảnh bụi mù mạnh liệt truy gió thế mà khuấy động bên ngoài viện trên mặt người xinh xinh tóc đau nhưng vào lúc này trong bụi mù vang lên một tiếng vừa mảnh vừa dài liên miên không dứt tiếng gạo kia là huyết kiếm thét dài giống như chỉ là trong nháy mắt lại hình như đã qua hồi lâu tiếng gạo rốt cuộc đình chỉ bụi mù cũng dần dần tàn đi trong bụi mù đi ra một bóng người lại là kim c ự u linh hắn đầy đầu đại h á n hai mắt vô thần trong tay truy sát lớn đã trải qua chẳng biết đi đâu hắn từng bước một tại phế tích bên trong đi một bước hai bước bước thứ ba còn chưa rơi xuống đất bất thình lình ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi ẩm vàng ngã xuống đất phế tích bên trong bay ra một bóng người đổ nhào vào bên cạnh hắn một cái nắm chặt hắn cổ áo quát lớn hắn ở đâu mau nói kim cửu linh mở môi lẩm bẩm run dậy giống như muốn nói gì tô dương vội vàng đem thai tiến đến bên mồn của hắn chỉ nghe kim cửu linh nhỏ giọng đ ứ t quắng nói mấy chữ tiếp đó nghèo đầu khí tuyệt sinh chết nghe được mấy chữ này tô dương cuối cùng minh bạch vì cái gì bạch ngọc kinh kiên quyết không cho phép thành thật hòa thượng nói với mình sự tỉnh cái chỗ kia thực sự quá mức nguy hiểm toàn bộ trong giang hồ cũng không có bất kỳ người nào dám nói có thể đi mà không chết còn là cái kia t ò a tiểu lâu hông hai t ử bọn tỷ bội tụ hội địa phương cùng lần trước so sánh trong phòng thiếu mất một người thành thật hòa thượng mà những cái kia bình thường thích nhất l i ễ u d i ễ u giống chim sẻ đồng dạng các nữ h à i tử giờ phút này cũng không hẹn mà cùng giữ vững chờ mặc bởi vì tô dương sắc mặt rất khó nhìn tựa như treo một t ầ n g xương quần áo đỏ nữ h à i tử trước đó mới vừa cùng hắn mở một trò đùa liền bị lạnh lùng chừng trở về nhìn thấy tô dương ánh mắt nữ tử áo đỏ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh đều nổi da gà trên công ổ họng giống như bị một thanh kiếm trống. Người nhất định phải đi. Lục tiểu phụng châm giống trống. Người rộng nói, kiếm đi. tiểu bị một mặc ta k Lục dù b i ế tôn rằng cái chỗ kia là nơi nào, thế nhưng là liền thành thượng cái chỗ cảm kia thế thật hòa đều cảm thấy là là thập tử đều v s i h thực không nghĩ nhất vị trí, ta thực sự không nghĩ ra sự còn có người nào đại ị n còn sống trở về. Công tôn h thể có trở về. đ nương nói thành thật hòa thượng đã trải qua đi trước khi đi thậm chí đã đem màu trắng khen bao lộc giao cho ta điều này nói do hắn khả năng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị chuyến đi này chẳng qua là làm hết sức mình mà thôi tô dương vịn cửa sổ ngắm nhìn phương xa nồng đậm bóng đêm giống như căn bản không có nghe được bọn hắn lục tiểu phụng hít một hơi thật sâu n ắ m chặt n ắ m đấm nói nếu không ta tìm tới cửa tây cùng hoa mã lâu chúng ta cùng đi cửa tây lần này chịu hỗ trợ ngăn lại diệp cô thành nói không chừng nói xong nói xong liền chính hắn cũng không quá có lòng tin lên diệp cô thành sở dĩ chịu hỗ trợ giả ý giết chết tô dương cũng là bởi vì tô dương lúc trước đi tìm một chuyến tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành gặp mặt về sau ngược lại không có đậu thủ mà là định ra một năm về sau tử cấm chi đỉnh luận võ tô dương rốt cuộc mở miệng hắn lắc lắc đầu nói tựu tính hắn nguyện ý ta cũng sẽ không lại đem hắn kéo vào thời gian một năm rất nhanh ta không hy vọng hắn phân tâm công tôn đại nương bỗng nhiên đứng lên nặng nghề vỗ bàn một cái lớn tiếng nói nơi đó mặc dù nguy hiểm nhưng ta cũng không tin dựa vào ba người chúng ta còn có hoa mãn lâu thiên hạ còn có chúng ta không đi được địa phương nàng lúc nói chuyện âm thanh mặc dù rất lớn nhưng rõ ràng lực lượng cũng thiếu thốn còn không nói như vậy tại chính mình cũng chính mình cổ đậu ngươi không cần đi tô dương nhàn nhạt k h o á t k h o á t tay nữ tử áo đỏ rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng tầm nói vì cái gì lẽ nào ngươi xem thường nữ nhân đại tỷ của ta võ công không kém ngươi tô dương lướt qua nàng liếc mắt nói ngươi lưu lại tiếp tục làm màu trắng khen bao lộc vô luận hắn còn sống hay không hắn chỗ chuyện cần làm đều cần dùng tiền nếu như ngươi ngã màu trắng khen bao lộc ngã hắn t i ể u tính có thể còn sống trở về cũng cùng chết chưa khác nhau ngươi chừng nào thì đi lục tiểu phúc hỏi ta đi thời điểm sẽ kêu lên ngươi nhưng là trước lúc này tô dương nhìn về phía có mặt các nữ nhân nói trước lúc này ta cần phải có một cái ổn định hồng hải tử ai là nội gian chính mình đứng ra thừa nhận ta thả ngươi đi chưa xong con tiếp Ta chương a đem 20 vạn trái h c hai o t muốn trở về l ề n là của trăm a mai từ t ngày ở đi, i ta l ề sáu mươi ba anh hùng sẽ hình thức tô dương nhàn nhạt từ trong phòng hồng hải tử thành viên trên mặt quét qua trong ánh mắt yên lặng như nước nhưng ai cũng có thể cảm thụ được hắn trong lời nói lực lượng cùng quyết tâm tại cùng kim c ự linh đánh một trận xong huyết kiếm phật võ công đã trải qua thật sâu rung động tất cả mọi người tại trước đó không ai từng nghĩ tới tô dương võ công đã trải qua cao đến loại tình trạng này liền liền công tôn đại nương cũng không thể không thừa nhận nếu quả như thật độc thủ chỉ sợ liền nàng cũng không có mười phần phần thắng bị ánh mắt của hắn quét qua trong phòng hồng hài tử các thành viên không tự chủ tim đập nhanh hơn giống như bị một thanh rết người kiếm chĩa vào cổ họng liền hô hấp đều có chút khó khăn hoàn toàn chính xác tại nghe bạch ngọc kinh tin tức về sau tô dương đã trải qua động sát tâm đã không có tâm tư dây dựa nữa loại chuyện nhỏ nhật này càng không hy vọng chính mình sau khi rời đi b ạ công ọ c Kinh nội mâu tôn Ta g vọng hy người có đại khiêu nương kiên nhẫn của ta. Tô d thở dài nói chuyện này ta nghĩ qua chỉ có nhị nương tam nương khinh hạ cùng lão lục có hiềm nghi nhị nương tam nương cùng cái kia hàng hành lão lục áo xanh nữ ni trên mặt đều hoàn toàn không lộ vẻ gì giang k i n h hà sắc mặt cũng đã trắng xám k i n h hà ngươi mười tám hộp minh châu giống như chỉ lấy ra một nửa còn thừa lại một nửa đâu công tôn đại nương nói giang k i n h hà sắc mặt trắng bệnh cắn răng nói chính ta nuốt hông hai t ử các cô gái nhào nhào quay đầu giật mình nhìn nàng nữ t ử áo đỏ càng là giật mình bị miệng lại công tôn đại nương nói vì cái gì tô dương đánh gãy nàng đây là ta cầu nàng không chỉ cầu nàng một nửa minh châu còn hứa nàng nửa đời bình an ngươi đi đi sau đó đ ư n g lại xuất hiện trong giang hồ giang k i n h hà lộ ra cảm kích thân sắc đứng lên hướng chung quanh bọn tỷ bội hơi hơi khẽ trào quay người rơi xuống lầu nhỏ chung quanh hồng hài tử tỷ bội còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra phần lớn một mặt mờ mịt chỉ có nhị nương tam nương như trước là bộ kia lạnh như băng cái gì đều không để ý biểu lộ công tôn đại nương hướng tô dương khẽ gật đầu lại nói nhưng sông ngũ muội không phải gian thế lão lục hiềm nghi cũng rất nặng bởi vì nàng mặc dù thân ở kẽ hở nhưng gần nhất ta lại biết nàng đã không thể thủ thân như ngọc áo xanh nữ ni đỏ mặt lại từ đỏ biến thành trắng công tôn đại nương nói nhưng về sau ta đã biết nàng bí mật kia tình nhân là ai các ngươi cũng không cần hỏi ta hắn là ai ngược lại không phải kim cửu linh ta biết lão lục là cái si tình người vừa đã có tình nhân liền tuyệt sẽ không lại cùng kim cửu linh rụ rỗ cho nên nàng cũng đã không có hiểm nghi áo xanh nữ ni gục đầu xuống trong mắt bất thình lình chạy xuống nước mắt tô dương vung tay lên nói đã ngươi đã có người cũng không thích hợp lại lưu tại hồng hải tử cầm lấy ngươi năm nay thu hoạch coi như là hồng hải tử tặng cho ngươi đồ cưới rời đi nơi này đi qua cuộc sống của ngươi đi áo xanh nữ ni xứng sở ánh mắt bên trong thần sắc phức tạp cũng không biết rằng là buồn hay vui một lát sau nàng cũng đứng lên cùng giang khinh hà đồng dạng hướng hồng hà tử cùng tô dương đi một cái lễ bay người rời đi lầu nhỏ gian phòng bầu không khí có chút đèn nén vị này trước mấy ngày còn cùng hồng hà tử quyết đấu sinh t ử huyết kiếm phật thật đơn giản mấy câu cũng đã từ bỏ hồng hà tử hai cái thành viên mà hồng hà tử thủ lĩnh công tôn đại nương đối với hắn tựa hồ cũng rất phúc khí dáng vẻ trên thực tế trong lòng mọi người đều rõ ràng không được nói công tôn đại nương liền là trước kia công tôn đại nương trực thuộc cấp trên vị kia tài thần thành thật hòa thượng nếu là thấy tô dương cũng chỉ có chịu phục phần thanh long hội vị kia đại trưởng quỹ không tại dưới tay h ắ n lực lượng cũng chỉ có thể chịu phục tô dương giang tế cùng các ngươi làm nhiều năm tìm muội nói không có cảm tình là giả mặt mũi này ta cho công tôn lan cũng cho các ngươi hiện tại chính mình thừa nhận còn kịp tô dương chắp tay sau l ư n g nói nhị nương cùng tam nương nhưng vẫn là thần sắc không thay đổi t i ê n tĩnh ngồi ở chỗ đó như trước không có người nói chuyện công tôn đại nương quên liếc mắt tô dương tô dương nghĩ nghĩ thở dài gật gật đầu công tôn đại nương ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ như lưới đao chăm chú vào tam nương trên mặt nói ngươi vốn là không có hiểm nghi nhưng ngươi lại không nên tài lao thất bị uy hết lúc còn muốn mạnh mẽ xuất thủ nàng đột nhiên trầm mặt xuống nghiêm nghị nói nhị nương ngươi bây giờ nếu biết gian tế là ai ngươi còn không xuất thủ nhị nương còn là đang ngồi không có động thế nhưng là ngân đao đã ở tay đột nhiên trở tay một đao đâm về tam nương e o đây là trí mạng một đao tam nương lại hoàn toàn không có né tránh cũng cam tâm tình nguyện muốn lần lượt một đao kia làm đúng lúc này công tôn đại nương đôi đ u a trong tay đã bay ra một chiếc đua đánh rơi nhị nương đao một chiếc đua đánh trúng huyệt đạo của nàng nhị nương toàn thân đột nhiên cứng gắc tựa như đột nhiên biến thành cái người đá công tôn đại nương nhìn xem nàng trầm g ã i nói Kỳ thật ta sớm đã biết sớm muốn đã ngươi, ngươi là vì công u cửu tiêu xài, đã thâm hụt rất nhiều, ngươi biết ta sớm muộn sau, n linh ngươi tổng sẽ phát hiện, cho nên ngươi nhất định cũng ngươi Nhị nương tượng đã cứng ngắt trên mặt, đã thấm ra từng hạt tỏa sáng g giết cấp cho chết chỉ có có rất thấm phát phải kim sải, biết mới thâm sớm mặt, mồ hụt thể thay thế hạt h ta ta, ta ta. sẽ đã đã đã ra về tỏa i c ô tôn đại nương nói nhưng chúng ta dù sao vẫn là tìm hội chỉ cần ngươi còn có một điểm ăn năn chi ý chỉ cần ngươi chịu thừa nhận lỗi lầm của mình những sự tình này đều có thể quên mất nhưng ngươi lại không nên hướng lao tam xuống loại kia độc thủ có thể thấy được ngươi chẳng những không có chút nào tỉnh ngộ còn chuẩn bị muốn lao tam tới chống tội của ngươi thay ngươi chết ngươi nàng không hề tiếp tục nói mà là lại nhìn tô dương tô dương lắc đầu mỗi người đều sẽ làm sai chuyện mỗi người cũng đều sẽ chết tô dương nhìn c h ầ m c h ầ m nhị nương chậm dãi nói cho tới bây giờ thẳng đến tiếp nhận bộ dạng này trọng trách ta mới rõ ràng vì cái gì hắn một mực không muốn để cho ta trộn lẫn đi vào cái này không chỉ là nguy hiểm mà có rất nhiều không thể không làm chuyện tô dương âm thanh rất nhạt cũng không có cái gì sát khí loại hình cảm xúc nhưng nhị nương ánh mắt bên trong đã trải qua tràn đầy thần sắc sợ hãi tô dương nhìn một chút công tôn đại nương lại nhìn xem lục tiểu phụng nói trên tay của ta đã có rất nhiều máu có người nói máu rất bẩn là rửa không sạch sẽ nhưng trong mắt của ta máu liền là máu không có bẩn cùng sạch sẽ khác nhau chuyện này ta tới làm nói xong huyết kiếm ra khỏi vỏ gần như cùng lúc đó nhị nương cổ họng toát ra một đoá tiên diễm huyết hoa thêu hoa đạo tặc kịch bản phó vốn đã tạm thời cáo một đoạn tựu ở tô dương chuẩn bị tay tiến hành b ư ớ c kế tiếp thời điểm bất thình lình trong tim vang lên một cái thanh âm nhắc nhở t h ê hoa đạo tặc kịch bản hoàn thành chuẩn bị trở về q ban thưởng thế giới mới võ hiệp tiến hóa độ tăng lên hai cấp hai tinh thần chi lực tăng lên một cấp ba kim dung thế giới võ hiệp mở ra anh hùng sẽ hình thức chuẩn bị trở về quy tô dương ánh mắt xếp chặt trong nội tâm cũng đã vang lên trở về đến ngược âm thanh vội vã bàn giao mấy câu nghĩ nghĩ lại đem từ bình nam vương phủ mang ra minh châu mang tới một bao lớn tìm cái không có người địa phương l ặ n g lặng chờ đợi trở về làm đến ngược âm thanh vang lên điểm cuối thời điểm một đoàn quang mang loại qua cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ biến hóa lần nữa dừng lại thời điểm đã trải qua về tới võ hiệp không gian đối diện đã nhìn thấy võ hiệp khuôn mặt tại không trung nổi lơ lửng hai cái xúc tu đã có cánh tay bộ dáng thậm chí còn có một cái nửa người trên chỉ có điều cái này nửa người trên tứ tứ phương phương trước không l ồ i sau không vệm không có eo cũng không có ngực thoạt nhìn tựa như một khối bài mặt trượt càng nhìn không ra là nam hay là nữ ngươi muốn làm gì tô dương cả giận nói lúc này đem ta truyền tống về tới võ hiệp h ắ t h ắ t cười quái gì hai tiếng có cái gì không đúng sao một cái kịch bản phó bản xong ngươi đương nhiên nên trở về lại nói ngươi không phải muốn đi tham gia thiếu niên anh hùng sẽ sao ngươi đừng nói cho ta phó bản bên trong chuyện gì xảy ra ngươi không biết rằng tô dương cười lạnh nói ngươi đem ta chuyển về bạch ngọc kinh làm sao bây giờ võ hiệp không quan trọng phất phất tay hỏi ngược lại ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ võ công có thể tới cái chỗ kia đi cái chỗ kia tùy tiện một người đều chưa hẳn là ngươi có thể bù đắp được ta đem ngươi chuyển về là cứu ngươi một mạng bình tĩnh mà xem xét võ hiệp mà nói là có đạo lý không được nói chính mình liền là lục tiểu phụng thậm chí là tây môn suy tuyết võ công đến cái chỗ kia cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui chính mình kỳ thật đã làm tốt mất mạng chuẩn bị nhưng có một số việc biết rõ mất mạng cũng không thể không làm ta bây giờ còn có tâm tư gì đi tham gia thiếu niên anh hùng hội tô dương nói không chỉ là anh hùng hội võ hiệp nói ta đem ngươi lôi trở lại liền là để ngươi có một cái cơ hội trước tiên tăng lên võ công của mình chờ đến có niềm tin chắc chắn về sau lại đi cái chỗ kia chờ đến võ công tăng lên món ăn cũng đã lạnh tô dương cười nhạo nói ta đi nhặt xác cho hắn sao người yên tâm đi võ hiệp cười nói Ta thời tinh tại tầng chốt tắc, thế gian đoạn đây đều long gần nghiên cùng chủ khác dưới giới cái yếu quy lực cứu cổ một ấ y cái còn có thể hơi chút khống chế giới thời gian hơi thế trên thể lệnh khống m c hai ú t tại một chắc chắn h ngươi cái kịch bản phó bản về sau, n h ấ tô định có thể theo kịp là được kịp kịch bản phó bản. thể theo hai phó có cái Một t là rồi. dương cao mày nói làm sao có thể nào có dạng này phó vốn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng võ công tốt xấu tại thế giới võ hiệp bên trong lăn lộn thời gian dài như vậy tô dương rất rõ ràng hệ thống một ít quy tắc võ công tu luyện trình độ là muốn dựa vào chính mình từng chút một đi tích lũy mà không phải hệ thống đinh đương một tiếng liền cường hành quán chú cái gì mấy chục năm nội công nghĩ đến cường hành quán chú tô dương tâm niệm vừa động nghi ngờ nói chẳng lẽ là thiên long bắt bộ võ hiệp cười ha ha ngươi nghĩ thì hay lắm h ư chúc tiểu tử kia gặp vận may vô tình tầm đó chui cái hệ thống quy tắc lỗ thủng cái nào có nhiều như vậy lỗ thủng có thể chui hơn nữa tiểu tử kia chui lỗ thủng nguyên nhân chủ yếu là hắn đầu góc không quá linh q u a n g ngươi như thế xảo trá ra hỏa một mực chui không được loại này lỗ thủng trừ phi ngươi tại chỗ để ta đem ngươi trước tiên đánh thành cái hơi bạc si khả năng mới có mấy một phần một trăm ngàn khả năng chui vừa chui Ta chương ả m t hai trăm ư c t sáu mươi bốn hoàng thư nhắc lên anh hùng sẽ ba chữ tô dương mới nghĩ đến kịch bản lúc kết thúc hệ thống cho ra ban thưởng bên trong hạng thứ ba liền là kim dung thế giới tiến vào anh hùng sẽ hình thức lúc ấy chính mình tâm lo bạch ngọc kinh còn không có quá lưu ý hiện tại nghe võ hiệp như thế nói chuyện hẳn là cái này anh hùng sẽ có chỗ đặc thù gì nói thế nào tuyết bay ngập trời bắn bạch lộc cười sách thần hiệp g i a bích chuyên mười bốn cái kịch bản phó bản có biết bao anh hùng hào kiệt nhi nữ tình trường võ hiệp cảm khai nói bởi vì cái gọi là anh hùng thiên hạ gia t a bối vừa vào giang hồ tuyến nguyễn thúc tô dương bất đắc dĩ nói nói điểm chính võ hiệp cười hắc hắc cái này cái gọi là anh hùng sẽ hình thức có chút tương tự mỗi cái phó bản ở giữa không gian bích lũy bị suy yếu nói một cách khác ngươi có thể tại cái này mười bốn cái phó bản tầm đó đi xuyên vậy thì thế nào cũng không có gì đặc biệt n à y liền muốn nhìn ngươi bản lánh của mình võ hiệp nói mười bốn cái phó bản bên trong không có nhằm vào cái nào đó phó bản cụ thể nhiệm vụ ngươi có thể tùy ý mà đi hành vi của ngươi có thể sẽ phát động hệ thống ảnh tàng bàn thưởng đồng thời ngươi chỉ cần có bản lĩnh trên lý luận hoàn toàn có thể đem kim dung thế giới võ công tuyệt thế học hết chờ một chút ta nhớ được nội công tu luyện chỉ có thể tu luyện một loại cái khác chính là dung cùng hình thức tô dương nói mỗi lần dung hợp một môn nội công liền cần nhất định điểm số võ hiệp c h i tâm ta từ chỗ nào đến nhiều như vậy võ hiệp c h i tâm người đây không cần lo lắng đã anh hùng sẽ hình thức làm làm một loại ban thưởng đương nhiên sẽ không để cho ngươi vì võ hiệp c h i tâm n h ọ c l ò n g võ hiệp nói n g ư ờ i tam giang tâm pháp hiện nay trình độ cũng không t í n h y ế u đi gặp gỡ phẩm chất không bằng tam giang tâm pháp nội công có thể không dùng võ hiệp c h i tâm trực tiếp dung luyện giống nhau cấp độ cùng phẩm chất cao mặc dù cần võ hiệp c h i tâm nhưng ngươi tại kim dung thế giới bên trong hành vi cũng có thể sinh ra số lượng nhất định võ hiệp tri tâm đồng thời có thể mở ra trực tiếp hối nói hình thức không cần trở lại võ hiệp không gian liền có thể hối đoái ngươi thu hoạch vật phẩm nói như vậy ngược lại là giải quyết võ hiệp c h i tâm vấn đề liền hiện nay mà nói tam giang tâm pháp tại dung hợp hóa huyết ma công cùng lam sơn kiếm pháp trở về sau tại bảy cấp độ phân chia bên trong đã trải qua có thể tính là một môn thượng giai nội công tâm pháp tại kim dung thế giới bên trong phần lớn nội công tâm pháp đều có thể miễn phí dung hợp võ hiệp nghiêm mặt nói ngươi hiện nay tinh thần chi lực đã đến một cái bình cảnh chiêu số cũng coi như không có trở ngại huống hồ kim dung thế giới bên trong võ công chiêu số học tập cũng không cần võ hiệp tri tâm còn, còn cái cái tôi dương gật gật đầu ba đại thế giới hiện nay xem ra võ công hạn mức cao nhất không kém nhiều trừ mấy cái bụt cấp bậc nhân vật bên ngoài phần lớn tuyệt đỉnh cao thủ đều tại cùng một tầng cấp nếu có thể đem kim dung thế giới bên trong đỉnh tiêm nội công tâm pháp học hết chính mình ở nội công bên trên thiếu khuyết liền có thể bổ túc tính như vậy cái gọi là anh hùng sẽ hình thức ngược lại là một cái to lớn phần thưởng rất phù hợp hệ thống đặc điểm hết thẻ ban thưởng đều cần chính mình đi nỗ lực thu được nhưng là nếu như không gian bích lũy ế u hóa kịch bản phó bản chẳng phải là lộn xộn tô dương lại nghi ngờ nói t h như tại thư kiếm bên trong hoàng đế là cả lòng như vậy đến thiên long b á t bộ bên trong đại tống lớn liêu đ â y tính toán là cái gì còn có trừ ta ra bất đồng phó bản bên trong nhân vật có thể hay không xuyên qua một cái khác phó bản bên trong cái này ngươi không cần lo lắng võ hiệp nói mặc dù không gian bích lũy ưu hóa nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại ngươi có thể đơn giản cho rằng đây là một loại cao cấp phép che mắt c à n long hoàng đế cho là mình thống trị khắp thiên hạ mà đại tống lớn liêu hoàng đế cũng sẽ không biết có lớn thanh tồn tại hiểu rõ liền là không gian song song nha không tệ võ hiệp gật đầu nói nhưng nhằm vào nhân vật giang hồ tới nói chưa hẳn như thế anh hùng trong hội giang hồ làm giảm bất nhiên đại quan niệm bọn hắn còn là có khả năng từ một cái không gian song song tiến vào một cái khác hơn nữa loại này tiến vào là trong lúc vô tình cũng sẽ không khiến cho hỗn loạn đại loại đấu ngược lại là có ý tứ bất quá tô dương n h ữ mày cái này cũng có vấn đề x ã điêu bên trong hoàng dung nếu là gặp gỡ trong thần điêu hoàng dung cái này bối phận tính thế nào nếu là dương quá đem lúc còn trẻ dương khang làm thịt cái kia sẽ làm thế nào võ hiệp thở dài ngươi nghĩ nhiều lắm chuyện xưa của bọn hắn tại chúng ta xem ra có lẽ là ăn cướp thậm chí là cùng một người nhưng là trên thực tế đối với bọn hắn chính mình mà nói mỗi người bọn họ có riêng phần mình kinh nghiệm cuộc sống cùng kinh ngộ mỗi người đều là sống sờ sờ lẫn nhau độc lập võ hiệp đ ỗ n g nhiên dừng lại nói tiếp nói một cách khác nếu như ngươi tại xạ điêu bên trong làm t h ị quách tĩnh Chỉ sẽ ả người h ở n g nào đó biến mất tình huống húng chi ngươi chỉ cần không mang theo những người này chạy loạn khắp nơi bọn hắn tại dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ không tiến vào đến đừng không gian song song phó bản bên trong không có thời gian nhàn rỗi đâu tô dương lắc đầu nói trừ cái đó ra còn có hay không cái khác muốn giao phó trên đời không có bữa t r ư a miễn phí đã có chỗ tốt cực lớn tô dương nhưng không tin võ hiệp hoặc là nói hệ thống liền thật một điểm nhiệm vụ đều không có cho mình an bài toàn bộ thế giới võ hiệp hoặc là nói hệ thống tựa hồ cũng không phải là một cái trống rông tồn tại mà là có nhất định mục đích tính loại mục đích này đã thành liền là thông qua chính mình vì từng cái phó bản cùng thế giới bên trong hành vi tuyệt sẽ không để cho mình một điểm mục tiêu đều không có tiến vào nào đó cái thế giới cũng không tính là gì quá khó khăn nhiệm vụ võ hiệp cười ha ha hai cánh tay cánh tay rất tùy ý trước người hoạch một nửa hình tròn theo lấy cánh tay s ẹ t qua vết tích không gian bên trong lưu lại liên tiếp tứ tứ phương phương giống bảng hiệu đồng dạng ánh sáng mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay màu sắc không hoàn toàn giống nhau xa xa nhìn sang mỗi một tấm bảng hiệu phía trên còn giống như có hoa văn chỉ có điều cách quá nhìn xa không rõ mà thôi đây là cái gì đây là anh hùng lệ võ hiệp vung tay lên những cái kia chỉ riêng bài liền như nước chạy hướng tô dương trong tay rơi xuống tới gần tô dương thời điểm bất thình lình chui vào thân thể của hắn tô dương theo bản năng x ứ sở ngầm đầu nhìn về phía võ hiệp chớ sợ chớ sợ võ hiệp cười nói thứ này đối thân thể ngươi không có cái gì nguy hại chẳng qua là gửi thân trong thân thể bộ ngươi nên ăn một chút nên uống một chút liền khi chúng nó không tồn tại tô dương đánh gây hắn những này bảng hiệu đến cùng có làm được cái gì loại này anh hùng khiến hết thể có bốn loại số lượng không giống nhau hết thể có năm đại tuyệt thế lệnh mười lại đỉnh phong lệnh hai mươi khối võ lâm anh h ả o lệnh còn có năm mươi khối anh hùng thiên hạ lệnh nói cách khác ngươi tìm tới nguyện ý ngươi trong suy nghĩ có thể xứng với không người cùng đẳng cấp đem bảng hiệu giao cho bọn hắn nếu như bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận những này bảng hiệu liền sẽ tại trong thân thể ngươi từng khối biến mất t ê n như ý nghĩa tuyệt thế khiến hiển nhiên hẳn là võ công cao nhất năm người đỉnh phong kiến thứ hai cứ thế mà suy ra tô dương cảm thấy mình x a vào một cái phiền phái lớn trong giang h ồ người nặng nhất thanh danh bài danh loại sự tình này luôn luôn không lấy l ò n g chớ đừng nói chi là để người khác cam tâm tình nguyện tiếp nhận suy nghĩ một chút nói ta cho rằng chưa hẳn liền là chính xác sai làm sao bây giờ ta lại không thể đem những này người kéo đến cùng một chỗ đánh một chầu mấu chốt không ở chỗ chuẩn xác mà là bọn hán nguyện ý tiếp nhận võ hiệp nói mỗi người đều có phiền náo cùng tiết m ố i ngươi có bản lĩnh giúp bọn hắn giải quyết nói không chừng bọn hắn liền sẽ tiếp nhận cái này dễ thôi tô dương không quan trọng vung tay lên ta trực tiếp đi thư kiếm kịch bản tìm một đám quân thanh đánh một trận tiếp đó tùy tiện phát những này bảng hiệu lượm bọn hắn không dám không thu vậy ngươi liền đợi đến xui xẻo võ hiệp h ắ t h ắ t cười to n ă m đó ta cũng nghĩ như vậy kết quả n ă m đó tô dương nói n ă m đó ngươi cũng đã làm người chấp hành võ hiệp xưng sở lập tức phản ứng lại cười ha hả nói lạc đề l ạ đề nói chính sự cái này anh hùng khiến một khi phát ra thế giới bên trong giang hồ nhân sĩ đều sẽ trong lòng có cảm ứng nói không chừng liền sẽ vì thanh danh trước đến cất đoạn cho nên nếu như ngươi tóc sai lầm quá lớn như vậy nắm giữ lệnh bài người liền rất nguy hiểm một khi lệnh bài người nắm giữ chết rồi cái này tấm lệnh bài liền là vĩnh c ử u mất đi hiệu lực mà hết thể tám mươi lăm tấm lệnh bài trong đó mất đi hiệu lực tỷ lệ vượt qua năm thành ngươi liền phải xui xẻo về phần là cái gì hỏng bét Nha! không cách ra, ta Quy tắc có đã đề nếu như ta đem một khối cấp thấp lệnh bài đưa cho cao thủ người ta chưa hẳn muốn mà đem một khối cao đẳng lệnh bài đưa cho kẻ yếu nói không chừng ngày mai liền có cường giả tới cửa tới làm thiệt hắn cho nên cho dù có sai lầm cũng không thể kém quá nhiều đúng hay không chính xác đánh cái so sánh ngươi đem tuyệt thế khiến đưa cho tiêu p h o n g t i ê u tính thiên sơn đồng mẫu cảm thấy k h ô n g phục nàng suy nghĩ một chút chính mình chưa chắc phải nhất định có thể đánh được tiêu p h o n g t i ê u tính đánh thắng được còn có cái lý thu thủy ở một bên nhìn chằm chằm có lẽ cũng là nhịn thế nhưng là ngươi nếu là lại cho nàng một khối đỉnh phong lệnh bài cái kia nói không chừng nàng liền cảm thấy ngươi đang vũ nhục nàng một bàn tay đập chết ngươi hơn nữa mỗi lần đưa ra một tấm lệnh bài ngươi cũng sẽ thu được số lượng nhất định võ hiệp c h i tâm dùng để dung hợp nội công tâm pháp hoặc là hối đoái vật phẩm võ hiệp nói lại nói mấy câu hiểu tiếp x u ố nhiệm g n vụ về sau tô dương lấy ra từ thêu hoa đạo tặc mang về cái kia một cái túi minh châu đưa lên võ hiệp tế đản một trận quan g mang loại qua mấy chục hạt châu biến thành số lượng không rẻ võ hiệp tri tâm thoạt nhìn hệ thống đối với loại này xa hoa lãng phí chi vật ngược lại là có chút còn cần phải hối đoái bảng thời gian dần trôi qua phát động Nghĩ nghĩ trước tiên đổi hai cái cường hóa bản na di bản tiểu ni cô cùng lam hạt tử còn tại thế giới khác nhau bên trong một mạch trước tiên mang trở lại hăng nói về phần có thể hay không tam giang phái đánh thành một đoàn cái kia cũng không lo được cái này rất nhiều ngồi xuống nghiệt tổng muốn giải quyết lao trốn cũng không phải là cách pháp rót một bầu rượu manh liệt nhất thiêu đao tử chuẩn bị sặc chết tiêu phong bạn học còn lại một chút võ hiệp chi tâm tạm thời không cần đến bất quá hối đoái bảng bên trên mới xuất hiện hai loại vật phẩm đưa tới tô dương hiếu kỳ vật phẩm tên hoàng thư toàn tập thứ ba sách nội dung dùng tranh vẽ hình thức hiện ra nam nữ khuê phòng chi nhạc bản sách nội dung bao quát b ộ c c h ặ n nhỏ đến roi r a nữ vương nói rõ quyển sách từ người chỉ dẫn tự tay viết vẽ mười tám tuổi phía dưới không thể hối đoái đồng nam đồng nữ không thể hối đoái cần thiết số lượng nam viên võ hiệp chi tâm hán mẹ tại sao có thể có loại vật này chưa xong con tiếp chương hai trăm sáu mươi lăm không đáng tin cậy sát thủ bản này kỳ quái hoàng thư xuất hiện để tô dương quả thực cảm thấy không giải thích được một hồi tuy nói võ hiệp có đôi khi không quá đáng tin cậy nhưng dù sao mặt trên còn có hệ thống cùng tầng dưới c h ố t quy tắc quản lý không thể lại không có chút nào duyên cơ xuất hiện hoàng thư loại vật này còn cần võ hiệp chi tâm tới h ồ i đoái liền xem như võ hiệp h á c thú vị hệ thống cũng sẽ không cho phép như vậy dựa theo hệ thống luôn luôn phong cách cùng nguyên tắc bản này hoàng thư hẳn là tại nào đó chút thời gian có đặc biệt tác dụng chỗ ích lợi gì chẳng lẽ mình sau đó phải tại kim dung thế giới bên trong gặp phải một vị yêu thích ghét mở nữ tính nhân vật kiến l i n h công chúa còn nói là hệ thống cảm thấy mình gần đây không đủ dâm đãng ám chỉ chính mình nên càng thêm phong tao một điểm nghĩ, nghĩ. đại khái loang thoáng đoán được hệ thống cho r a bản này hoàng thư công dụng bất quá cái này khó tránh khỏi có chút trò trẻ con kịch bản bên trong nhân vật cũng sẽ không ngốc đến loại trình độ này tốt tại hiện tại cũng không cần đến tạm thời không quan tâm đến nó cùng hoàng thư đồng thời xuất hiện còn có một cái tinh xảo kim loại vòng tròn trên vòng tròn c ó một vòng màu xanh nhạt ngọc thạch thoạt nhìn như là mang tại cổ tay từ bên trên tên hiến tế vòng tay tác dụng công cụ phụ trợ có thể thông qua tay vòng tay tiến hành hiến tế trực tiếp thu hoạch võ hiệp tri tâm nhắc nhở ở trước mặt võ hiệp tri tâm số lượng kỹ càng nhắc nhở ở trước mặt tâm pháp trình độ tiến hóa cùng dung luyện nào đó nội công tâm pháp cần có võ hiệp c h i tâm số lượng cùng dung luyện sau ở trước mặt tâm pháp trình độ tiến hóa hối đoái cần thiết võ hiệp c h i tâm số lượng mười khỏa nhìn như vậy lên cái này cái gì vòng tay chẳng khác nào là một cái mang theo người nhắc nhở khí không cần mỗi lần thu được thế giới võ hiệp bên trong các loại vật phẩm cùng tâm pháp về sau lại trở lại võ hiệp không gian tiến hành n ê n thế hơn nữa có thể rõ ràng nắm giữ chính mình ở trước mặt nội công tâm pháp đến cùng là một cái gì cấp độ đoán chừng tam giang tâm pháp tăng lên tới tuyệt thế, thế hoặc là chuẩn trí tôn về sau chính mình đại khái liền có thể từ kim dung thế giới bên trong trở về tâm nhiệm vừa động tại hối đoái bảng bên trên đổi cái này giá trị hiến tế vòng tay bảng phía dưới võ hiệp chi tâm số lượng một hồi lắc lư giảm bớt mười k h ỏ a quét sạch màn bên trên hiến tế vòng tay hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía tay mình cổ tay ánh sáng xanh nơi cổ tay quay vài vòng về sau thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán trên cổ tay thêm một cái không đáng chú ý vòng tay ở trước mặt tâm pháp tham giang tâm pháp ở trước mặt tâm pháp cơ sở phẩm chất tinh phẩm năm thành phẩm chất thượng giai một thành nhìn như vậy lên mặc dù chỉ có bảy cấp độ phẩm chất nhưng mỗi lần cấp độ còn là có c h i cao thấp một khi đầy liền sẽ tiến vào cái kế tiếp phẩm chất về phần muốn dung hợp bao nhiêu tâm pháp cái gì phẩm chất cái khác tâm pháp mới có thể đem ở trước mặt tam giang tâm pháp tăng lên tới tư u y thế t thậm chí là trí tôn cấp bậc cái này vòng tay hiện nay nhưng không làm được nhắc nhở chỉ có tình huống cụ thể cụ thể đối đãi võ hiệp tiếng âm vang lên thế giới mới bên trong tổ chức thiếu niên anh hùng sẽ thời gian nhanh muốn đến ngươi về đi xử lý một chút tiếp đó mau sớm tiến vào kim dung thế giới đi được rồi t h i ệ n ta về nhà đi tô dương kéo lên tay áo phủ lên trên cánh tay hiến tế vòng tay một cánh cửa ánh sáng tại tô dương phía sau xuất hiện tô dương quay người liền hướng bên trong đi vừa đi vào một nửa sau đầu lại chuyển tới võ hiệp tâm thanh à có làm việc nhỏ quên nói cho ngươi lần này kim dung thế giới lối vào t i ể u ở thiếu niên anh hùng sẽ lên cái gì ngươi như thế nào không nói sớm tô dương nhịn không được liền muốn quay đầu hỏi thăm rõ ràng thế nhưng là bên người ánh sáng đã bắt đầu điên c u ồ n ngốn n g é o chờ đến cảnh vật chung quanh khôi phục bình thường lần nữa chân chạm mặt đất thời điểm đã trải qua về tới thế giới mới bên trong lao ra hỏa này tô dương nói một mình cũng thiếu niên anh hùng sẽ sẽ không có cái gì phiền phái lớn đơn giản liền là thế giới mới bên trong nhân vật triển tài năng trẻ phong phú thế giới này mà thôi đã võ hiệp nói lối vào tại thiếu niên anh hùng hội mặc dù bây giờ còn không biết tình huống cụ thể nhưng chắc hẳn đến lúc đó liền rõ ràng kim dung thế giới bên trong địa vực rộng rầu lần này cần đem rượu cũng mang lên không có tọa kỵ dựa vào hai cái đuổi chạy không phải chạy thành tàn phế không thể hơn nữa nhất định phải nắm chặt thời gian đem những cái kia anh hùng khiến đưa ra ngoài cổ long thế giới bên trong t r ê n l ệ n h thời gian mặc dù là có khống chế nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể vô kỳ hạn các loại trừ từ trong ngực móc ra hai cái na di bản có chút khó khăn gãi g ã i đầu cái này lần tiếp theo liền mang đến hai người náo lên không tốt lắm giải thích ra, ra na di bản chọn chúng cổ long thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm kịch bản bên trong xuất hiện mấy cái không ngừng chuyển động nhân vật Tại lam hạt tử nhân vật động thái hình bên trên nhẹ nhàng điểm một cái na di bàn lập tức hóa thành đầy trời tinh mảnh một trận ánh sáng l ó e qua trước mặt đã trải qua thêm một người chính là lam hạt tử lam hạt tử vừa xuất hiện liền một mặt khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại bọ cặp xương đã trải qua nắm trong tay chờ thấy được tô dương lấy làm kinh hãi ngạc nhiên nói đây là đâu ta tại sao lại ở chỗ này tô dương cười hắc hắc không có gì cảm giác không khỏe a lam hạt tử mờ mịt vớt vớt đầu nói cái này thật không có ta vừa rồi đầu một chóng trong đầu mơ hồ tỉnh lại liền tới đây ngươi đến đây lúc nào tô dương cười ha ha ngươi không cần phải để ý đến đây là đâu coi như là ta đem ngươi giành được đi lam hạt tử cắn môi liếc hắn một cái sáng r ộ n g ngươi đem ta một cái quả phụ nhà cướp đến cái này núi hoang dã ngoại đến có ý đồ gì à ngươi nói ta có thể có ý đồ gì tô dương nhữ lông mày tiếp đó xoay người dựa lưng vào lam hạt tử lại khởi động một cái k h á c na di bàn một vệ ánh sáng loay qua trước mắt lại nhiều cái như nước trong veo đầu chọc tiểu ni cô tô đại ca ngươi rốt cuộc tới đó ta nghi lâm cũng là một hồi chóng đầu bất quá nhìn thấy tô dương về sau lập tức liền nhào tới trong ngực của hắn vỗ vô, vô nghi lâm đầu an ủi hảo bội t ử ngon a đi mang ngươi đến sư môn của ta đi nghi lâm đem đầu chôn ở tô dương trong ngực đỏ mặt nhẹ gật đầu con mũi hử đồng dạng hừ một tiếng cái này tiểu ni cô đầu h ó c tương đối đơn giản cũng đã gặp không gian nào bên trong bộ dáng đến không cần cùng với nàng giải thích quá nhiều nàng không cần giải thích nhưng có người muốn giải thích phía sau truyền đến hử l ệ n h một tiếng tiếng tô dương giả ngu giả giả không nghe thấy nghi lâm ngược lại là phát hiện còn có người đứng ở một bên giật mình một cái từ tô dương trong ngực kiếm ra tới trận to mắt nhìn lam hạt tử lam hạt tử liếc mắt nhìn nàng ánh mắt từ trên mặt của nàng chuyển đến ngực lại bơi qua toàn thân tiếp đó ưỡn ngực một cái giống như cười mà không phải cười nhìn xem tô dương mặc dù đều là nữ nhân nhưng nghi lâm vẫn là bị lam hạt tử nhìn mặt mũi tràn đầy đỏ tươi thời gian dần trôi qua túi đầu thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại len lén quan sát lam hạt tử hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại có phải hay không ngó ngó tô dương trong lúc nhất thời bầu không khí có điểm lúng lắm hạt tử cùng nghi lâm đều không đốc lam hạt tử tử không cần phải nói trải qua lịch luyện lao giang hồ liếc mắt liền có thể thấy rõ là tình huống như thế nào nghi lâm mặc dù đơn thuần nhưng nữ nhân trời sinh trực giác cũng làm cho nàng cảm giác được trước mắt vị này cô gái áo lam cùng nàng tô đại ca tầm đó giống như cũng không phải như vậy không nhiễm một hạt bụi nghi lâm bất thình lình thấp giọng nói vị tỷ tỷ này x i n h thật đẹp lam hạt tử dỗi ra một cây ốm dài ngón tay chấp chấp nghi lâm c á i cảm cười duyên nói em gái cũng là một bộ nhưng người đau bộ dáng nàng cười liếc mắt tô dương liếc mắt như vậy thủy linh tiểu nội tử sợ là bồ tát thấy cũng muốn động tâm đi nói ra bồ tát lý tầm hoan mang theo đám kia nữ hải tử thế nào tô dương ngắt lời nói lý thám hoa cũng không giống như ngươi lam hạ tử kéo lại nghi lâm cánh tay nói với nàng hảo m u ộ i m u ộ i chúng ta không để ý tới nàng xem ra trong thời gian ngắn cũng không đánh được tô dương lắc đầu cười cười liền dẫn đường hướng tam giang phái phương hướng đi ba năm dặm lộ trình cũng không coi là xa xôi hai nén hương thời gian cũng đã đến trên đường đi hai nữ nhân này l i ệ u dĩu cũng không biết rằng nói cái gì thỉnh thoảng yêu kiểu cười vài tiếng không nghĩ tới ngược lại là trung đụng có chút hòa thuận v ề phần thật hòa thuận hay là giả hòa thuận cũng không phải là tô dương cái này từ xã hội hiện đại người tới có thể phán đoán lam hạt tử tâm tính không hư hỏng nghi lâm bản chất thiện lương hai người kia sẽ cùng nhau cũng là b ấ t lo đang khi nói chuyện xa xa liền thấy tam giang phái to lớn s â n môn đang muốn đưa tay giới thiệu bất thình lình tầm đó tô dương toàn thân lông tơ bỗng nhiên nổ một c ô manh liệt cảnh giác cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân ai là gan như thế lớn dám ở tam giang phái cửa ra vào dương ai một trang tiếng xe gió mấy chục viên hình tròn ám khí bỗng nhiên hướng chính mình bắn nhanh mà đến dưới ánh mặt trời phản xạ vàng n óng ánh hào quang thật là phá sản tô dương nhìn thấy những n à y á m khí trong tim buồn cười rõ ràng đều là từng khoản đồng tiền chỉ sợ có trăm viên nhiều cái này xuất thủ đánh lén người hẳn là mỗi lần đi ra ngoài đều muốn đọc một túi lớn tiền tâm niệm vừa động tầm đó đồng tiền đã trải qua phô thiên cái địa bay đến trước mắt tô dương thuận tay rút ra huyết kiếm kiếm quang l o ạ chỗ một hồi đinh đinh đương đương giòn vàng bầu trời đồng tiền nhao nhao bị kích rơi xuống đất mỗi một cái đồng tiền dọc theo trùng t u ế n bị chặt thành hai nửa có chút kỳ quái những n à y đồng tiền am khí mặc dù thanh thế hùng vĩ nhưng phía trên cũng không có bám vào nội lực uy lực kỳ thật chỉ thường thôi chớ có nói là chính mình liền là tam giang phái tùy tiện một người đệ tử cũng sẽ không thụ thường xuất thủ người kia rốt cuộc là ý gì nhưng vào lúc này phía sau đã kinh truyền tới hai tiếng quát thương phóng túng một tiếng văng nhỏ nghi lâm không biết lúc nào đã rút kiếm đứng tại tô dương bên người cảnh giác nhìn qua b ô n phía một bóng xanh loay qua lại là lam hạt tử nhảy lên thật cao vọt vào một bên trong rừng cây trong rừng cây lập tức chuyển đến một hồi quát mắng cùng tiếng đánh nhau không bao lâu liền từ trong rừng ra tới hai người một cái chính là lam h ạ tử một cái khác là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nam tử giữa ban ngày mặc vào một bộ y phục dạ hành trong tay nhấc theo một thanh kiếm nhìn thấy chuôi kiếm này tô dương không khỏi bật cười chuôi kiếm này từ trên trăm đồng tiền biên chế thành mỗi một viên đồng tiền biên giới đều mài sắc bén tỏa sáng xem ra vừa rồi trận kia ám khí chính là người này bắn ra người này cùng lam hạt tử ngươi tới ta đi giao thủ mấy chiêu về sau dần dần rơi hạ phòng bất thình lình nhảy qua một bên kêu to ngừng ngừng ngừng. lam hạt tử cũng thu binh khí c ư ờ i lạnh nói thế nào đánh không lại liền hông ngừng người kia nhìn qua đầy đất bị chém thành hai nửa đồng tiền một mặt đau lòng cất tiếng đau buồn nói vị này đại cô nương nghe cẩn thận một hảo nam không cùng nữ đấu hai ta đã bị trọng thương vo công tự nhiên muốn giảm một chút cũng không phải là đánh không lại cái này tiết cần nói rõ ràng tuyệt đối không thể hỏng tên tuổi của ta lam hạt tử còn muốn nói gì nữa tô dương vung tay lên giành nói ngươi là người phương nào vì cái gì trốn ở một bên ám toàn ta người kia nhìn tô dương liếc mắt thật sâu thở dài ai cuộc mua bán này là thua thiệt lớn tại hạ không về là cái sát thủ t i ế t một cuộc làm ăn muốn giết người người này ngược lại là thành thật còn giống như có c h ú t vụ dạng này người thế mà cũng có thể làm sát thủ ngược lại thật sự là là kiện chuyện lạ tô dương cười nói vậy ngươi bây giờ vì sao lại không giết không về lắc đầu giết không được giết không được không giết được ngươi còn nhận cái này đơn làm ăn không có cách không thể không nhận không về vẻ mặt đau khổ nói giao cho ta buôn bán người ta từ chối không g i ế t được ai là cái đầu trọc phía tăng không về một bên nói một bên thời ra ngược quần áo lộ ra một mảnh nhỏ lồng ngực trên lồng ngực có một cái lớn chừng bàn tay chờ lớn đen nhánh đen nhánh xưng lên tới rất cao ngày đó tại hạ đ a n g luyện võ không hiểu thấu liền xuất hiện cái đại hòa thượng hai ba lần liền ấn ta một bàn tay đại hòa thượng nói nhất định phải giết một cái tam giang phái đệ tử đ ờ i hai mới có thể cho ta trị t h ư ơ n g nếu không cúng thất tuần sau bốn mươi chín ngày vết thương tối giữa chết khổ không thể tả không về vẻ mặt đau khổ nói không phải sao ta ở chỗ này mai phục ba bốn ngày gặp phải mấy cái tam giang phái đệ tử đ ờ i hai lại một cái đều đánh không lại đây cũng là cái suy người bất quá tô dương cũng không á c cảm hơn nữa từ hắn xuất thủ cũng có thể nhìn ra cũng không có hết toàn lực cũng là hành động bất đắc dĩ thế là k h u a tay nói mà thôi mà thôi ngươi cùng ta về tam giang phái nuôi đi giết người chuyện đừng suy nghĩ thương thế của ngươi ta ý nghĩ giúp ngươi t r ị không về nước cổ nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được không nói chuyện muốn nói rõ tại hạ tên sát thủ này luôn luôn chỉ bằng tay của người giết người đây là lần đầu tiên khó tránh khỏi không quá thuần thủ cũng không phải là v õ công không được cái này một tiết cần hướng thiếu hiệp nói rõ tuyệt đối không thể hỏng ta tên tuổi chờ đến thương lành còn muốn cùng thiếu hiệp tỷ thí một hai đến lúc đó còn mời thành toàn đi thôi ngươi lam hạ tử đạp hắn một chân chưa xong con tiếp chương hai trăm sáu mươi sáu không đáng tin cậy coi bói tam giang phái ra đại nghiệp đại mọi khi so sánh hôm nay lại có vẻ vắng lệnh không ít một đường từ cửa chính đi tới thẳng đến tiểu viện tử của mình cũng không thấy được một sư huynh đệ tiện tay kéo qua tới một cái nộp ự c hỏi mới biết được trừ mấy cái còn tại làm việc chưa về sư đệ trong phái cả đám bao quát thượng quan tuyết nhi cùng trắng đi ngộ ở bên trong ba ngày trước liền từ đại sư huynh xuất đội hướng thiên trụ sơn chạy đi tham gia thiếu niên anh hùng hội bây giờ phái bên trong trừ bế quan trương đại sơn chỉ còn lại phía sau núi mấy vị khách khanh c u vụng mấy vị kia ra đều tốt thanh tĩnh không đi gom góp cái này náo nhiệt đám người này ngược lại là có tâm đem tốc độ nhanh nhất rượu cũ lưu lại cho mình nghĩ nghĩ đem lam hạt tử cùng nghi lâm tại tam giang phái an trí xong bây giờ phía sau núi bên trên ngược lại là mở ra ra dáng giống như một cái tụ rảnh rỗi cốc bộ dáng cùng cái thế ngoại đào nguyên lam hạt tử cùng nghi lâm liền tạm thời làm thành khách khanh trước tiên ở lại chờ chính mình từ kim dung thế giới trở lại h ă n g nói t r e o chọc thời điểm sảng khoái t r e o chọc xong liền nhức đầu đi trương đại sơn bế quan chỗ đi một lượt thật xa đã nghe đến trong không khí từ bế quan trong sơn động bay ra một cốc gà quay cùng vàng m ù i rượu không nén nổi mỉm cười bật cười vị sư phụ này đại khái cũng là nhịn hỏng thường ngay trong phái người nhiều phải gìn giữ sư phụ cùng trưởng môn huy nghiêm không có ý tứ một bên bế quan một bên ăn uống thả cửa bây giờ trong phái người vừa đi khoảng không rốt cuộc nhịn không nổi đến phòng bếp phân phó đầu bếp thường thường đưa chút thịt rượu đi đặc biệt căn dặn nhất định phải giả trang ra một bộ lén lút bộ dạng nếu không đoán trường trương đại sơn còn không thích ăn đi phòng kế toán lấy vòng mèo đi tới đến c h u n g n g a chào hỏi bên trên rượu cũ bị thương không về cũng chọn hai con ngựa cưới ngựa dơ d o i hướng thiên trụ sơn chạy đi một đường không nói chuyện hai ngày sau đó liền đã đến thiên trụ sơn dưới chân rượu cũ trên đường đi uống bảy tám cân rượu càng chạy càng nhanh không về tốt tại có hai con ngựa thay nhau đổi lấy c ư ớ i cũng cuối cùng không có rơi xuống liền từ trước mắt nhận thức xem ra thế giới mới địa vực rộng lớn so với trái đất không chút nào thua kém bất quá tựa như là một khối bằng phẳng đại lục mà không phải hình tròn trụ trời bên trên cựu ở gian nam cao vút trong mây liên miên mấy trăm dặm phần lớn sơn lĩnh đều là hoang tàn vắng vẻ ít ai lui tới duy chỉ có một cái đại lộ thẳng thông thiên trụ núi thứ hai cao điểm thiên đô phong thiếu niên này anh hùng sẽ liền là tại thiên đô phong trên cửa hành thiên trụ sơn bên trên cũng có cái giang hồ môn phái liền gọi thiên trụ cửa này môn phái trong phái võ công bình bình trên giang hồ cũng coi như một cái nhị lưu môn phái nhưng nó là thiên cơ các phân nhánh thiên cơ các chủ nội trụ trời môn chủ bên ngoài thế giới mới trong giang hồ nhiều năm qua lớn nhỏ t ụ h ộ i một nhiều hơn phân nửa đều từ cái này trụ trời cửa ra mặt chủ sự giang hồ ảnh hưởng không kém mà lần này thiếu niên anh hùng sẽ trụ trời cửa coi như là chủ nhà toàn quyền phụ trách tiếp đãi sân bãi cùng nhật trình chân núi đã trải qua có liên miên nửa giảm dài tròi hóng mát cung cấp lui tới giang hồ nhân sĩ nghỉ c h â n tròi hóng mát bên trong đã trải qua trống rỗng trừ các phái mang tới ngựa liền là thân mặc áo bảo lục trụ trời cửa lui tới xuyên thẳng qua thu thập ngược lại là không có gì những người khác kéo qua một tên trụ trời cửa ô m vào danh hảo mới biết được thiếu niên anh hùng sẽ ngày hôm nay buổi chiều chính thức tổ chức đại đa số nhân vật giang hồ đều đã hướng thiên đô phong đi tô thiếu hiệp đường núi dốc ngược ngại nhưng đem ngựa lưu ở chỗ này chúng ta thay trông nom tên này trụ trời cửa nhìn một chút mặt trời cười nói ngươi thêm điểm nhanh hiện tại đi vừa vặn theo kịp cũng không biết rằng trời này trụ cửa môn trụ là nghĩ như thế nào còn nói là thế giới mới bên trong không có cái này kiến kỵ chân núi đón khách mấy chục tên trụ trời cửa từng cái từng cái toàn thân lục bảo tử thì cũng thôi đi thế mà trên đầu còn mang theo cái tứ tứ phương phương nón xanh vị này nói chuyện với mình thoạt nhìn khá có t h â n p h ậ n người khác trên đầu xanh đều là nhàn nhạt, nhạt duy chỉ có hắn trên trán nón xanh lại lớn lại t i ề n diễm phối hợp thêm trên người ô vương lục bảo xa xa vừa nhìn như cái đứng lên đại vương bát thật vất vả nhịn không được cười thưởng người này hai lựa bạc để không về lưu lại ngựa chính mình lại mang theo rượu cũ liền hướng trên núi đi bình thường ngựa bỏ không được núi rượu cũ nhưng khác biệt d ố c ngược đường núi nhảy nhót mấy cái liền đi lên có vài chỗ thực sự quá dốc chính mình kéo lên một cái trực tiếp liền đem nó ném đi lên không về ở một bên con mắt đều nhìn thẳng thiên đô phong không tính quá cao cũng là gần hai trăm trượng rất nhanh liền có thể xa xa nhìn thấy thiên đô phong trời cao trụ cửa sơn môn bên h a i cũng chuyển tới sơn môn trên quảng trường tiếng ồn ào đang hướng đi vào trong bất thình lình từ phía trước một khối to lớn núi đá phía sau ngoặt ra một người tới người này sáu bảy mươi năm tuổi hai túm dâu dê hai con mắt trắng bệnh trong tay nhấc theo cái thanh trúc trận chiến trúc trượng bên trên treo một cái căng phồng lớn bao túi thoạt nhìn là cái coi bói dùng trúc trượng điểm nơi hướng tô dương đi tới nhìn hắn bước đi cũng không giống có võ công bộ dạng thiên đô phong không cao nhưng trên đường đi g ặ p ghềnh dốc ngược như người này thật không có võ công liền một bước như vậy bước đi tới đã sớm ngã chết mấy chục về tô dương lôi kéo không về trong bóng tối đề phòng trên mặt c ử i nhìn xem cái này người mù người mù đi đến tô dương bên cạnh quả nhiên ngừng lại phất phất tay giống như đang sợ cái gì sau đó nói vị đại gia này nhưng muốn coi bói tính thế nào tô dương cũng không vội vã cười hỏi tiền đồ nhân duyên tiền tài cái gì cũng có thể coi là năm mươi lượng một quẻ k h á i không trả giá tổng không ký sổ k h á i không trả lại tiền người mù còn chưa đoán bệnh liên tiếp nói ba cái tổng không u y củ cũng không nhỏ không về t r ê n miệng nói vậy n g ư ơ i giúp ta tính toán chuyến này tới là hung là cát người mù mở ra bàn tay năm mươi lượng trước tiên giao không về thở dài từ trong ngực móc ra một lớn thỏi bạc lưu luyến không rời đưa tới hỏi tính thế nào xem tướng tay sao người mù tiếp nhận tiền ôm vào trong lòng Tiếp đó cởi ra chúc trượng bên trên túi cởi sợi đó chúc ra bên d ân y tay đưa đi lọi, vào lục lọi, lẩm bầm ó i k hỏi ô không n cần không cần, lao già ta đoán mệnh cùng những người khác bất động. Ơn, g già khác h lao ta bất hung cát ân cái kia chính là đầu này các loại tay của hắn từ trong túi cầm lúc đi ra trong tay thế mà nhiều một cái bóng nhây đen x ì vừa mảnh vừa dài đồ vật thoạt nhìn như là một loại nào đó động vật thịt ô nha rõ ràng hung cát ô nha lưới tốt nhất đ ầ u này dài nhỏ thịt lại là ô nha đầu lưới cái này ô nha đầu lưới lại đen vừa thối không biết là mặn thịt còn là thối thịt phía trên giống như còn có một chút côn trùng nhỏ tiến vào trôi ra cái này người mù cũng không ghét tâm đem ô nha lưới nhét vào miệng bên trong phồng mái nhai mấy cái tiếp đó cổ họng k h ẽ động nuốt vào bụng đợi đến hắn mở miệng lần nữa thời điểm âm thanh hoàn toàn liền là một người khác k h à n giọng khó nghe thật giống như một cái ô nha tại nói tiếng người đồng dạng vốn là đại hung đến gặp quý nhân gặp dự hóa lành người mù bờ m ô i mở ra đóng lại cũng cực kỳ giống một con chim không về nhìn tô dương liếc mắt lại nhìn xem người mù cười nói có chút ý tứ mà người mù nói xong câu nói này về sau làm ho hai tiếng ô n thanh lại khôi phục bình thường đối tô dương nói vị công tử này muốn hay không cũng đoán một quẻ tô dương nghĩ nghĩ cũng móc ra năm mươi lượng nói ta tính đường đường không sai đường ta đang tìm một cái có thể thông đến chỗ rất xa đường tô dương nói người mù sám trắng con ngươi đi lòng vòng gật đầu nói à ta hiểu hiểu công tử là đang tìm con đường này ở đâu hắn một bên nói một bên lại đưa tay tiến vào túi vải bên trong đi móc s ở lấy không bao lâu lấy ra một cái có tới dài hơn một thước miếng thì đến cùng trước đó ô nhã lưới so sánh thịt này đầu không chỉ dài hơn nữa rõ ràng càng thô g á p mặt ngoài còn có từng khỏa đã làm khô mất nước viên thịt nô lên cái này lại là cái gì không về một hồi ác hẳn hỏi đường nha dĩ nhiên là con tê tê đầu lưỡi người mù ngóc đầu lên giống một chỉ chờ lấy cho ăn gà nhỏ há to miệng mang theo con tê tê đầu lưỡi từng chút một bỏ vào trong miệng tiết hầu một hồi run run đầu này sợ là có một cân tới nặng dài một thước đầu lưỡi liền hạ xuống bụng thanh âm của hắn lại một lần phát sinh biến hóa có chút chói thai giống như là hạt cắt tại ma sát xin hỏi đường ở phương nào đường tại dưới chân hắn tới trước một câu hát từ tiếp đó dội ra một cái đỏ như máu đầu lưỡi liếm môi một cái núi bên trong vốn không đường đường trong núi cầu nửa bước thông u minh nửa bước đến bảo nguyên đặt chân cần lưu tâm liệt hỏa khắp sân d ã có ý tứ gì không về hỏi người mù cười k h ẳ n g khặc quái gì nói công tử chuyến này nhưng không bình tĩnh à đường này nha là có chỉ có điều nếu là đi không tốt nói không chừng liền là trực tiếp đi đến diêm vương g i a ra nơi đó đi tô dương mặt lộ vẻ mỉm cười một cái nắm lấy mụ tay của người cổ tay ánh mắt tỏa ánh sáng cười lạnh nói hắc hắc lao tiên sinh thật là thật tính không biết tại ngọn tiên sơn kia tu hành quý tiệm trên dưới s ư ơ n g hô như thế nào mù tay của người cổ tay bị tô dương n ắ m lấy lập tức phát ra răng rắc răng rắc xương cốt hơi hơi vang v n g tiếng hắn sát mặt một biến đau đến hít vào một ngụm khí lạnh cười làm lành nói khách khí khách khí bị nhân một kẻ giang hồ thuật sĩ mà thôi lúc tuổi còn trẻ gặp được kỳ nhân truyền ta ngón này kiếm cơm bản lĩnh công tử gọi ta đại trí tiên sư là được đại trí tiên sư tô dương cười lạnh người mù xương sở lập tức kịp phản ứng hhhh nói không không không đại trí tiên sư kia là tục nhân gọi giống công tử như vậy thoát tục người trong trốn thần tiên gọi tiểu l ã o nhân một tiếng tiểu trí cũng đã cho tiểu l ã o nhân t i ê n đại mặt mũi tô dương buông l ò n g tay ra hai lòng gật đầu ta nói tiểu trí a ngươi nói rõ ràng điểm đường đến cùng ở đâu tô dương có chút nhịn không được lòng tràn đầy đều nghĩ phải mau sớm đi kim dung thế giới tăng lên công lực bạch ngọc kinh bên kia tùy thời đều nằm ở nguy cơ to lớn bên trong chính mình sớm xuất hiện một k h ắ c hắn liền thiếu một phần nguy hiểm về phần không về thương thế trên đường đi đã đã bị chính mình dùng nội công chữa khỏi bảy tam phần chỉ cần gần nhất nửa tháng lại không người nào động thủ liền nhưng khỏi hẳn thoạt nhìn động thủ phiên tăng võ công tịu i tính cao cũng cao có hạn nếu như hắn cùng tam giang phái làm khó nơi đây có đại sư huynh dẫn đội sơn môn bên trong cũng có phía sau núi mấy vị khách khanh cung phụng bây giờ lại nhiều cái lam hạ tử t tài liệu hắn không chiếm được lợi ích đi đại trí khổ sở nói công tử ra nhỏ môn này bản lĩnh không có học được nhà chỉ biết là vừa rồi cái kia mấy câu câu kia hát tử ngươi là cùng ai học tô dương hỏi cũng là vị kia kỳ nhân đại trí nói cái này kỳ nhân hiểu được còn thật không y ta tô dương trong bóng tối cười lạnh đều hiểu đến tây du đi khó lường mà thôi mà thôi ngươi tiếp tục lưu tại nơi này phát tài đi phất phất tay mang theo không về liền chỉ lên trời trụ cửa sơn môn đi vừa đi vừa nói còn có cùng ngươi những cái kia bọn đồ tử đồ tôn nói sau đó đừng mang cái nón xanh khắp nơi lắc lư mất mặt đại trí xứng sở vội vàng bắt kịp mấy bước truy tại tô dương phía sau cả kinh nói a công tử ngươi nói cái gì trụ t r ờ i cửa liền là đoán mệnh lập nghiệp đợi thứ nhất ba người bên trong bây giờ liền một cái sống sót ngươi nếu không phải trụ t r ờ i cửa thái thượng trưởng môn trụ chơi cửa có thể cho phép ngươi ở chỗ này lừa gạt tiền ngươi nếu là cái bình thường lao đầu tử ta vừa rồi cái kêu một cái đã đem ngươi cổ tay vớt n ư c đại trí mủ con ngươi vòng vo m ấ y vòng cười h ắ t hắc tô công tử quả nhiên là nhân trung l n g phượng bất đồng phản ứng lao giả ta rời giang hồ vài chục năm đơn giản là muốn trốn cái thanh nhàn mà thôi còn mời công tử xem ở cố nhân mặt mũi chớ có tại anh hùng thiên hạ trước mặt bốc trượn cố, cố nhân đại trí xứng sở lập tức lại ấp úng cởi nói giang hồ một mạch hoa hồng bạch liên ngâu vốn là một nhà nhà ha ha ha lựa gạt quỷ đâu đi tô dương nhìn qua đại trí cũng đi theo cười khan hai tiếng bất quá người này đã không muốn nói chính mình cũng lười đi cước cầu cố nhân tây du hừ hừ cái này chuyện đã trải qua lại biết rõ rành rành đợi đến tiến nhập sơn môn về sau một trăm lạng bạc dòng lại về tới tô dương c ũ n g không về trong t u i e o đại trí như trước xa xa trốn ở tảng đá phía sau giả thần g i ả quỷ kiếm được tiền núi giang hồ nhân sĩ tiền mà lúc này sơn môn trên quảng trường lại là một cái khác tấm cảnh tượng chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm sáu mươi bảy cái này giang hồ trụ trời cửa sơn môn liền xây dựng ở thiên đô phong bên trên cái này thiên đô phong mặc dù chiếm một cái ngọn núi chữ nhưng kỳ thật cũng không phải là một tòa nhọn đỉnh núi càng giống là một khối to lớn đỉnh núi bình đài trụ trời cửa sơn môn liền xây ở thiên đô phong bên trên đối diện chính là một gian lớn đến đáng sợ chính điện xây rửa lưng vào núi có tới c a mươi hai mươi trượng khí thế vùng hầu hùng hậu hùng vĩ đỉnh điện màu vàng lưu ly dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ đại điện ngay phía trước chính là trụ trời cửa sơn môn quảng trường sơn môn quảng trường tựa như là có thiên thần dùng một thanh cự kiếm tại thiên trụ sơn bên trên mạnh mẽ gọt ra tới đồng dạng so với tam giang phái còn muốn lớn hơn gấp đội, có phương viên trên trăm mẫu. quảng trường người lúc này đã là tiếng người huyên áo nhìn một cái chỉ sợ có mấy ngàn người t r u n g quanh quảng trường đã trải qua đáp lên cung cấp tất cả đạo nhân mã nghỉ ngơi xem lễ tròi hóng mát vây quanh quảng trường một tuần mỗi cái lều lớn nhỏ không đều trang trí lại phần lớn giống nhau không có cao thấp phân biệt giàu nghèo trước tới tham gia hoặc quan sát thiếu niên anh hùng người biết mỗi một đường nhiều thì hơn m ộ ư ơ i người ít thì hai ba người riêng phần mình tìm lớn nhỏ thích hợp tròi hóng mát vào chỗ lập tức liền có trụ trời cửa đệ tử gã sai vật đưa lên n ư ớ trà điểm tâm tới các phái nhân vật bên trong có lao nặng cẩn thận hoặc tự lo thân phận liền tại trong dạp ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần nhưng càng nhiều hơn là quen biết giữa các môn phái qua lại đi lại hàn huyên ân cần thăm hỏi cũng không ít tuổi trẻ võ lâm nhân sĩ thật náo nhiệt cũng không quản nhận biết không nhận biết liền ở trong sân đi dạo kết bằng d a o hữu lên nhất thời gian trên quảng trường phi thường náo nhiệt theo tròi hóng mát một dãy trông đi qua mỗi cái lều trước đều có đại biểu các phái đại kỳ có không ít quen biết cái kia cờ xí bên trên có đao kiếm tương giao là đao kiếm cửa cách đó không xa cùng đao kiếm nhìn chằm chằm thoạt nhìn liền là trăm binh mộ một tòi hóng mát tiền chạm lấy hai hàng trọng giáp võ sĩ đàng đàng đây là có quân đội bối cảnh ngự binh môn ngự binh môn bên cạnh bên trên là cái nhỏ tròi hóng mát bên trong ngồi cái thanh tú công tử trẻ tuổi tròi hóng mát trước trên cửa lớn viết liền ra bảo b à chữ to đại kỳ một bên có hai cái người gô đứng ở ngoài cửa tròi hóng mắt kia là mặt môn đại đa số tròi hóng mát đều coi là náo nhiệt duy chỉ có có một nhà lều lớn tử lại không người tới gần lều bên trong mấy người từng cái thoạt nhìn cũng không phải là loại lương thiện xanh màu xanh lục đại kỳ đón gió phiêu bạn phía trên viết cái rồng bay phượng múa đường chữ cảm tình là thuộc trung đường môn đến đường môn vô luận là dùng độc còn là am khí thậm chí binh khi quyền cước đều có chỗ độc đáo trong môn đệ tử lại đại thể tính tình c ổ q u á i khó trách không dám có người tiến lên bắt chuyện người không dám lên trước g i ã thú cũng không sợ đường môn bên cạnh bên trên một gian lều trước có mấy cái toàn thân màu vàng đất cá sấu lớn bị xích sắt buộc lấy há to miệng gật gù đáp ý cũng không biết rằng là ngứa ra còn là đói bụng lều bên trong còn trống mấy cái cao cỡ nửa người kim si điêu nguyên lai là thú vương trang người tới tiếp tục xem quá khứ có cái trong rạp lại là khoảng không lại nhìn lều trước đại kỳ nguyên lai là thuận gió tiêu của bãi mấy người tiêu sư bộ dáng người tay cầm danh thiếp chính là dọc theo tại cảm lạnh lều từng nhà đưa xem ra cái này thuận gió tiêu cục lối buôn bán cũng coi là làm đến nhà có người chạy khắp nơi liền có người an t o ạ không động góc đông nam bên trên có cái đối lập thanh tú lều bên ngoài dùng lụa mỏng vây quanh một tầng từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong đến cùng đều là ai bất quá càng như vậy càng là có không ít người hiếu kỳ chỉ trỏ nhất là tuổi trẻ giang hồ thiếu hiệp một mặt kích động kỷ gấp vừa nhìn lều trước đại kỳ liền biết đây là tại sao nguyên lai là vọng hoa các người đến khó trách từng cái từng cái thiếu niên ma quyền sát trưởng xem ra là chuẩn bị kỹ cảng muốn tại vọng hoa các nữ hiệp trước mặt lộ cái mặt bất quá khuôn mặt cũng không phải tốt như vậy lộ anh hùng thiên hạ ở đây một cái sơ s u ấ t không những lộ không được khuôn mặt liền cái mông đều muốn bị đánh s ư n g cái gọi là anh hùng hội nói trắng ra là liền là trước tiên nói nhảm kéo xong nhạt lại một trận đánh nhưng đây đều là thiếu niên những anh hùng ngày sau giang hồ liền chỉ nhìn bọn họ cũng không tốt đánh chết tươi bởi vậy tại quảng trường góc tây nam đã sớm chuẩn bị y xá bị thương liền lập tức trị liệu tuy nói các phái đều có linh dược chữa thương thế nhưng là có dược vương cốc ma y ỉ thần y hai vị toạt t ấ n những n à y một lòng xuất hiện thiếu niên tâm thì cũng định nói ra nữ nhân và hoa các nữ hiệp dùng d è m đem chính mình vây quanh một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng nhưng các nàng cách đó không xa linh tiêu cốc thái cơ cô nương thế nhưng là thoải mái chỉ có điều vị này núi băng lành mỹ nhân ngồi ở kia một c ỗ từ chối người ở ngoài ngàn dặm khí thế đã trải qua hiển lộ không bỏ sót không có cái nào đuôi mù lên tìm bắt chuyện không thoải mái lăn lộn giang hồ sợ nhất hòa thượng đạo sĩ nữ nhân đứa nhỏ v ố n cái này trong đó đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp trong g a hồ không có mấy tay tuyệt chiêu chỉ sợ rất khó lăn lộn đi xuống Đúng、chi ú n g c h thái cơ loại này làm theo ý mình ai trướng đều không mua tính cách linh tiêu cốc tay phải lều bên trong ngôi vị cô nương kia ngược lại là trông bên nọ ngó bên kia ánh mắt lưu chuyển bên trong rằng không hết phân tình vận loại vô luận xem ai trong ánh mắt đều mang nồng đậm ý cười thế nhưng là lại vừa nhìn nàng trước cửa đại kỳ đại đa số người hơi chút sinh ra điểm t à tâm liền lập tức lạnh đến ấ y gỗ trúc thôn sát thủ đại tỷ tiêu á hiên ngoại hiệu bờ lách o a i đạo nhện góa phụ đen gà ba nhiệm lao công mỗi lần cái kiệu còn không có mang tới nhà trồng cửa lớn trồng liền sẽ không hiểu thấu chết mất thật tốt một chàng đưa thân lập tức thành đưa、tang. ê u tính không sợ dưới tay nàng cái kia hơn mười vị cực đạo sát thủ vẹn vẹn cái này khắc trồng mạng cũng đầy đủ để cho người nhượng bộ lui binh nếu mà so sánh thiên hương các nữ hiệp ngược lại là hiện ra bình dị gần gũi rất nhiều cũng sẽ cùng chung quanh cười cười nói nói chẳng qua là ai cũng rõ ràng hai vị này lớn nhỏ các chủ đều là có thể xem không thể đụng chủ nhỏ các chủ đạm đài tiêu cùng đường môn vị kia đường tuyệt tầm đó ân đ oán tình cựu đều có thể viết thành một bộ lời nói quyển tiểu thuyết đ ừ n g nhìn đường tuyệt vừa nhắc tới đạm đài tiêu liền một mặt mờ mịt giả, giả không biết nhưng nếu là có người có ý đồ với nàng chỉ sợ vào lúc ban đêm đầu liền muốn dọn nhà v ề phần lớn các chủ tay máu cũ cơ lý không k i ự u lớn lên ngược lại là tiêu chí thân thể phong lưu đáng tiếc thân phận quá mất cảm truyền thuyết là cái nào tiểu quốc công chúa những thiếu niên kia anh hảo mặc dù đều tự tin rất cao bất quá đầu góc phần lớn còn tính toán rõ ràng ít có người cho là mình là bạch mã vương tử có thể xứng với vị công chúa này chị gái ngược lại nói tóm lại một câu tới những cô nương này từng cái quốc sắc thiên hương từng cái không phải đèn đã cạn dầu xuống chút nữa nhìn giang nam hoa nhà không môn không phái đặng gia bảo vô cực môn bắt quái môn các loại đều có người tới một hồi rượu thịt mùi thơm từ g ó c tây bắc chuyển đến theo mùi thơm trông đi qua một gian tròi hóng mát trước cửa cư nhưng đã xếp hàng một h à n g dài vừa nhìn là biết vị lầu giá áo túi cơm vợ chồng tại lều bên trong mở tiệc chiêu đài anh hùng thiên hạng biết vị lầu vợ chồng hai tay nghề bây giờ đã trải qua coi là nổi tiếng thiên hạng mọi người ở đây bên trong tốt miệng lưới chi muốn không phải số ít bất quá người bình thường có thể đi xếp hàng có ít người lại không được thí dụ như lục phiến môn cải tổ về sau từ thành viên hoàng thất quản lý đại biểu cho triều đình anh hùng hội chúng người liền không có ý tứ đi ăn dù sao triều đình thể diện vẫn là m n cố lần này đại hội gọi là thiếu niên anh hùng hội triều đình kia anh hùng người biết đến đây cũng không biết rằng bọn hắn tốt không có ý tứ xuất thủ tốt tại vô luận như thế nào bọn hắn đã đến cái kia chính là nói rõ lần này đại hội là hợp pháp ngược lại sẽ không xuất hiện lái đến một nửa bị quan phủ tiêu trừ xấu hổ h ẳ n g diện có tục có quan có nam có nữ đương nhiên cũng không thiếu được người xuất r a nam hải phổ đà tự lao sơn kiếm phái thanh hư quan đều đến còn có một chút lều trước không có cờ xí là trên giang hồ đi đan bang tàn nhân đừng nhìn những người này giống như không môn không phái nhưng có can đảm lẻ loi một mình s ô n g s á o giang hồ trên tay cũng tất nhiên có kinh người công trạng nếu không sớm bị gọn đi đầu d i ệ p tam cô nương toàn thân áo trắng cũng ở trong đó nhưng trên quảng trường làm người khác chú ý nhất còn là một tổ t ử đại hòa thượng phía tây một cái lớn tròi hóng mát trước có một mặt phan màu đỏ cờ xí cờ xí bên trên không che giấu chút nào viết ba chữ to ngân tăng tự có can đảm trực tiếp treo lên dạng này đại kỳ bản thân cũng làm người ta mở rộng tầm mắt càng khoa trương hơn là đại kỳ xuống còn có mười mấy tên trên người mặc mỏng cắt nữ tử tại nhẹ nhàng ngày múa tô dương mắt xác liếc mắt liền nhìn ra những cô nương này căn bản sẽ không một chút xíu võ công nhìn bờ eo của các nàng vạn manh mối phóng đạn bộ dạng rõ ràng là lầu bên trong lại nhìn ngân tăng tự bên cạnh quả nhiên là kinh thành lớn nhất hoa đạo tổ chức trên trời rén gian sẽ lều bọn hắn ngược lại l à sẽ ngồi tròi hóng mát bên trong ngồi một dãy hàng hòa thượng từng cái thai to mặt lớn tựa như là phật di l ạ c cả nhà đều đến mà một người cầm đầu lại là cực kỳ cường t r á n g thân hình cao lớn người khoác phan màu đỏ kim tuyến tơ bạc lớn cả xa một đám mập hòa thượng tại cái kia cường tráng hòa thượng dẫn dắt xuống đang quan sát các cô nương khiêu vũ có ý tứ chính là bọn hắn từng cái biểu lộ đoan trang trang nghiêm thỉnh thoảng gật đầu vỗ tay giống như không phải tại nhìn diễm vũ mà là tại tụng kinh lễ phật các cô nương nhảy đến diệu dụng dẫn đầu đại hòa thượng mãnh liệt đứng lên hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy nghiêm t ú c quát nhảy tốt các cô nương cho đại gia cười một cái các cô nương còn không có cười tô dương kem chút trước tiên bật cười lại x a một chút tới gần đại điện chỗ liền có thể nhìn thấy tam giang phái lều hứa an thần mang theo mấy cái sư huynh đệ cùng hắn tiểu đồ đệ trắng đi ngộ chính đang lều bên trong diễm vô ưu tại cùng hắn không biết rằng nói cái gì hứa đan thần túi đầu có chút thẹn thùng bộ dạng diễm vô ưu tắc thì thỉnh thoảng hướng linh tiêu cốc phương hướng chỉ trỏ một mặt cười quái dị mà đại hội công chứng viên cùng ghi chép người thiên cơ các t i ể u ở đại điện một bên khác thấy được trước mắt này tấm cảnh tượng tô dương bất thình lình có một loại trở lại cảm giác ở nhà thế giới mới bên trong cái này giang hồ là chính mình từng chút một giành được ra tới thậm chí có thể nói chính mình là cái này giang hồ sáng lập người nhìn xem giang hồ phồn thịnh phát triển trong nội tâm có một loại không nói được cảm giác thỏa mãn dọc theo quảng trường hướng tam giang phái phương hướng đi đến trên đường đi người quen rất nhiều n h a o nhau cùng tô dương chào hỏi tô dương một liền ôm quyền trả lời đ á p lễ không về theo ở phía sau có chút ngoài ý mớn đại khái cũng không ngờ rằng tô dương giao du rộng lớn như vậy đến bờ lách vải đảo nhện quá phụ đen lều bên cạnh không về cáo kể tội liền muốn tiến vào lều nguyên lai、like、hắn liền là gỗ trúc thôn sát thủ một trong vị kia bờ lách vải đảo nhện quá phụ đen tiêu á hiên thủ h ạ tô dương cũng không ngăn cản hắn đi thẳng tới tam giang phái lều trước thượng quan tuyết nhi n ằ m chính mình đưa nàng đoàn kiếm một mặt nhàm chán một bên ngáp một cái một bên ngồi xổm ở lều xuống một cái một cái chém chống đỡ tròi hóng mát đầu gỗ nh nói không chừng lúc nào cái này lều liền bị nàng chém ngã tay như thế nào hèn như vậy đâu tô dương từ phía sau quay nàng đầu một bàn tay tiểu nha đầu bị người đánh một bàn tay vô ý thức liền quay đầu chừng quá khứ vừa nhìn là tô dương lập tức niết lên miệng bất mãn nói anh rể ngươi thật không phải là người như thế lâu không thấy vừa thấy mặt liền đánh ta đầu cũng không sợ đánh cho ta thành kẻ n g u chưa xong con tiếp chương hai trăm sáu mươi tám ứng cử viên n g ư ơ i nha đầu này bốn câu mà nói liền nói sai bốn kiện chuyện lần sau nhìn thấy còn đ ế n đánh tô dương lôi kéo nàng hướng tròi hóng mát đi vào trong vừa đi vừa nói lại chém đi xuống lều sợ ngã chết n g ư ờ i những sư huynh này người ta nhàm chán nha thượng quan tuyết nhi biễu môi nàng thế nhưng là đảng hoàng từ lục tiểu phượng chuyện kỳ kịch bản phó bản qua người tới thế giới mới bên trong so nàng người võ công cao không phải số ít nhưng có thể làm cho nàng cảm thấy hai mắt tỏa sáng lại là ít càng thêm ít hoàn toàn chính xác không có gì tới mới liệu bên trong người thấy tô dương từng cái từng cái đứng lên miệng hô sư huynh gặp mặt hành lễ diễm vô h ữ đi lên đập hắn một quyền che miệng cười duyên nói ta nói các ngươi mấy cái này sư huynh đệ như thế nào đều trong một cái mô hình khắc ra tới đ ồ n g dạng nhát như chuột lời này nói như thế nào tô dương ngồi xuống nhìn xem hứa đan thần lại nhìn xem diễm vô ưu liền hiểu bảy t á m phần cười nói ngươi là gan rất lớn nhà đều ư ớ c hiếp đến đại sư huynh trên đầu hứa đan thần k h o á t k h o á t tay sư mội cùng ta nói dẫn đâu ai cùng ngươi nói đùa diễm vô ưu vừa trứng mắt chỉ vào nơi xa linh tiêu cốc phương hướng nói đều đính hôn ngươi sợ cái gì đặt vào chưa xuất giá cô dâu một người ngồi cái kia trở lấy trêu trò con gươm sao tô dương đang tiếp nhận lệ như phong đưa tới nước trà h ú t trượt nghe được câu này một miệng trà phun ra ngoài tay run một cái suýt nữa không có đem b á t trà cho ném cái gì người cùng thái cơ đính hôn hứa đan thần thẹn thùng vô hạn ó i ừng diễm vô ưu nói cái này không phải là người mời đại sư huynh đi linh tiêu cốc đáp l ễ nhà chúng ta vị đại sư huynh này thế nhưng là có một tay không biết thế nào không đến một tháng liền đem người ta lừa gạt đến tay không phải gạt không phải gạt chúng ta chúng ta tình đầu ý hợp hứa đan thần đỏ mặt tranh luận nói tô dương tâm tình thật tốt cười ha ha nhìn không ra ai nhiều như vậy thoạt nhìn quỷ tinh sư đệ đều không có tay một mực ngươi người đ à n g hoàng này ra tay ổn định chuẩn hữu ác khó trách sư phụ muốn ngươi làm đại sư huynh tiểu đệ ta hôm nay coi như là trang phục ta để hắn tới cùng người ta cho chuyện hắn liền là ra mặt mỏng những sư huynh khác cũng chỉ có thể bồi tiếp ở chỗ này làm đường lấy diễm vô hữu nắm thêm vài lần phía sau láo cựu l á o thập hai người kia còn là xương mặt sưng núi thoạt nhìn tại vọng hoa các đụng phải không nhỏ cái đinh hướng tô dương cười hắc hắc đi, đi đi đi tô dương vung tay lên nhị sư huynh nói chuyện trọng lượng thế nhưng là không nhẹ lều bên trong các sư đệ phần phật một cái chạy hơn phân n ữ a đợi đến các sư đệ đều đi không sai b i t lắm tô dương nặng nề vô vô hứa đan thần bả vai nghiêm mặt nói sư phụ biết rõ chuyện này đi bất kể nói thế nào thế giới mới dù sao cũng là phong kiến thời kỳ tam giang phái đại đồ đệ đính hôn nếu là ngay cả sư phụ trương đại sơn đều không nói cho chỉ sợ trương đại sơn sau này trong giang hồ liền không có cách nào làm người cái này còn không phải chủ yếu tô dương tin tưởng lấy diễm vô ư k h ô n khéo tuyệt sẽ không quên xin chỉ thị trương đại sơn trọng yếu nhất chính là thái cơ cái này nữ nhân vừa chính vừa tả nói tóm lại còn là tài nhiều hơn chút từ khi thành tài đến nay thủ hạ mạng người theo nói không nổi trăm người cựu ra không phải số ít cựu nhân không sợ sợ liền là trương đại sơn không đồng ý trương đại sơn tính khí tô dương rất rõ ràng bình thường hi hi ha ha giống như thật hòa khí nhưng là một khi việc đã quyết định tám đầu ngưu cũng kéo không trở lại diễm vô ưu cười nói đương nhiên trước tiên bẩm báo sư phụ ta vị này tương lai chị dâu thủ hạ từ không lưu người sống sư huynh mới đầu còn tại sư phụ bế quan bên ngoài sơn động quỳ một ngày mới dám mở miệng sư phụ lao nhân ra ông ta u tứ cũng rất đơn giản cái gì diễm vô ưu cười cười ho khan hai tiếng bắt trước trương đại sơn giọng nói nói cái gì chính đạo tà đạo ta cũng không hỏi ngược lại sau này sẽ là ngươi hứa đan thần người vợ ngươi nếu là làm chuyện sai lầm tất nhiên là ngươi cái này làm chồng không có quản giáo tốt ta một mực muốn nói chuyện với ngươi về phần chuyện trước kia tức là ngươi coi trọng người ta có người tìm nàng báo thủ ngươi đi giúp xóa đi không tính chính là nghe trương đại sơn có thể nói như vậy tô dương cũng yên lòng này tương đương đem thái cơ xem như người mình đến xem đẩy hứa đan thần một cái ngươi giải quyết hay chưa có muốn hay không ta giúp ngươi một cái hứa đan thần cười ngây ngô nói thái cơ ra tay ngược lại cũng không phải lạm sát trong đó không ít đều là đen trên đường hung đồ gặp nàng một mình một nữ tử nghĩ đi chiếm nàng tiện nghi phần lớn đều đã chết ngẫu nhiên có mấy cái người sống ta cũng nhất nhất tìm tới cửa hảo ngôn khuyên bảo hảo ngôn khuyên bảo tô dương nói nếu là khuyên hay sao đâu còn tốt còn tốt hứa đan thần cười nói ta đem liên vân sơn bảy mươi hai trại lao đại đứng đầu đầu cắt bỏ về sau trên giang hồ cũng, cũng không có cái gì người lại lấy chuyện này ta đ â y an tâm tô dương gật gật đầu trương đại sơn võ công mất linh lúc mất linh hứa đan thần bây giờ võ công trình độ là đủ đủ rồi trước kia lo lắng hắn t i n h khí quá mềm không hiểu được lập uy làm người nào cũng dám tại ước hiếp tới cửa bây giờ xem ra hứa đan thần tuy là người khiêm tốn trời sinh tính phúc hậu nhưng nếu là thật gặp được chuyện cũng không phải là dây dưa dài dòng đồ nhu nhược tương phản còn có mấy phần buồn bực xấu liên t h ư ờ n g thức loại này đầy mình buồn bực xấu mặt ngoài thành thành thật thật ra hỏa nhìn một chút diễm vô ưu ho khan hai tiếng rất tùy ý nói phía sau núi lại tới hai vị khách h a n h đều là bà ta ta nếu là lại ra ngoài các người đa số chiều cố hứa đan thần gật gật đầu tam giang phái bây giờ uy danh hiền hách có khách khanh tới đúng là bình thường nhất là lại là tô dương bằng h ư u t i ê u tính đối phương một điểm võ công sẽ không cũng nhất định muốn phụng làm khách quý đối đãi đó căn bản khỏi cần nói diễm vô hữu bất thình lình cười lạnh một tiếng nữ a ân là nữ tô dương nhắm mắt nói nhưng vào lúc này trên quảng trường vang lên ba tiếng phá mừng thiếu niên anh hùng sẽ chính thức khai mạc còn trên quảng trường tán loạn các phái đệ tử nhau nhau trở về bản tịch lớn như vậy trên quảng trường rất nhanh yên tĩnh lại trụ trời cửa trên đại điện dựng lên một cái đài cao bốn phía có bờ màu đỏ c h ố t thảm s à n ở phía trên một tên lão giả râu bạc trắng đi lên đ à i h á n g r ộ n g một cái theo thường lệ nói mấy câu khách sáo đơn giản liền là cảm ơn giang hồ đồng đạo quang lâm g i n g đến nhà tôn cảm ơn triều đình cảm ơn mấy cái đại môn phái đại lực ủng hộ cái gì l ã o nhân này liền là trụ trời cửa đương đại trưởng môn c ộ t chống trời trên thực tế vô luận bất luận kẻ nào một khi trở thành trụ trời cửa trưởng môn đạo hiệu liền lập tức đổi thành cột chống trời vị này đương đại cột chống trời võ công bình thường nội lực bình bình âm thanh cũng là vừa vặn để trên quảng trường người nghe thấy mà thôi mở màn lời nói khách sáo về sau sau đó là giới thiệu thiếu niên anh hùng sẽ quy tắc bộ quy tắc này là thiên cơ các tìm đọc điện tịch được đến dựa theo thượng cổ lễ nghi các phái thiếu niên anh hùng xuất chiến chia làm văn so cùng đọ võ hai đóng cái gọi là văn so trên thực tế là cái đi ngang qua sân khấu tùy ý viết đầu hợp với tình hình thi từ cái gì chỉ cần có thể viết được đi ra đều tính vượt qua kiểm tra cũng không thể cuối cùng tuyển ra tới cái mũ chữ thiếu niên anh hùng đọ võ mới thật sự là xem chút các phái bao quát trên giang hồ tán nhân ở bên trong hết thể có tám mươi tám người tham gia tranh đấu chia làm bảy cái đại tổ mỗi cái đại tổ tổ bên trong thị võ hình thức có thể tổ bên trong hiệp tướng cuối cùng mỗi cái tổ người chiến thắng làm làm đại biểu hết thảy bảy người lôi đài quyết thắng ban thưởng thì là từ thiên cơ các cung cấp cuối cùng c h ú n g tuyển bảy người có thể vào thiên cơ các tàng kinh lâu quan trải qua ba ngày thiên cơ các tàng kinh lâu bên trong có lịch đại điện tịch bí tịch võ công mà cuối cùng thiếu niên anh hùng tắc thì có thể tại trong lầu dừng lại bảy ngày còn có thể tùy ý tuyển một quyển sách mang đi tuy nói thế giới mới lúc ban đầu võ hiệp tiến hóa độ không cao võ lâm nhân sĩ、si、võ công quả thực như là trò trẻ con nhưng này cũng không phải là bởi vì bí tịch võ công không được mà là nhân thể võ công bị tiến hóa độ hạn mức cao nhất chỗ áp chế t i ê u tính cầm bản cựu dương thần công luyện cuối cùng cũng chính là cái trưởng bộ gạch xanh mặt hàng mà thiên cơ các tàng kinh lâu bên trong có lấy thế giới mới từ ngàn năm nay phần lớn bí tịch võ công trong đó không thiếu thất truyền biệt kỹ nhập thứ nhất quan t i ê u tính không cách nào trong khoảng thời gian ngắn học được quá nhiều võ công nhưng có thể đưa đến mở rộng tầm mắt tác dụng chúng chi đá ở núi khác có thể công ngọc tham khảo lẫn nhau chứng thực phía dưới đối với võ học lĩnh ngộ cũng rất có ích lợi ngoài ra đao kiếm minh còn vì thiếu niên anh hùng cung cấp một cái chế tạo riêng thần binh lợi khí triều đình anh hùng sẽ bỏ vốn ngàn lượng hoàng kim làm vì bảy người đứng đầu ban thưởng đặc biệt mời làm danh dự giáo đầu nói tóm lại khóa này thiếu niên anh hùng sẽ ban thưởng quả thực coi là phong phú trong giang hồ thanh danh tầm quan trọng có đôi khi còn ở trước mắt thực lợi bên trên t i ê u tính không có những này vật chất ban thưởng chỉ có người thiếu niên anh hùng tên tuổi cũng sẽ có người đánh vỡ đầu tới tranh đoạn chúng ta p h ả i có mấy cái danh lệch tô dương hỏi sư phụ nói đã ra tay rồi liền tốt xấu tranh một cái tạc thưởng ta tuổi tắc vượt qua đi ngộ là đệ tử lời b a võ công còn yếu một chút tính đi tính lại an bài n g ư ờ i còn có một người n g ư ờ i theo sư đệ bên trong chọn một cái niên kỳ thích hợp h ứ a đan thần nói tô dương mỉm cười bật cười mặc dù mình tuổi không lớn lắm nhưng thế giới mới bên trong người đại đa số không có cùng tự mình động thủ tư cách liền xem như võ lâm minh chủ vị trí này chính mình cũng không muốn tranh húng chi cái này cái gì thiếu niên anh hùng nhìn xem trong sân rộng từng cái từng cái ma quyền sát trưởng thiếu n a m t h i ế u n ữ tô dương lắc đầu khoát tay nói ta hạ chàng chẳng phải là đại nhân đánh hải từ sao không có đi hay không người như không đi tìm hai cái sư đệ đi h ứ a đan thần cũng không bắt buộc tô dương võ công đến trình độ nào hắn bao nhiêu trong lòng cũng tính nắm chắc nếu là tô dương hạ tràng chàng bên trên những cái kêu m a u đầu tiểu tử chỉ sợ là một bàn tay một cái nghĩ nghĩ như trước lắc đầu nói không được ta không đi sư đệ cùng ta là một đời đi người ở bên ngoài xem ra cùng ngươi ta tự mình hạ tràng không lắm khác nhau không khỏi đọa ta tam giang phái huy phong ngươi ý tứ là đệ tử đ ờ i thứ ba hạ tràng h ứ a đan thần ngoài ý muốn nói không sai tuyết nhi ngươi cùng đi n ộ cùng đi tô dương nói t h ư ợ n g quan tuyết nhi không nghĩ tới còn có phần của mình cao hứng nhảy dựng lên hung tợn vung vẩy hai lần vào kiếm nhai r ă n g nói anh dễ yên tâm ta ít nhất cũng phải lấy cái trước ba trở về tô dương nhìn nàng một cái cười cười không nói chuyện t h ư ợ n g quan tuyết nhi tại đi tới thế giới mới thời điểm võ công đã coi như là phế đi trong khoảng thời gian này chuyên cần khổ luyện lại có kinh nghiệm lao đạo diễm vô ưu cho nàng chăm sóc đặc biệt hiện nay công phu coi như không tệ nhưng nếu là nói có thể tại thiên hạ thiếu niên hào kiệt bên trong lấy được cái trước ba cái này không khỏi có điểm si tâm vọng tưởng có thể đi vào trước bảy liền là vật khí bất quá để nàng chịu điểm xoa xoa cũng không phải chuyện xấu